trương 1003, rắc tỉnh giả chương 1003, Giáp tỉnh giả Thiên Y môn đã phế tích một mảnh, mùi máu tươi sông vào mũi, nhường Thiên Lang đều đánh mấy cái hxỉ. Nơi này chết không ít người a, Nhị ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiên Lang nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến còn đang suy nghĩ lấy bạn Dặm Lưu xa cấm câu chuyện. Hắn phong đau bên trong ý chí khống chế về sau, đoạn thời gian đó chuyện xuất hiện mơ hồ, thậm chí một bộ phận nhỏ nhặt. Thậm chí đều không nhớ rõ chính mình thế nào theo vạn Dặm Lưu xa phía dưới đi ra. Bất quá Dương Chiến cũng đã hỏi Tiểu Ngọc, cũng may Tiểu Ngọc toàn bộ hành trình đều đang chăm chú chuyện đã xảy ra nói chuyện, dương chiến cũng không thể không đối phong đao bên trong tồn tại kiến kỵ, món đồ kia thế mà thật sự có thể cùng cấm khu tồn tại chống lại, đồng thời cũng là một thành kiếm hai lưỡi, đối hắn uy hiếp cũng cực kỳ khủng bố. cũng không biết tiểu an lên tâm tư gì, mỗi lần hắn cất kỹ, đều phải cho hắn cầm về. đương nhiên, dương chiến trong đầu nghĩ nhiều nhất vẫn là bị khống chế trước đó, nhìn thấy cái kia cùng bích liên dáng dấp rất giống nữ nhân, đó phải là đã từng nào đó một thế bích liên a, chỉ là tại lưu xa cấm khu bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh. nghe được thiên lang tiếng la, dưỡng chiến lúc này mới lấy lại tinh thần cảm thụ được ngày này ý cửa chiến đấu khí tức dương chiến ánh mắt hơi khép lên cái này trung thiên bí mật thật đúng là không ít nảy ra một cái đông hải hiện tại còn ra hiện chân chính đế cảnh thiên lang chớm mắt đế cảnh nơi này có đế cảnh xuất hiện toàn bộ trung thiên không phải chỉ có nhị ca ngươi là đế cảnh cờ giả dương chiến trực tiếp đi tới phế tích bên trên trên người luân hồi vực trường bỗng nhiên một phát ngay sau đó kỳ quái cảnh tượng xuất hiện kia phế tích nhanh chóng trùng kiến, khôi phục thành đã từng dáng vẻ cũng xuất hiện một số người đại chiến cảnh tượng một người trong đó che mặt áo bào đen đưa tay ở giữa Thiên Y Môn liền trở thành phế tích, cũng đã chết hơn mười người. Dương Chiến rất mau nhìn thấy, mạnh đại hổ xuất lĩnh cường giả lên chiến, bất quá kia che mặt người áo đen chỉ là vung tay lên, rất nhiều nhân tộc cường giả bị giết, bị phế. Mặc dù mạnh đại hổ đã mò tới đế cảnh cánh cửa, nhưng là cuối cùng vẫn là vương cảnh, cũng không phải là đối thủ. Bất quá kia che mặt người áo đen cũng không ham chiến, dường như đang lo lắng cái gì, chạy tới đem tiên căn cùng thánh quả mang đi. Trung quanh cảnh tượng sau đó tiêu tán thành vô hình, phế tích vẫn là phế tích. Thiên Lang cũng không trông thấy kia cảnh tượng, chỉ là kỳ quái nhìn qua Dương Chiến, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, Thiên Lang, có khả năng hay không, cái này Trung Thiên còn có một số ẩn dấu cứng, giả. Thiên Lang đong đưa đầu chó, không biết rõ. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn trời, lập tức nhắm mắt lại. Vậy ta liền đến tìm một chút cái này đế cảnh cứng giả. Không lâu, Dương Chiến quay người, tìm tới, chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, rốt cuộc là người nào. Người gì a? Không biết đế cảnh. Thiên Lang chừng mắt mắt chó, vẹ mặt một bước. Đi mau. Một người một chó, cấp tốc rời đi. Dương Chiến đã biết, lớn dực hoàng triều tại Dư Thư dẫn đầu hạng, lấy vạn tộc vương cảnh hiện thế, chuẩn bị tạo ra 30 tên trở lên, nắm giữ đế cảnh thực lực nhân tộc cường giả. Là muốn hiệp trợ hắn cái này lại đô đốc, lại lập tứ đại Thiên môn. Cứ như vậy, cũng có thể che chở trung thiên, không nhận từ vực ảnh hưởng. Nguyên bản, Dương Chiến cũng cảm thấy có thể thực hiện, nhưng là cùng Si Mị trò chuyện, đối thiên ngoại thiên tình muốn hiểu rõ một chút về sau, Dương Chiến mới biết được, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Thưa cổ nhân tộc thiết lập tứ đại Thiên môn, ngoại trừ có rất nhiều chân chính đế cảnh cường giả, đế cảnh cường giả có thiên đạo thần thông, có thể ngự sự thiên đạo chi lực mà phục dụng thánh quả, như là Lâm Hải Đường, mặc dù có đế cảnh thực lực, nhưng lại không có đế cảnh cấp độ. Tự nhiên không cách nào vận dụng thiên đạo chi lực, cho nên muốn lại lập tứ đại thiên môn, cơ hồ không cách nào làm được. Chỉ có cái này 30 tên đế cảnh, là chân chính độ đế kiếp thành đế, mới có như vậy một chút hy vọng, nhưng nhân tộc bây giờ lại bị nhà vào, muốn thành đế, chỉ sợ thập tử vô sinh. Cũng chính là hắn nắm giữ luân hồi bộ trường, nếu không hẳn là cũng không cách nào thành đế. Bất quá, nhân tộc cường giả càng nhiều, tự nhiên càng tốt. Lúc này, bay thật nhanh dương chiến, dĩ nhiên lần lại Đây là Tây Nam nói một tòa tên là Ngô Thành thành trì. Dương Chiến như mày, nhân tộc Thiên Lang vốn muốn hỏi, nhưng là trên đường đi hắn nói rất nhiều, Dương Chiến đều tâm sự nặng nề không có trả lời dáng vẻ, bởi vậy Thiên Lang dứt khoát ngậm miệng, không hỏi cái gì, chỉ là có chút u u ám nhìn xem Dương Chiến, xem trưởng tại nói thầm, có tưởng là không làm hắn là huynh đệ. Dương Chiến hướng thành nội đi đến, người ngay tại ngoài thành che giấu, miễn cho đánh cỏ động rắn. Tốt ta Thiên Lang đặt mông ngồi xuống, nguyên điệu chờ đợi. Tiến vào thành, Dương Chiến nhìn xem cái này khôi phục dân sinh thành trì, dường như bọn hắn đã quên đi đã từng tức khổ. Cũng tại bạn tộc đột kích lúc chết vì hai nạn đến thân tộc dương chiến dường như chẳng có mục đích đi tới đi tới một cái quán rượu nhỏ tiểu quán chỉ có một cái còn xuống lão giả dương chiến đi ra phía trước ngồi xuống đến bầu rượu đến điểm xuống thì rượu được rồi khách quan chờ một chút còn xuống lão giả lập tức bận rộn một hồi sau đó mang theo một bò rượu vương một bản thịt kho đi tới đặt ở dương chiến trước mặt lão giả nét miệng cười nói khách quan chậm dùng không đủ lại ô dương chiến nói câu cầm hai cái bắt rượu hai cặp đua tới lão giả xoay đầu lại nghi hoặc nhìn dương chiến còn có người đến Ngươi theo ta uống mấy chén. Lão giả lập tức lắc đầu, khách quan, ta còn muốn buôn bán đâu, không thể uống rượu. Dương Chiến cười nói, cầm tiên can, lại đoạt thánh quả, không uống rượu ăn mừng ăn mừng. Lão giả nghe xong lời này, không chút nào ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra nụ cười, có thể đi tìm đến, ngươi cũng không đơn giản, bất quá muốn chia một chén canh, ngươi có cái kia mệnh sao? Dương Chiến cười nói, thế nào mới có tư cách? Lão giả cười nói, ngươi phải biết, ta đây chính là nhổ răng cọp. Dương Chiến nếu là trở về, ngươi có bản lĩnh ngăn trở Dương Chiến lửa giận à? Dương Chiến mắt sáng lên, ngươi cũng tự tin có thể ngăn cản ta vì cái gì không được? ha ha, ngươi làm mới phát giác tình không lâu à? không biết rõ lão phu bản sự. dương chiến nở nụ cười, không sai, ta vừa mới thức tỉnh không lâu, nhưng là không trở ngại ta muốn tiến bộ. ha ha, người trẻ tuổi, có chút ý tứ. nói, lão giả đi lấy hai cái bát rượu hai cặp bữa, còn cầm một bàn hạt đầu. tiếp lấy, liền tự mình rót một chén rượu. dương chiến cũng cầm rượu lên đàn, vì chính mình rót một chén. lão giả một mực tại nhìn xem dương chiến, tiểu hòa tử, cũng đừng lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng, lão phu dám làm như thế, đó là bởi vì lão phu là chân chính đế cảnh. Mà cái này Trung Châu, dưới mắt chỉ có Dương Chiến là độ kiếp thành đế. Ngươi chẳng lẽ độ kiếp rồi? Lão giả lắc đầu, không có. Vậy sao ngươi xem như chân chính đế cảnh? Lão giả vẻ mặt tươi cười, bởi vì lão phu thức tỉnh chính là đế cảnh ý thức, thức tỉnh chính là chân chính đế cảnh. Dương Chiến nghi ngờ nói, vậy nếu như thức tỉnh chính là vĩnh hằng ý thức, đây không phải là thức tỉnh chính là vĩnh hằng? Trước 1004, chúng ta trước kia gặp qua. Trước 1004, chúng ta trước kia gặp qua. Lão giả nghe được Dương Chiến lời nói, lại cười lên, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới nói, quả nhiên là người mới à, vĩnh hằng cảnh căn bản cũng không có thức tỉnh cơ hội vì sao a bởi vì vĩnh hằng cảnh liền luân hồi trọng xin cơ hội đều không có dương chiến lông mày nhíu lại đây cũng là cái gì thuyết pháp ha ha lão giả cười cười nhưng căn bản không có giải thích bất quá lại nhìn chậm chậm dương chiến an liền đi đây không phải ngươi có thể lội bung nước đủ dương chiến lại có chút hiếu kỳ ngươi cũng biết dương chiến rất mạnh ngươi mặc dù là đế cảnh át có niềm tin có thể ứng phó đã qua lão phu có thể làm như vậy tự nhiên là có biện pháp ngươi đã là đế cảnh cầm thánh quả cùng tiên căn có làm được cái gì a Lão phu chuyện, ngươi có phải hay không quản được nhiều lắm, ăn ngon uống ngon liền lăn a." Lão giả hơi không kiên nhẫn, nói xong cũng muốn đứng dậy. Dương Chiến lại cười ha hả, "Lão gia tử, không cần cự người ở ngoài nàng rằng, ta vừa mới thức tỉnh, khó được gặp phải đồng loại, luôn có chút hiếu kỳ." Lão giả nghe xong lời này, cũng là không có đứng dậy rời đi. "Tò mò cái gì? Như lão gia tử dạng này giác tỉnh giả nhiều không? Cũng không thiếu đi, trước đó không có nhiều, gần nhất nhiều hơn. Có cái gì nguyên nhân, nhường giác tỉnh giả nhiều?" Lão giả lộ ra mấy phần kiêu căng vẻ mặt, nhìn xem Dương Chiến là bởi vì các ngươi này một đám gặp may mắn mà thôi. Dương Chiến cũng là rất bình tĩnh, giải thích thế nào? À, thiên ngoại thiên xâm nhập trung thiên thế giới, thiên đạo mất tự, để các ngươi những này bản khó mà thức tỉnh người, cũng giác tỉnh không ít. Mà lão phu, đây chính là dựa vào chính mình, một thế một thế tích lũy mà thức tỉnh, mặc dù đều là giác tỉnh giả, nhưng không thể so sánh nổi. Ta muốn cũng không có bao nhiêu khác biệt à, lão gia tử ngươi chính là thức tỉnh tương đối sớm mà thôi. Ha ha, lão giả lập tức cười ha ha, tựa hồ nghe tới trên đời này buồn cười lớn nhất. Tiểu hòa Tử, ngươi có phải hay không quá tự cho là đúng? Vừa rồi liền nói cho ngươi biết. Ta thức tỉnh đế cảnh ý thức, mà ngươi thức tỉnh, cũng bất quá chính là một chút thượng cổ tu hành thủ đoạn mới khiến cho ngươi đạt đến ngụy đế cảnh. Nhưng là nhìn chung cái này thần châu, thậm chí toàn bộ trung tiên, nhân tộc bên trong, ngoại trừ dương chiến, còn có ai có thể tới chân chính đế cảnh? Nghe nói là bởi vì người dừa. Nhìn ngươi cũng không rõ lắm, lão phu liền nói cho ngươi biết ta, là bởi vì luân hồi tu luyện tràng đã bắt đầu suy sụp. năm đó cái kia tội nhân, không biết rõ dùng thủ đoạn là gì, loạn tuyệt toàn bộ thiên ngoại thiên tiên đạo con đường, từ đó cũng nhiễu loạn thiên địa lại đạo, luân hồi tu luyện tràng bắt đầu yếu bớt, đối nhân tộc phản lại bắt đầu. Dương chiến nếu mày Thiên địa đại đạo, lão giả trên mặt lộ ra mấy phần đoán độc, không sai, cái kia tội nhân mạng phạm thiên địa đại đạo, lại muốn chỉnh nhân tộc đi theo gặp đại đạo phản vệ. Dương Chiến trong đầu lại nhớ tới chính mình độ kiếp cảnh tượng, nếu như là đại đạo phản vệ, kia màu đỏ lôi điện cầu bên trong thanh âm lại là chuyện gì xảy ra? Không khỏi hỏi một câu, lão gia tử, ta nghe nói Dương Chiến độ kiếp thời điểm phát hiện màu đỏ lôi điện cầu bên trong còn có tiếng người, lão giả đống nhiên hơi kinh ngạc, ngươi nghe ai nói? Tin tức này hẳn là thật, cho nên ngươi nói đại đạo phản vệ, giống như không cướp. Ừ, đại đạo vô hình, đại đạo hữu hình. Ngươi thật biết cái gì là đại đạo, lão phu đế cảnh cũng có có thể nói rõ ràng đại đạo. Ngươi có gì đức gì có thể nghi ngờ đại đạo? Lão giả mười phần tự phụ, lừa Dương Chiến một cái, lên tiếng lần nữa, nói cho ngươi nhiều như vậy, là muốn cho ngươi biết vị trí của mình. Bây giờ muốn trở thành chân chính đế cảnh không cách nào thành công. Nhân tộc người tu hành, căn bản không vượt qua nổi đế kiếp. Dương Chiến vân đạm phong khinh hỏi một câu, kia Dương Chiến thế nào độ kiếp thành công? Lão giả nhũ mày, hắn tự nhiên không giống, xem ra ngươi còn không biết hắn là ai. Thưa, hắn chính là ta nói cái kia tội nhân, cũng bởi vì hắn, chúng sinh chịu đủ luân hồi nỗi khổ. Nói xong, lão giả nhìn chằm chằm Dương Chiến, bất thình lình hỏi một câu, nhìn ngươi thế nào có chút hiền hòa, chúng ta trước kia là qua. Hẳn không có. Lão giả gật đầu, không sai biệt lắm, Cúp đi, hôm nay cũng chính là gặp ngươi là mới phát giác tình hồ bố, lão phu mới để điểm ngươi vài câu, không sai biệt lắm là được rồi. Dương Chiến lại không có muốn đi ý tứ, ngươi cầm tiên ăn, thánh quả làm cái gì? Trên người lão giả lập tức khí tức mạnh liệt lên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi là giác tình giả, lão phu cũng sẽ không đối ngươi hạ sát thủ, ngươi cũng quá nghĩ đương nhiên, lão phu kiên nhẫn là có hạn. Dương Chiến dùng đũa kẹp lên một khối kho bắt đầu ăn, can bạn không quan tâm lão giả uy hiếp, trên người lão giả sát cơ càng phát ra sắc bén, nhưng là dương chiến ăn thịt, còn bưng lên bát rượu, rượu không đủ mạnh, uống xong, dương chiến còn phê bình một chút. ngay tại lão giả muốn xuất thủ một phút này, cách đó không xa truyền đến tiếng la, cung thỉnh thần vũ đế quần nhập phủ, bang, trên đồng thanh em bỗng nhiên vang vọng, lão giả cùng dương chiến cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía truyền đến thanh em địa phương, tụ tập không ít người, trong đó có bốn người, dơ lên một tôn tự đồng, tại có chút long trọng nghi thức bên trong, chuẩn bị nhấc vào một cái vọng tộc đại biện. ngay sau đó gia đình kia thành viên ngao ngao quỳ xuống nên đón thần vũ đế quân tượng đồng nhập phủ dương chiến đều nhìn nộ trước kia coi như xong thế nào hiện tại cũng còn có người gọi hắn thần vũ đế quân mẫu chút lạ hắn còn sống a mà giờ khắc này lão giả nhìn một chút nơi xa lại nhìn về phía dương chiến liên tiếp nhiều lần về sau lão giả lao mắt có chút chừng lớn cảm thấy lão giả khí cơ không đúng dương chiến nhìn về phía lão giả cười nói lao gia tử thế nào lão giả nhìn chằm chằm dương chiến đường ngày mới nói câu ngươi thế nào có điểm giống kia thần vũ đế quân giống vậy sao ta cùng thần vũ đế quân rất giống Dương Chiến vẻ mặt kinh ngạc. Lão giả bỗng nhiên đứng lên, nhưng là lập tức liền phát hiện, Dương Chiến phát sau mà đến trước, kéo hắn lại tay. Mặt của lão giả biến sắc, "Ngươi, thực lực mạnh như vậy, ngồi xuống đi." Dương Chiến bỗng nhiên dùng sức, lão giả lập tức phản kháng. Người anh. một cô văn minh, trực tiếp đem tiểu quán này cho văn thành đất bằng." Lúc này, dân chúng chung quanh nao nao trốn xa, rất nhanh trên đường không thấy một người. Lão giả trên mặt một hồi không bình thường ngẩng hồng, lại nhìn chòng chọc vào Dương Chiến, "Ngươi là Dương Chiến?" Dương Chiến sợ lên mặt mình, có chút hiếu kỳ hỏi hiện tại thần châu các nơi đều có thần võ đế quân tượng đồng, hơn nữa còn cùng ta rất giống. Lão giả dường như xác định, nuốt nước miếng một cái, mặt mò âm trầm. Dương Chiến, ngươi đã đến lại như thế nào? Tiên căn cùng thánh quả, ngươi cầm không đi? Mời anh. Lão giả dưới mông ghế bỗng nhiên chia năm sảy bảy, lão giả đặt mông ngồi trên mặt đất, để trên đất phiến đá trong nháy mắt nước ra. Lúc này Dương Chiến lại thờ ơ vì chính mình rót một chén rượu, lại ăn một muỗng thịt. Lúc này mới chậm rãi nói, hiện tại có tiên hay không căn cùng thánh quả, đối ta mà nói không quan trọng, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi không phối hợp lão tử, khẳng định sẽ chết. Nói, Dương Chiến quay đầu nhìn ngồi dưới đất lão giả, nhẹ nhàng nói câu, còn cảm thấy chính ngươi có thể cùng ta chống lại. Chương 1005, ta muốn tiếp tục sống chương 1005, ta muốn tiếp tục sống lúc này, lão giả ngược lại là bình tĩnh lại. Nhìn qua Dương Chiến, Dương Chiến, nếu quả thật không thèm để ý, ngươi cũng sẽ không tới tìm ta. À, vậy ngươi cũng là hiểu lầm, tìm ngươi không phải là bởi vì tiền căn cùng thánh quả, mà là ta đối với ngươi cái này để cảnh có chút cảm thấy hứng thú. Lão giả bừng tỉnh hiểu ra, à, ngươi là muốn biết những cái kia giác tỉnh giả đúng không? Dương Chiến nở nụ cười. Ta đối với các ngươi cái quần thể này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là muốn cho chúng ta những này giáp tỉnh giả giúp ngươi trọc lập thiên môn a? Chân này tai nạn, hẳn không phải là ta chuyện của một cá nhân. Phổ thiên phía dưới, chúng sinh đều cần, các ngươi chẳng lẽ một thế này không có vợ con lão tiểu? Lão giả lúc này lại trầm mặc, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Dương chiến nhìn lão giả một cái, đột nhiên ra lệnh một tiếng, Thiên lang, chặt đứng lão giả kia. Ngao ô thiên lang bị khóc sói gạo từ phương xa truyền đến, mà Dương chiến bên người lão giả, nhưng dần dần hóa thành điểm sáng biến mất. Dương chiến hơi kinh ngạc, chắc không được có lực lượng. Hóa ra là đảo bệnh thủ đoạn lợi hại. Nói, Dương Chiến lại lần nữa uống một chén rượu, lúc này mới đứng dậy, sát na đã mất đi bóng dáng. Rất nhanh, chỉ nghe thấy Thiên Lang cười gian, "Hắc hắc, lão giả, biết ngươi lang đại gia cái gì lợi hại nhất sao?" "Ngươi lang đại gia cái mũi lợi hại nhất." Nói, Thiên Lang cái mũi giật giật, trong nháy mắt thẳng hướng một cái phương hướng. Và anh. Một tiếng kinh minh, minh lão giả vô cùng phẫn nộ, "Cái gì mũi chó, thế mà có thể gửi được vị trí của ta." Giống Thiên Lang nghe nói như thế, lập tức liền nổi điên. Nguyên bản liền thân thể cao lớn, lúc này trực tiếp tăng gọn. "Ngươi mới là chó." cả nhà ngươi đều là chó. Một sát na, lão giả bạo phát ra đế cảnh thực lực, hung hãn vô cùng. Thiên Lang lập tức chớm mắt, sau đó không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhị ca, cái này lão đồng tử đâm miệng. Nhìn xem Thiên Lang chạy, Dương Chiến có chút im lặng. Gia hỏa này, điển hình chính là lấn yếu sợ mạnh. Bất quá, bởi vì Thiên Lang chặn đường, Dương Chiến nhưng cũng tới. Bây anh. Dương Chiến trực tiếp đem lão giả đụng bay ra ngoài, thậm chí lão giả đều không có thấy rõ ràng Dương Chiến thân hình. Sau một khắc, tám thanh kiếm, đông nhiên xuất hiện ở lão giả bốn phương tám hướng, lôi kiếm khoảng cách thân thể của lão giả chỉ có một tấc. Trong lúc nhất thời, lão giả không dám động, sắc mặt có chút ôn trọng, Dương Chiến đi lên phía trước, nhìn xem lão giả, nói một chút giác tỉnh giả chuyện a. Lão giả lúc này, lại là cười lạnh, "Dương Chiến, ngươi cũng liền chỉ là cậy vào những này đế cảnh thần binh mà thôi, không, có những vật này, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta." Tự tin như vậy. Đương nhiên, lão phu thật là một bước một cái dấu chân mới phát giác tỉnh. Lão giả vẻ mặt náo nghễ, dường như liền Dương Chiến cũng không nhìn ở trong mắt. Dương Chiến mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười, trả lời ta một vài vấn đề, ta cũng không cần đế cảnh thần binh cùng ngươi chiến một trận. Ngươi hỏi, ta chưa hẳn nói. Lão giả lộ ra rất kiên cường, dưới tình muốn bình thường, ngươi dạng này chân chính đế cảnh, thậm chí ngụy đế, đều không thể đào thoát cảm giác của ta. Có thể trên thực tế, trước đó, ta chưa hề cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi. Đây là vì cái gì? Lão giả cười lạnh nói, xem ra ngươi cái này tội nhân, cũng rất giống quên đi rất nhiều thứ. Nói, ta liền để ngươi cùng ta công bằng một trận chiến, không nói, cũng liền không cần phải nói. Lão giả hư lạnh nói, đó là bởi vì chúng ta trước đó chưa hề ra tay, một khi ra tay, cái này không, liền bị ngươi tìm tới vậy làm sao ngươi biết cái khác giật tỉnh giả lão giả không nói chuyện tám thanh trảm ma kiếm hướng về phía trước tới gần nửa tấc kiếm minh bên trong lão giả chợt quát to một tiếng dương chiến nhìn xem lão giả không cần dãy rua đột không đi lão giả mở mắt nhưng là một câu không nói dương chiến chậm rãi nói đã đã thức tỉnh chết còn không có gặp qua tiên đạo đáng tiếc sao ngươi nói cái này luân hồi bực trường tại suy bại hoàn toàn suy bại về sau ta muốn tiên đạo chính là lại đến ngươi cũng không cơ hội ngươi cang tâm lão giả siết chặt nằm đấm nghiến răng nghiến lợi ta chu vân đổ chết thì chết vậy nhưng là ngươi cũng sẽ không tốt hơn luân hồi tu luyện trạng suy bại này cũng chính là tử kỳ của ngươi thiên tiên bạn giác tỉnh giả sẽ ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi nếu không như thế nào xứng đáng cái này vô số thế luân hồi nỗi khổ dương chiến bỗng nhiên nhìn về phía đi mà quay lại thì lang ngươi có hay không biện pháp thiên lang nhìn qua lão đầu miệng rồi tới sau thai càn hắc hắc nhìn lăng già dương chiến hơi kinh ngạc ngươi có biện pháp nào thiên lang bay đến chu vân đổ trước mặt đánh giá một hồi mắt chó đang phát sáng giống như đang nhìn cái gì đồ vật rất nhanh thiên lang mở miệng nhị ca gia hỏa này mặt ngoài cứng ngạnh, thần hồn rung động, ta đoán lao gia hỏa này đoán chừng coi là luân hồi tu luyện trạng còn tại, cho nên dù cho chết, hắn còn có thể chuyển thế. Dương chiến sững sở, cái này thiên lang mắt chó còn có chút lợi hại à, có thể trông thấy người ta thần hồn rung động. tiếp lấy, thiên lang hắc hắc cười gian, cho nên nhị ca ngươi chỉ cần nhường hắn không cách nào chuyển thế là được rồi. hừ, chu vân độ lộ ra rất kiên cường, còn hừ lạnh một tiếng, dường như tràn đầy khinh thường. thiên lang trừng mắt, ngươi hừ cái gì hừ? ngốc, chân linh cũng có thể chạm đến. rõ ràng, dương chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đông nhiên mở miệng tiểu an nhường lao ra hỏa này gặp người một chút bên người tiểu an trong nháy mắt xuất hiện ở chu vân đồ trước mặt đột đột a đây là thứ quý gì chu vân đồ lập tức cả kinh thất sắc hiển nhiên hắn nhìn thấy tiểu an tấm tia không có ngũ quan mặt dương chiến cười nói đi nhường hắn trông thấy là được rồi tiểu an tại chu vân đồ trong mắt biến mất nhưng là chu vân đồ vẫn như cũ có chút sợ hãi bất thình lình trông thấy một trường không có ngũ quan mặt dù cho như hắn cũng bị giật mình tiêu lên chu vân đồ đây chính là chân linh cho nên ngươi bây giờ cảm thấy ngươi thành chân linh liền có thể an toàn. Chu Vân Đồ bất khả tư nghị nói, nàng là chân linh. Ha ha, tiểu An thích ăn nhất chân linh. Ngươi có muốn hay không hóa thành chân linh tự mình thể nghiệm đống chốc bị thôn vệ cảm giác. Chu Vân Đồ trên mặt rốt cục xuất hiện bối rối. Hắn nhìn xem Dương Chiến, ngươi có thể trông thấy chân linh? Làm sao có thể? Ngươi là người số a. Nhìn xem Chu Vân Đồ phản ứng, Dương Chiến phát hiện, gia hỏa này đối chân linh thái độ không giống bình thường. Lúc này mở miệng, đã ngươi là thần châu người, hẳn phải biết lão tử chết mấy lần, đều đi chân linh giới. Hơn nữa, ngươi hẳn là cũng đi qua chân linh giới, vậy ngươi nhưng biết linh tổ? Dương Chiến trong tay xuất hiện Hỗn Độn Trung, tâm thần khẽ động, tại Hỗn Độn Trung thế giới bên trong, tìm tới Lưu Hán, lấy được viên kia linh tổ phù cầu. Phù cầu xuất hiện ở Dương Chiến trong tay, ngươi có lẽ còn không biết, từ Thần Châu Thiên Khai về sau, Thần Châu chân linh giới, liền cất ở đây Hỗn Độn Trung bên trong, hơn nữa bây giờ, toàn bộ trung tiên nhân tộc, cũng bao quát bản tộc, sau khi chết biến thành chân linh cũng tốt, vẫn là chân linh tiêu tán trở về nguyên linh cũng được, đều sẽ hội tụ tại cái này Hỗn Độn Trung bên trong. Chu Vân Đồ hít sâu một hơi, thật sự là lão thiên không có mắt. Dương Chiến lãnh đạm nói, ngươi là thật không nguyện ý sống sót, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn toàn giải thoát, cũng sẽ không lại chịu nỗi khổ luân hồi. Theo Dương Chiến tiếng nói rơi xuống, kia tám thanh trảm mạc yếm lập tức bạo phát ra kinh khủng sát ý, nhưng vào lúc này, Chu Vân Đổ đội vàng hô to, ta muốn tiếp tục sống. Dương Chiến lộ ra nụ cười, rất tốt, nói một chút các ngươi giác tỉnh giả chuyện, cũng nói một chút ngươi tại sao phải cướp đi tiền căn cùng thánh quả, không nóng nảy, từ từ nói. Chưa 100006, ta cũng là ngơ ngơ ngác ngác con lẽ, một, chưa 100006, ta cũng là ngơ ngơ ngác ngác có một, theo Chu Vân Đồ kể rõ. Dương Chiến cảm thấy có chút không tốt lắm. Chu Vân Sách Tranh, Phan La Giáp Tỉnh giả, đều nhớ là Dương Chiến là tội nhân, ngăn cản bọn hắn tiên đạo con đường kẻ đồ sọ. Điều này cũng không có gì, Dương Chiến xưa nay không quan tâm cửu gia nhiều ít. Nhưng là, Chu Vân Sách Tranh, bất luận kẻ nào đều có thể tại cái này luân hồi tu luyện chàng suy bại bên trong thất tình. Hơn nữa theo luân hồi tu luyện chàng suy bại tiếp tục, giáp tỉnh giả sẽ càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, cùng Dương Chiến đồng sinh cộng tử huynh đệ, thậm chí vợ con cũng có thể thất tình. Nếu như thành dạng này, Dương Chiến đều có chút khó mà tiếp nhận. Dương Chiến chau mày, dựa theo Chu Vân Đồ nói tới, hiện tại bọn hắn đã bí mật tổ kiến thành một cái Tiên Đạo Minh, trong đó tất cả đều là thực lực bất phạm giác tỉnh giả. bất quá bây giờ Tiên Đạo Minh vẫn tại ẩn nút bên trong, cũng không ra tay thể hiện ra lực lượng của mình, cho nên chưa mới thân phận nhiễm Tiên Đạo khí vận. bởi vậy Dương Chiến cho dù là trung thiên mạnh nhất, cũng khó có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại. Dương Chiến nhìn xem Chu Vân Đồ, những người này là ai, ở nơi nào, ngươi cũng biết. Chu Vân Đồ lại lắc đầu, không biết rõ. Dương Chiến lông mày liễu lại. Chu Vân Đồ đội vàng giải thích, ta gia nhập Tiên Đạo Minh, cũng là người khác tìm tới. Ta nguyên bản đều coi là chỉ có chính ta là giác tỉnh giả, về sau người kia để cho ta gia nhập Tiên Đạo Minh, ta mới biết được giác tỉnh giả đã không ít, bất quá giống ta dạng này không phải là bởi vì luân hồi tu luyện chẳng suy bại thất tình, vẫn là số ít. Người kia là ai? Ta chỉ biết là nàng là Tiên Đạo Minh phó minh chủ, là một nữ nhân, nàng hẳn là có đặc thù bản sự, có thể cảm giác được ai là giác tỉnh giả, đồng thời từng cái từng cái tìm, đem giác tỉnh giả tụ lại tại Tiên Đạo Minh hạ. Hiện tại có chừng bao nhiêu người? Có mươi mấy người, nhưng là Tiên Đạo Minh cũng không để chúng ta lẫn nhau lộ ra tính danh cùng địa chỉ. Nói Chu Vân Đồ nhìn Dương Chiến một cái, Dương Chiến cười nói, lo lắng bị ta tìm tới một cái, liền đem tiên Đạo Minh một mẹo gọn. Chu Vân Đồ gật đầu, có thể là ý tứ này. Nghe, các ngươi tiên Đạo Minh thực lực không kém, làm sao lại nghĩ tới muốn ẩn nút? Chẳng lẽ không nên đánh ra cờ hiệu, nhung giáp tỉnh giả chính mình liền tụ đến? Các ngươi Phó Minh Chủ từng cái từng cái tìm không mệt, vẫn là bọn hắn thật rất kiên kỵ ta. Ta cũng hỏi qua Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ nói, luân hồi tu luyện chàng hoàn toàn suy bại trước đó, tốt nhất là không cần bại lộ, nếu không chúng ta dạng này dắt tỉnh giả, liền dễ dàng trở thành tế phẩm. Tế phẩm. Chu Vân Đồ gật đầu, nàng là nói như vậy, nhưng là ta suy nghĩ nhiều hỏi chút, nàng cũng không nói. "Vậy ngươi tại sao phải cướp đoạt tiên căn cùng thánh quả, bại lộ thân phận của mình?" Chu Vân Đồ nghiêm túc nói, "Là phó minh chủ mệnh lệnh." "Cho nên, đồ vật trên tay nàng." Đối. Dương Chiến nhìn xem Chu Vân Đồ, "Tốt, bây giờ nói nói ngươi thượng cổ ký ức, cũng chính là ngươi đời thứ nhất trong trí nhớ, thế giới này là cái dạng gì?" Thượng cổ các đại tu tiên tông cửa vô cùng cường đại, mạnh nhất chính là Thái Thượng Tiên Cung, mà ngươi, chính là Thái Thượng Tiên Cung cung chủ quan môn đệ tử Khương Vô Kỵ." Điểm này, Dương Chiến theo Lâm Hải Đường trong miệng cũng biết nói kỹ càng một chút. Chu Vân Đồ nói tiếp, đại khái cùng Lâm Hải Đường nói tới tương đối. Dương Chiến hỏi một câu, các ngươi cũng bởi vì ngay lúc đó ta qua tiên môn mà không vào, nói tiên đạo con đường có vấn đề, liền xác định là ta làm cho cả thế giới biến thành luân hồi tu luyện chẳng. Khẳng định là ngươi à, lúc ấy Thái thượng tiên cung rất mạnh, các ngươi cung chủ có thể hiệu lệnh thiên hạ người tu luyện, lúc ấy Thái thượng tiên cung rộng mời thiên hạ tu tiên tông môn, cũng đưa người phát hiện tiên đạo có vấn đề chuyện rộng mà báo cho, sau đó các ngươi cung chủ tự mình phi thăng chuẩn bị điều tra, làm sao phi thăng thất bại, thân tử đạo yêu, sau đó không lâu, tiên đạo đột tuyệt, luân hồi lại xuất hiện. Dương Chiến nhìn xem chu văn Đồ, nhìn không được hỏi một câu, tiên đạo con đường ở thời điểm, chúng sinh sau khi chết liền không có luân hồi. Có a? Dương Chiến có chút kỳ quái, vậy tại sao nói ta nhường chúng sinh chịu đủ luân hồi khổ? Cái này, tiên đạo còn tại thời điểm, có Cửu Lũ Minh Phủ, người chết thành quỷ, cũng chính là chân linh, có thể nhập Cửu Lũ Minh phụ luân hồi chuyển thế, quên tiếp trước tất cả, chuyển thế đầu thai, mà tu tiên giả liền có thể không vào luân hồi. Tu tiên giả chết liền không có, chuyển thế cơ hội đều không có. Tự nhiên không phải như thế, tu tiên giả thọ nguyên hết, chỉ cần nguyên thần không tổn hại, liền có thể đoạt xá tiếp tục tu hành, cũng có người khô giòn thi giải tu quỷ đạo, có thể thành quỷ tiên, luôn có thành tiên cơ hội, nhưng một khi phi thăng thất bại, liền sẽ hình thần câu diện, cũng liền thật không còn có cái gì nữa. Nói đến đây, Chu Vân Độ nhíu mày, nhưng là tu tiên giả nếu là lâm vào luân hồi, vậy cái này một thế tu hành liền không có, chỉ có thể lần nữa tới, cũng bên đi chính mình lúc đầu, giống như cái này luân hồi tu luyện chảng bên trong như thế, người tu hành cùng người bình thường cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, sau khi chết liền lâm vào luân hồi, hoàn toàn mê thất chính mình, mẫu chốt là không ai có thể siêu thoát ra ngoài lại đến tiên đạo. Nghe đến đó, Dương Chiến nhịn không được nói câu, cho nên cái này luân hồi tu luyện chẳng đối với người bình thường là giống nhau, chỉ là hạn chế người tu hành mà thôi. Chu Vân Đồ gật đầu, sau đó buồn buồn nhìn xem Dương Chiến, ngươi năm đó có phải hay không đem Cửu Minh phụ Luân Hồi Đạo dẫn vào nhân gian, lại để Luân Hồi Đạo bao trùm chúng sinh, thậm chí vùng thế giới này trên đại đạo, mới sáng tạo ra cái này khiến Luân Hồi Đạo bao trùm chúng sinh phía trên, mới có thể xuất hiện luân hồi tu luyện chẳng. Dương Chiến cũng không có đã từng ký ức, làm sao biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nghe Chu Vân Đồ lời nói, chân chính luân hồi, cái kia chính là muốn quên quá khứ. Cho nên đời trước sát thần trước đó hắn cũng không có luân hồi, bất quá là một loại có thể để cho mình một mực kéo dài tu hành thủ đoạn mà thôi, mới có mấy đời nối tiếp nhau tu hành tích lũy. Thủ đoạn này liền như là thượng của những người tu tiên kia đồng dạng, mà bây giờ liền không giống như vậy, hắn không có đã từng ký ức, xem như chân chính đi vào luân hồi. Mà Chu Vân đổ những người này liều mạng mong muốn đi ra luân hồi, mà hắn lại chủ động tiến vào luân hồi. Mà bây giờ hắn biết đại khái kiếp trước là nghĩ như thế nào, cái kia chính là quên đã từng, liền có khả năng đi ra nhân sinh mới thiên địa. Đúng vào lúc này Dương Chiến mở miệng nói. Hiện tại cho ngươi một cái đánh với ta một trận cơ hội, ta không dùng bình khí. Chu Vân Đồ sững sờ, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn giết ta. Ngươi tại Thiên Y môn giết không ít người, còn có ta Hoàng Triều Tướng Sĩ. Không có thức tỉnh đều là ngơ ngơ ngác ngác con rệp, chết thì đã chết, ngươi muốn giết cứ giết, không cần tìm dạng này lấy cớ. Dưỡng Chiến bình tĩnh nói, nói như vậy, ta trong mắt ngươi cũng là con rệp, vậy ta đây con rệp liền cùng ngươi chiến một trận. Chu Vân Độ vẻ mặt kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ đã quên mất quá khứ? Oành. Dưỡng Chiến một quyền, trực tiếp đánh vào Chu ngực. Một tiếng vang minh, Chu Vân Đồ ứng thanh mà bay. Phốc. máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Chương 1006, ta cũng là ngơ ngơ ngác ngác có luôn đệ 2, chương 1006, ta cũng là ngơ ngơ ngác ngác có luôn Hai, Chu Vân Đồ cũng không đạt được mãn, bởi vì Dương Chiến quyền phong lại lần nữa tới. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Chiến liên tiếp mấy quyền, Chu Vân Đồ thân thể trong nháy mắt vỡ vụn ra. Chu Vân Đồ nguyên thần muốn chạy, bất quá lập tức liền bị Dương Chiến bắt lấy, nhẹ mà đánh tan, không giết ngươi trần linh, để ngươi lập công chủ tội. Cách đó không xa Thiên Lang Miệng chó đại trường Sau đó lập tức tiêu to, đế cảnh a, tại trên tay ngươi liền mấy chiêu liền liền diệt, nhị ca vô địch thiên hạng, nhị ca anh dũng bất phàm thiên lang vỗ ngông ngựa vang động trời. Dương Chiến lại quay người, nhìn cách đó không xa xuất hiện một gã phong hoa tuyệt đại nữ tử. Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, nhị ra, cứ như vậy giết, tiên căn cùng thánh quả nhưng có hạ lạc. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, đột nhiên cảm giác Dư Thư không giống như vậy, nếu như nói đã từng là ung dung hoa quý bên trong mang theo mấy phần uy nghiêm khí độ, như vậy bây giờ thì là nhiều hơn rất nhiều xuất trượng. Hai đầu lông mày một chút đọ bừng dường như càng thêm sáng chói, cũng làm cho hắn mỗi một lần nhìn thấy dư thư, luôn luôn có một loại mới, không giống kinh diễm cảm giác. Lần này theo thiên ngoại thiên trở về, kinh nghiệm hai lần cấm cù, còn kém chút bị phong đao không chế đánh mất tâm trí. Hồi tưởng lại kia bị đoạt xá đồng dạng, không tự chủ được cảm giác bất lực, nhường dương chiến đôn nhiên cảm giác có chút sợ hãi. Bởi vì hắn không biết rõ, chính mình nếu là lại có một lần bị không chế, hắn thanh này đổ đau, có thể hay không vùng hướng người bên cạnh. Trong thoáng chốc, dương chiến phát hiện, trong mắt hắn, sở hữu cái này thê tử chính là trong suốt như thế. Hô chi tắc đến huy chi tắc cứ, hắn cũng dường như chưa từng có để ý cảm thụ của nàng, quan tâm qua ý nghĩ của nàng. Thậm chí Dương Chiến có đôi khi cảm giác chính mình có phải hay không có vấn đề gì, nhưng hắn đối với tình yêu nam nữ là như thế nhạt nhẽo, trợ phu không giống trợ phu. đã từng Dương Chiến vẫn cảm thấy chính mình làm đều là chuyện lớn bằng trời. như nữ tình trường loại chuyện nhỏ nhặt này, Dương Chiến cũng không để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy đến vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến lại nhìn Dư Thư, đột nhiên có mấy phần đau lòng, thậm chí có mấy phần tự trách sau khi kết hôn, bọn hắn giao lưu càng phát ra thiếu đi, thật giống như hắn vẫn là đàn ông độc thân, có thể mỗi một lần hắn sinh tử nguy cấp lúc, vừa quay đầu lại, dư thư đều ở sau lưng, không oán không hối yên lặng chịu đựng hắn. đột nhiên, dương chiến nứt miệng cười đi hướng dư thư, có chút thời gian không gặp, tới, nhường vi phu nhìn xem, là gầy vẫn làm mập. dư thư sắc mặt chỉ trệ, có chút khó tin nhìn qua dương chiến, dường như không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ thay. nhị gia, ngươi đang nói chuyện với ta. liên ngươi, thiên lang cùng ta, ta không phải nói cho ngươi, chẳng lẽ là cùng thiên lang nói? thiên lang nhìn xem hai vợ chồng lập tức móng nuốt nhấc lên, che mắt, nói thầm câu, tú cái gì ấn ái, nói thầm lấy, thiên lang trực tiếp quay người, một cái mông lớn đối với hai người, đi xa. đột nhiên, dư thư bóc mắt có chút đỏ lên, sau đó nhanh chóng chạy về phía dương chiến, lập tức văng vào dương chiến trong lòng ngực, nhị gia, người thay đổi, thay đổi tốt hơn vẫn là biến thành xấu, biến tốt xấu, ưn, dương chiến sửng sốt một chút, dư thư sắc mặt hồng nhuận lên, liếc một cái bút phía, cái này giữa ban ngày còn muốn kiểm tra ta mập đấy, ha ha, chúng ta vợ chồng chuyện, ai dám góp ý vậy bạn, lại nói ta còn không thể treo chọc nhà mình nặng dâu. dư thư dương mắt mắt nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt. tiếp thân nhớ tới trước kia. trước kia là lúc nào? không kết hôn trước đó, khi đó nhị gia đối tiếp thân nói lời còn tốt chút. sau khi kết hôn, nhị gia liền không quá phản ứng thiếp thân. tiếp thân đều muốn coi là bị nhị gia chê. mặc dù dư thư nói là cười đồng dạng, nhưng là dương chiến lại lòng có cảm xúc. nhất là lần này thiên ngoại thiên trở về, nhường dương chiến có chút phá lệ chú ý người bên cạnh cảm thụ. hắn trước đây nửa đời, một mực tại liệu mạn hướng về phía trước, vượt khó tiến lên, chân chính không để ý đến bên người rất nhiều người và sự việc. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến hôn tại Dư Thư trên chán. Thấp giọng nói câu, ta xác thực nhiều khi không để ý đến cảm thụ của ngươi, bất kỳ lý do gì đều là một cớ, về sau sẽ không. Nghe nói như thế, Dư Thư ngơ ngác nhìn qua Dương Chiến, đôi mắt bên trong không tự chủ được chứa đầy hơi nước. Giờ phút này, Dư Thư chân chính phát hiện, Dương Chiến không giống như vậy, không còn là đã từng cái kia bất luận nàng làm nhiều ít, cũng rất giống hòa tan không được sắt đá nam nhân. Dương Chiến cười nói, còn nhớ rõ ngươi trước kia tại Chí Thánh Sơn là tai nhảy mùa sao? Nhớ kỹ a, thiết thân còn tưởng rằng nhị gia quên đi. Thật là dễ nhìn. Dư thư trong mắt nước mắt rốt cuộc không lưu được, lăn xuống đến. Nữ nhân ngu ngốc, ủy khuất người. Nhị gia có thể đối thiếp thân nói những lời này, thiếp thân đã thỏa mãn. Cách đó không xa, mắt thấy nơi đây không có động tĩnh, trong thành người, nhao nhau đi ra, hướng phía bên này thỏ đầu ra nhìn. Dư thư phát hiện nơi này, hoàn toàn đem đầu chôn ở dương chiến trong lực, có chút thẹn thùng, nhưng lại không có muốn động ý tứ. Cũng là nơi xa, bị nơi này vừa rồi chiến đấu khí tức dẫn tới người tu hành nhóm lại nhìn thấy ở giữa chiến trường kia ôm nhau một nam một nữ. Gia Ha hiểu ngay tại trong đó, trông thấy tình cảnh này, lập tức hừ lạnh một tiếng đều muốn thế giới diệt vong, còn có tâm tư nói chuyện yêu đương, nam nhân à? Ngũ độc giáo trưởng môn trình một cười nói, giao công chủ, chẳng lẽ thế giới diệt vong thì không cho vợ chồng nhà người ta hai tiểu biệt thắng tân hôn? Giao a hiểu ngang trình một một cái, là lúc này, lúc nào thời điểm cũng không phải thời điểm, người giao a hiểu trực tiếp không muốn cùng trình một nói chuyện, nhưng vào lúc này, dương chiến cùng dư thư thân ảnh trực tiếp tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Giao a hiểu liếc một cái, nhìn, ta coi là dương chiến thế nào cũng là cái thế anh hùng, không nghĩ tới cũng cùng nam nhân khác như thế, cũng là anh hùng khó qua hải mỹ nhân lời này của ngươi liền không đúng, cái thế anh hùng cũng không phải là nam nhân, ta nhân hoàng cũng không phải nữ nhân. lúc này chạy tới trung tam, trực tiếp dán mặt đối với giao a hiểu nói, hắc hắc, ngươi thật giống như rất tức giận, không phải là bởi vì chúng ta nhị ca qua ngươi mỹ nhân này quan, lan. giao a hiểu trực tiếp phun ra một chữ, sau đó, chính mình đi. trương tam nhíu môi, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. lúc này, trình một đông nhiên đụng nhiên đến, tam ra, ngươi mới vừa nói ý gì, chẳng lẽ cái này giao công chủ cùng đại đô đốc còn có chưa kết tình duyên? lúc này trung quanh giang hồ cường giả cũng nhịn không được đụng lên đến bây giờ thiên cung chính là thiên hạ đệ nhất tông môn trong giang hồ kia là vô số người chú ý đối tượng cái này giao a hiểu xem như thiên cung cung chủ dáng dấp còn cùng tiên nữ như thế trương tam lời nói lập tức liền khơi gợi lên những người này bắt quái chi hồn trương tam nhìn nhiều người như vậy cảm thấy hứng thú lập tức liền ngẩng đầu đỡ lực bưng lên nói rất dài dòng vậy thì nhanh lên nói a chính là lại nói cái này thiên cung cung chủ đều ra mỹ nhân nhi cái này giao a hiểu tuổi đã cao còn không có thành thân hẳn là chính là đang chờ đại đô đốc đúng vậy a Đến cùng phải hay không A, Tam ra, người mau nói A. Trương 1007, không cho phép vứt bỏ hai mẹ con chúng ta Trương 1007, không cho phép vứt bỏ hai mẹ con chúng ta Trương Tam thấy khẩu vị sâu đến không sai bị lắm, lúc này chuẩn bị ném ra ngoài một câu đến. Lại tại lúc này, một đạo nữ nhân lệnh lùng thanh âm chuyển đến, Trương Tam, người muốn nói cái gì tới? Trương Tam quay đầu, liền nhìn xem giao A hiểu đi mà quay lại. Trương Tam nơi đó là dòa lớn, không có chút nào sợ, vừa bạn người trong cuộc ở chỗ này, ta liền cùng các người nói một chút. Giao A Hiểu chợt ném ra ngoài một câu, Lý ấu đã là Ta Thiên Cung đệ tử. Trương Tam sững sờ, đại gia, ngươi thế nào lắc lư Lý ấu? Giao A Hiểu lộ ra một cái chính ngươi rõ ràng biểu lộ, sau đó cứ như vậy thảm nhiên đi. Lúc này những người khác càng là vội vàng. Tam gia, ngươi cũng làm mau nói a. Đúng thế, ngươi sợ nàng làm gì? Nàng Thiên Cung lợi hại, có thể ngươi là Đại đô đốc huynh đệ kết nghĩa a. Chính là, đừng sợ, chúng ta đều duy trì ngươi, ngươi thật sự là đánh không lại nàng, chúng ta hỗ trợ. Một đám đàn ông lúc này đều tràn ngập mong đợi nhìn xem Trương Tam. Trương Tam lập tức nghiêm sắc mặt, có cái gì tốt hỏi. Nguyên một đám không làm việc đàng hoàng, không giống ta, một lòng chỉ vì thiên hạ. Nghĩa Chính nôn từ nói, Trương Tam cứ đi như thế, còn truyền đến một câu, còn nhìn cái gì, đợi lát nữa đại đô đốc nhớ kỹ các ngươi. Lập tức quần chúng vây xem, nhau nhau biến mất tung tích. Mà lúc này Dương Chiến lại đem hắn cùng Dư Thư thân hình ở trong thiên địa này ngăn cách lại đi, đến mức người bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm trong bọn họ đang làm cái gì. đương nhiên Dương Chiến cùng Dư Thư cũng hoàn toàn chính xác không có làm cái gì. Dương Chiến lúc này lại tại ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem quanh rất nhiều người không chỉ là nhìn người tu hành, cũng có trong thành này ngó ráo rác người bình thường. dư thư ôm dương chiến cánh tay, ý như là chim non nép vào người giống như. nhị gia, ngươi đang nhìn cái gì? ta đang nhìn tương đối đặc thù người, gần nhất có một cái tiên đạo minh bị ta giết chu vân đồ, chính là tiên đạo minh người trong này đều là chút giác tỉnh giả, đã thức tỉnh thượng cổ ký ức. dư thư nghi hoặc, giác tỉnh giả, thức tỉnh thượng cổ ký ức. đúng, vùng thế giới này chính là luân hồi tu lựa tràng, mà trong này chúng sinh bất luận tu hành vẫn là không tu hành, đều sẽ vĩnh viễn luân hồi, cũng biết ở trong luân hồi mê thất mà những này rất tỉnh giả, liền đã xem như đi ra luân hồi đường, có thể chiếu rõ quá khứ. Vậy bọn hắn vì cái gì cùng chúng ta đối địch? Dương Chiến cao mày nói, thượng cổ có tiên đạo con đường, bọn hắn đều tưởng rằng kiếp trước của ta đoạn tuyệt tiên đạo, để bọn hắn chịu đủ luân hồi nỗi khổ, mà mong muốn hoàn toàn siêu thoát luân hồi đường, nhưng tiên đạo lại đến, nhất định phải ta chết, mà lại là đốt hết tất cả chết. Dư Thư có chút minh bạch, đột nhiên lôi kéo Dương Chiến cánh tay. Dương Chiến quay đầu, nhìn xem Dư Thư, thế nào? Nhị ra, có kiện sự tình ta một mực không cùng ngươi nói, cũng không có cơ hội nói cho ngươi, lại căn hệ trọng đại. Chuyện gì? Đông Hải tìm tới ta, Dương Chiến hơi kinh ngạc, bọn hắn tìm ngươi làm gì? Nhị gia cũng biết Đông Hải, biết, lần này tại Thiên Ngoại Thiên lại đúng phải, Lâm Hải đường cùng Đông Hải một mực có liên hệ. Dư Thư nghe nói như thế, đột nhiên tới câu, Nhị gia, ngươi sẽ giết ta sao? Dương Chiến nhịn không được đập Dư Thư một chút, nghĩ gì thế? Dư Thư hít sâu một hơi, nói câu, bọn hắn tìm ta, để cho ta giúp hắn nhóm giết ngươi. Dương Chiến lông mày níu lại, ngoa ảo, bọn hắn đầu góc có vấn đề a? Đúng vậy a, là người bình thường cũng sẽ không tới tìm ta giết Nhị gia, nhưng là bọn hắn thật tới tìm ta. Ta hiểu được. Vậy bọn hắn hẳn là có cái gì lực lượng, cảm thấy có thể thuyết phục ngươi. Nhị gia một chút liền đoán được, bọn họ đích xác tự cho là có lực lượng, bọn hắn cầm một khối tam sinh thạch, có thể chiếu rõ tiếp trước tiếng này. Vậy ngươi xem gặp sao?" Ân, Dư thư nhẹ dọc lên tiếng, thần sắc có chút để bài. "Ngươi trông thấy cái gì?" "Ta nhìn thấy rất nhiều thế chính mình, cũng nhìn thấy nhị gia kiếp trước." Nhìn xem Dư thư kia u buồn bộ dáng, Dương Chiến giật mình trong lòng, lo lắng chuyện nhanh như vậy liền đến. Dư thư lại không có nói thêm gì đi nữa. Dương Chiến có chút do dự, nhưng vẫn là hỏi một câu, là liên quan tới ta. Dư Thư nhẹ gật đầu, ta không biết nên nói thế nào. Nói thẳng, trông thấy cái gì liền nói cái gì. Ta nhìn thấy rất nhiều hình tượng, xa nhất hình tượng chính là tiên đạo thời kỳ, vô số tu tiên giả, cả đời chỉ vì thành tiên, mà ta cũng là một trong số đó. Sau đó tiên lộ đống nhiên đoạn tuyệt, ta ôm hận mà kết thúc, đi vào luân hồi, cũng hoàn toàn mê thất tại trong luân hồi. Nói đến đây, Dư Thư nhìn Dương Chiến một cái. Có phải hay không là ngươi nhìn thấy hình tượng bên trong, có quan hệ với thân thế của ta, tiên đạo con đường đoạn tuyệt, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Dư Thư gật đầu, lại lần nữa nói một câu bọn hắn nói chỉ cần nhị ra chết lấy hết luân hồi tu luyện chẳng liền sẽ biến mất tiên đạo liền sẽ lại lần nữa giáng lâm mà ta cũng có thể một lần nữa đi vào tiên đạo con đường hoàn toàn siêu thoát luân hồi không cần ở trong luân hồi ngơ ngơ ngác ngác mệt thất dương chiến nhìn xem dư thư ánh mắt con mắt của nàng vẫn như cũ rất thanh tịnh dường như cũng không có cái gì phức tạp đổ bật. lúc này dư thư chợt hỏi một câu nhị ra đang lo lắng sao bởi vì chân quý cho nên chỉ lo lắng đã mất đi a dương chiến nghĩ nghĩ mới nói câu dư thư nghe xong lại cười lên nhị gia bắt đầu chân quý tia thiếp thân như thế nào lại không chân quý lại nói, vô luận như thế nào, nay thân nhị gia là nam nhân ta, chúng ta còn có thiên nhi, huống chi. Nói như thế nào đây, ta chỉ cảm thấy ta xem một trận rất dài rất dài hí, ta chỉ là một cái người đứng xem. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dư Thư. Dư Thư đầu tựa ở Dương Chiến trên cánh tay nói, "Nhị gia, ta cũng coi là giác tỉnh giả, yêu nhị gia nhưng biết bọn hắn những người khác vì sao lại gừ hận nhị gia? Bởi vì ta gây mất bọn hắn tiên đạo con đường, cũng làm cho bọn hắn chịu luân hồi mê thất nỗi khổ, mà ngươi, Tiếp này là thê tử của ta. Không phải, không phải. Đúng." bởi vì bọn hắn đối với thành tiên khát vọng quá mạnh, cho nên đã thức tỉnh, không hưởng thụ luân hồi nỗi khổ, liền phải đạp vào tiên đạo con đường, cũng muốn nhường cái này luân hồi tu luyện trạng biến mất. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, "Vậy còn ngươi?" Dư Thư ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Chiến, "Nhị gia, ta xem như người đứng xem nhìn những hình ảnh kia, ta chỉ cảm thấy, ta đời thứ nhất, một lòng tiên đạo, không giả cái khác, lúc ấy có lẽ chính là duy nhất truy cầu, mà bây giờ ta nhìn lại, lại cảm giác như thế nào không thú vị, có nhị gia, có thiên nhi, thiếp thân đã hài lòng, bất quá, thân có một cái yêu cầu." "Ngươi nói?" "Nhị gia đi chỗ nào?" Chúng ta liền đi chỗ đó, không cho phép vứt bỏ hai mẹ con chúng ta. Nghe nói như thế, Dương Chiến trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trừ phi ta chết lấy hết, nếu không cũng sẽ không. Dư Thư nhìn qua Dương Chiến, cho nên, không nên chết, cũng không cho phép chết, ngươi còn có thiếp thân cùng trời nhi. Ta bằng lòng ngươi. Chương 1008, sau cùng tịnh thổ chương 1008, sau cùng tịnh thổ lập tức, Dư Thư nhìn về phía trung quanh, nhị ra, người xác định tiên đạo minh người liền ở trong tối trung quan chú chúng ta. Ta giết Chu Vân Đổ thời điểm, cũng làm cho Chu Vân bộc lộ ra đế cảnh thực lực. Ta cũng không giữ lại chút nào, Tiên đạo minh mặc dù tại ở nước, nhưng là tất nhiên sẽ đến chú ý, cho nên bọn hắn nhất định trong bóng tối, chỉ là bọn hắn không có ra tay, liền không cách nào cảm giác được dấu vết của bọn hắn, bọn hắn khả năng bên ngoài chính là người buôn bán nhỏ, cũng có thể là là người trong giang hồ, thậm chí cũng có thể là là bên người chúng ta người. Dư thư gật đầu, sau đó cùng Dương Chiến cùng một chỗ, nhìn xem tình huống chung quanh. Không lâu, chúng ta một câu, nhờ một đám lo lắng Dương Chiến nhớ giang hồ cường giả, nhau nhau rời đi. Nhưng là âm thầm vẫn như cũ còn có không ít người tu hành, về phần trong thành này bất tính, thì càng nhiều. Dư Thư nhìn một hồi, có chút bất đắc dĩ nói, cái này như mỏ kim đáy biển, rất khó phát hiện cái gì. Ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xem. Dương Chiến nói chuyện, đồng thời tại hỗn độn trung bên trong, đem Chu Vân Đồ phục sinh tại hỗn độn trung bên trong thế giới bên trong. Lúc này, Dương Chiến phân ra một đạo tâm thần, đang đứng lặng tại Chu Vân Đổ trước mặt. Chu Vân Đồ cảm giác được huyết độ của mình, thân thể của mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Chiến, ta thật sống lại. Chính ngươi không cảm giác được. Thật là, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, vậy ngươi không phải đợi tại bao trùng thiên địa đại đạo phía trên? Chẳng lẽ đây chính là ngươi tu Luân Hồi Đạo? Dương Chiến không có trả lời, chỉ là lãnh đạm nói, ta có thể để ngươi phục sinh, ta cũng có thể để ngươi hủy diện. hiện tại, ngươi nói cho ta, kia tiên đạo minh phó minh chủ là ai, ở nơi nào? Ta không biết rõ nàng là ai, ta thậm chí không biết rõ nàng kêu cái gì, chỉ biết là nàng mỗi lần tới tìm ta đều vô thanh vô tức. Đưa nàng vẽ ra đến. Chu Vân Đồ bất đắc dĩ nói, mỗi một lần nàng xuất hiện ở trước mặt ta, đều là mặt khác một bộ gương mặt, ta cũng không biết cái nào là nàng diện mạo như cũ. Dị dung? Không phải, hoàn toàn nhìn không ra là dị dung giống như nàng vốn là có thể biến hóa chính mình. Nói đến đây, Chu Vân Đồ đông nhiên nghĩ tới điều gì, nói câu, người đồng dạng rất khó biến hóa dung mạo của mình, dù cho tu vi rất mạnh, cũng bất quá là có thể vận dụng thiên địa chi lực che chắn dung mạo của mình, nàng là hoàn toàn là biến hóa, lại chân thực biến hóa, mặt của nàng giống như có thể tùy ý bóp thành bất luận người nào bộ dáng. Dương Chiến có chút nghiêm túc, kia nàng khí tức biết biến hóa sao? Nàng vốn chính là người bình thường khí tức, đối ta mà nói, đều là giống nhau, bởi vì nàng không có ra tay, cho nên hoàn toàn cảm giác không đến nàng chân chính khí tức. Nói đến đây, Chu Vân Đồ gấp ta biết đều nói cho ngươi biết, ta không muốn chết lại. Dương Chiến gật đầu, mặc dù ngươi không có cung cấp quá nhiều tin tức hữu dụng, nhưng là cũng coi là lấy công chủ tội. Chu Vân Đồ nghe xong, lập tức ổn quyền, đa tại Đại đô đốc. Tiếp lấy, Dương Chiến hô câu, Lưu Hán, có mặt tướng. Lưu Hán đột nhiên xuất hiện, u quyền hành lễ, mang theo Chu Vân Đồ làm quen một chút thế giới này. Tốt đâu. Lưu Hán linh mệnh, sau đó gọi tới một người, đem Chu Vân Đồ mang đi. Mà Lưu Hán lại không có rời đi, nhìn xem Dương Chiến đạo này hóa thân, Đại đô đốc, chúng ta lúc nào thời điểm có thể đi ra thế giới này tiến về thần châu thế giới, dương chiến cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù nơi này diễn hóa ra một cái cực kỳ thế giới chân thật, nhưng lại cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn không có cầu nối. có lẽ có một đoạn cầu nối, đó chính là hắn chính mình. cho nên trong này phục sinh tất cả mọi người, không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong thế giới này. mà bây giờ, thế giới này, tại lưu hán bọn hắn mở ra dưới tóc, thế giới này càng phát minh ông, cũng tràn đầy sinh cơ. nghĩ nghĩ, dương chiến nhìn về phía lưu hán, thế giới này thật tốt kinh doanh sùng dưới, đây có lẽ là nhân loại chúng ta sau cùng tinh lưu hán nghe xong, có chút thất vọng. Đại Đô đốc, các huynh đệ đều muốn tiếp tục đi theo Đại Đô đốc chinh chiến tứ phương. Tiên tâm đi, ta một mực tại nghiên cứu, có lẽ có một ngày, thế giới này cũng có thể dáng lâm như thế. Lưu Hán lập tức niết miệng cười, chỉ cần có cơ hội liền tốt. Trong này tình huống hiện tại như thế nào? Trong thế giới này xuất hiện một chút chủng tộc khác, còn có phi cầm đầu thú. Chủng tộc khác? Đúng vậy a, có một cánh, có dáng dấp hình thù kỳ quái, lại có mặt người, còn có Ma tộc. Vậy các ngươi lên xung đột không có. Nói chuyện đồng thời, Dương Chiến cũng rung động, Lưu Hán bọn hắn đều là Dương Chiến thông qua phụ cầu phục sinh ở cái thế giới này hiện tại thế mà xuất hiện vạn tộc, Dương Chiến có thể khẳng định, tuyệt đối không phải hắn phục sinh, kia bạn tộc còn có những cái tiên phi cầm tẩu thú thế nào xuất hiện. Chẳng lẽ nói, thế giới này có thể đem thế giới bên ngoài tử văng người, bao quát vạn tộc đều phục sinh ở cái thế giới này. Kia không hết con bề sao? Nếu như những cái tiêu bị hắn giết cường đại tồn tại cũng xuất hiện ở cái thế giới này, Dương Chiến liền nỗ hỏi, vậy có hay không ma hoàng, thần chủ, thánh chủ, thanh thiên những này tồn tại cường đại? Lưu Hán nhíu mày, không nghe nói, những này rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, ở bên ngoài bị ta chơi chết nếu như ngươi nghe được liên quan tới những danh sưng này tên, lập tức nói cho ta. thật là đại đô đốc không đến, ta căn bản liên lạc không được đại đô đốc. bất quá đại đô đốc cũng yên tâm, hiện tại bọn hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ chúng tộc còn rất nhỏ yếu, chỉ là mờ linh trí, đối với chúng ta hoàn toàn không tạo thành nguy hiếp. nói đến đây, lưu hán nghĩ mày, đại đô đốc muốn hay không chạm thảo trừ can. biện pháp tốt nhất, đương nhiên là chạm thảo trừ can. nhưng là thế giới này đặc tính còn không có thăm rõ rõ ràng, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, dương chiến phủ định lưu hán đề nghị. bất quá dương chiến suy đoán. Những này trên thế giới này hiện hiện ra ngoài ý muốn sinh linh, đoán chừng là hỗn độn trung đem mặt khác tộc quần nguyên linh hấp thu nạp tới, sau đó phục sinh tại thế giới này. Ma chân linh, chính là có chính mình ý thức ký ức nguyên linh, lại cần dương chiến sử dụng phù cầu khả năng phục sinh. Nghĩ tới đây, dương chiến còn nhẹ nhàng thở ra, nếu là ma hoàng, thanh thiên những người này đều xuất hiện ở cái thế giới này, lại là một trận to lớn rất chóc, dù là thế giới này, dương chiến cũng chưa không rõ ràng, đến cùng thế giới này là thật hay là giả Mà ở bên ngoài... Dương Chiến mặc dù nhìn như đang quan sát người xung quanh, trên thực tế lại dùng loại kia tại thiên ngoại Thiên bỗng nhiên hiện hiện ra năng lực, đến thám thính người xung quanh truyền âm. Nếu có tiên đạo minh người, chỉ cần truyền âm, nói chuyện đặc biệt, liền không có biện pháp tránh thoát cảm giác của hắn. Nói đến, thủ đoạn này, hẳn là cùng hắn Luân hồi vực trường có quan hệ. Mặc dù Luân hồi vực trường là hắn, thật là thứ này đối Dương Chiến mà nói, vẫn như cũ thần bí khó lường. Từ đó, Chuẩn xác mà nói, cái này Luân hồi vực trường cũng không tính là hắn, mà là kiếp trước của hắn. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến chợt nghe một cái truyền âm, nơi đây không thích hợp ở lâu. Dương Chiến đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bị chặn được truyền âm truyền đến phương hướng. Chương 1009, thiếu không được, Âm nhưu. tiên chương 1009, thiếu không được, Âm Như, tiên nơi đây không thích hợp ở lâu. Một gã dâu quai nón, đối với một gã thanh niên truyền âm nói câu, xoay người rời đi. Hai người xuyên qua đám người, hướng phía ngoài thành đi đến. Dương Chiến đã khóa chặt hai người, cũng không sốt ruột. Nhìn về phía Dư Thư, vừa rồi ngươi nói Đông Hải nhất tộc, bọn hắn hiện tại như thế nào? Tìm ta người gọi viện Vương, tới thời điểm, ta đem hắn đạt lương. Dương Chiến mắt sáng lên, Tam Sinh Thạch còn tại trên tay ngươi cái này đồ vật có thể sẽ tạo thành đại loạn. dư thư những mày, nhị gia, viên vương đem tam sinh thạch cho ta về sau, ta liền không có trả lại hắn, nhưng là ta cũng không có nói không trả hắn, liền chờ nhị gia trở lại hắn nói. thật là, nó lại chính mình chạy. dương chiến sửng sốt một chút, còn có thể chính mình chạy. đúng, ta đều đặt ở thần miếu đã từng cho ta miễn hoặc trong túi, không có ta tự mình mở ra, căn bản không có khả năng biến mất. nhưng quỷ dị chính là, nó cứ như vậy chống rồng theo ta miễn hoặc trong túi biến mất. dương chiến những mày, đó là cái vấn đề lớn, cái này quỷ dị đồ vật đủ để lung lay hoàng triều bản. Ngươi trước không cần cùng Đông Hải nhất tộc bại mặt, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể cùng bọn hắn thương thảo như thế nào diệt trừ ta, thuận tiện bộ lấy Tam Sinh thuật chuyện. Ân, ta biết làm sao làm. Không nên đánh thảo kinh rắn. Có thể ta đã thương hắn, bọn hắn chỉ cần cảm thấy ngươi còn có giá trị lợi dụng, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng ngươi trở mặt. Thúy Chi, ngươi là thê tử của ta, nếu như có thể sử dụng, ngươi chính là bọn hắn nhất có kỳ vọng quân cờ. Dư thư mắt quan minh sáng, nở nụ cười, nhị ra, để cho ta nhớ tới Bắc Đế cùng Nam Đế ở sau lưng mắng ngươi lời nói. Mắng ta cái gì? Âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ, dương chiến tức giận nói, hai cái này lao ra hỏa suy bụng ta ra bụng người, không làm người minh. ha ha, dư thư nhìn dương chiến bộ dáng, lập tức cười ra tiếng. dương chiến trợn nhìn dư thư một cái, lập tức nghiêm túc nói, tốt, ngươi về trước thiên đô thành, bây giờ tiền căn không có, thánh quả cũng mất, lòng người băng hoàng, không có ngươi tỏa chấn không được. nhị gia, chỉ có ngươi trở về, khả năng ổn định lòng người. ngươi cũng có thể. Tốt ta, dư thư gật đầu, sau đó hỏi một câu, nhị gia, ngươi chừng nào thì trở về. nhị gia đều thật lâu không có ở nhà thiếp thân có đôi khi cũng cảm thấy nói, dư thư có chút túi đầu, hà bay hai gõ má. trong tháng chốc, cái này không phải liền là hắn đã tưởng hướng tới tháng ngày sao? toàn thân manh lực không chỗ làm, chỉ có đất cày mãi trí khí. ý nghĩ này cùng một chỗ, lại không hiểu nhường dương chiến trong lòng đập mạnh. Khi sâu một hơi, dương chiến vẻ mặt nghiêm túc, tiên căn cùng thánh quả ta đi mang về, ngươi về nhà trước chờ ta, trong nhà còn cần ngươi chủ trì. ân, vậy ta trong cung chờ nhị gia, thiên nhi cũng nhớ ngươi, thật muốn sớm đi trở về nhà. ân, dưỡng chiến nhanh chóng rời đi. qua trong giây lát, dưỡng chiến ra khỏi thành lúc này còn tại hồi tưởng đến vừa rồi dư thư bộ dáng thần thái dáng người thậm chí có một loại suy nghĩ gì đều mặc kệ trở về vợ con nhiệt kháng đầu tâm tư dương chiến những mày, cái này không thích hợp à là dư thư quá câu người vẫn là mình ý chí lực đang yếu bớt dương chiến nếm thử áp chế cái này phụ động nội tâm lại phát hiện thế nào cũng không cách nào bình tĩnh trở lại không khỏi dương chiến nhìn về phía trước nơi đó có hai cái bị hắn tỏa đi người phía trước hai nam tử một thanh niên một cái dâu vai nón trung nhân nhân dương chiến ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ đi theo lúc này trước mặt thanh niên bốn phía nhìn một chút, sau đó lại cẩn thận cẩn thận truyền âm nói: Đại ca, chúng ta đây là tới nhìn cái gì? Nhìn ngươi, nhìn lại đô đốc cùng nhân hoàng tình tình yêu yêu. Ba, dâu quai nón trực tiếp cho người trẻ tuổi đầu một chút. Không hiểu cũng không nên hỏi. Người trẻ tuổi che đầu, có chút ủy khuất, kia là nhìn cái gì? Dâu quai nón nhàn nhạt truyền âm, nhìn Dương Chiến rốt cuộc mạnh cỡ nào? Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, hoàn toàn chính xác rất mạnh, để cảnh tùy tiện liền bị hanh chém, thiên hạ này chỉ sợ không người là đối thủ của hắn, cũng không biết phó minh chủ cùng minh chủ có phải hay không Dương Chiến đối thủ nói đến đây, người trẻ tuổi lại tràn đầy sầu lo, còn có Dương Chiến là thiên hạ trung chủ, giang hồ các đại tông môn, hoàng triều những cái kia thực lực kinh khủng võ tướng đều tuân hắn hiệu lệnh, thế lực của hắn quá mạnh, chúng ta chỉ sợ Dâu Quai Nón nhìn về phía người trẻ tuổi, nở nụ cười, à, thế lực càng mạnh, càng chí mạng. người trẻ tuổi nghi ngờ nhìn về phía Dâu Quai Nón, Dâu Quai Nón không có giải thích, tiếp tục hướng phía trước đi. hai người truyền âm, đều một câu không rơi bị Dương Chiến chặn được, tạm thời còn không thể xác định là Tiên Đạo Minh người, nhưng tuyệt đối là dụng ý khó dò hẳn người. đúng vào lúc này, Dương Chiến nghe được bang bang âm thanh. Dương Chiến bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy Tiểu Hồng từ trên trời bay nhào xuống tới. Lâm Hải đường bên kia có tiến triển. Tiểu Hồng rơi vào Dương Chiến trên tay, Tiểu Hồng liền bang bang kêu lên. Dương Chiến nhìn một chút Tiểu Hồng trên thân, miệng bên trong cũng không có bất kỳ tờ giấy nhỏ. Hơn nữa Tiểu Hồng khí tức không đúng. Người thụ thương. Dương Chiến có chút giật mình, đừng nhìn Tiểu Hồng nhỏ. Trên thực tế so Thiên Lang còn mạnh hơn nhiều, nếu không tên kia cũng sẽ không cứ gọi Tiểu Hồng tổ tông. Tiểu Hồng lại một mực tại bang bang kêu, có vẻ hơi bội bàng. Dương Chiến cũng không lo được theo dõi hai người kia, lập tức vận dụng Ngự Linh Thuật. Dương Chiến hai mắt tản ra kim sắc quang mang, ngay sau đó đã nhìn thấy một mảnh gió êm sóng lặng hải vực, tiểu hồng thị rắc tại xoay quanh, nhường Dương Chiến cũng cảm giác mình ở trên biển sấm bay. Đông nhiên phía dưới biển đông nhiên sông lên một đạo to lớn bọt nước, chính là Lâm Hải Đường bay vọt mà ra, nhưng là nét mặt của nàng mười phần bối rối, thậm chí sợ hãi. Ta chỉ là lá mặt lá trái, thả. A Lâm Hải Đường vẫn chưa nói xong, thanh âm liền biến thành tiêu thảm, một cây phát ra kim quang trường thương, trong nháy mắt gai nhọn tiến vào Lâm Hải Đường trước ngực, cứ như vậy đưa nàng trọn trên mặt biển, mà Trường Thương một phía khác căn bản không có người nắm giữ, mà giờ phút này, tiểu hồng ánh mắt tại lui ra phía sau, dường như tiểu hồng đều có chút luống cuống. dù cho dương chiến thông qua tiểu hồng ánh mắt, đem tình cảnh lại xuất hiện, cũng cảm thấy tim đập nhanh. lâm hải đường đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu hồng phương hướng, há mồm hô lên, cứu không được, âm mưu, tiên lâm hải đường gọi hàng còn chưa nói xong, cả người trong nháy mắt vỡ vụn thành huyết vụ, nhuộn dần tại trong nước biển, đỏ lên một mạng lớn. mà giờ phút này, tiểu hồng ánh mắt cũng bị tác động đến, cảm giác là tại lảo đảo lui lại. lập tức ánh mắt ổn định, lại lần nữa nhìn sang chỉ thấy cái kia thanh kim sắc trường thương vẫn như cũ lơ lửng trên mặt biển. chỉ là lúc này trường thương băng xuống cuối cùng, có một cái tay theo dưới biển vươn lên ra, cái tay này thon dài như ngọc, nhưng lại phát ra thất thải lưu quang, thần thánh vô cùng, nhưng cũng dường như tại hiện lộ rõ ràng cường đại. nhưng là rất nhanh, tay cùng kim sắc trường thương đều biến mất tung tích. dương chiến ý thức trở về, nhìn về phía khí tức hỗn loạn tiểu hồng, người thương thế kia là bị người kia chấn thương. Bang! tiểu hồng đáp lại, nhường dương chiến đều cảm thấy chuyện nghiêm trọng. cách thật xa, kia một người một thương dư ba đều có thể chấn thương tiểu hồng, người này cường đại cỡ nào? Mà Lâm Hải Đường la lên là có ý gì? Yếu không được, Âm Nhu, Tiên, rốt cuộc là ý gì? Chương 1010, đây là Tiểu Bích Sen chương 1010, đây là Tiểu Bích Sen dương chiến ý thức trở về, ánh mắt sắc bén lại, lập tức ý thức chìm vào Hỗn Độn chung bên trong. Lập tức trưởng không phủ cầu, tiến vào chân linh giới. Chân linh giới dường như không nhiều làm biến hóa, có không ít chân linh đang lãng vãng. Hắn đem năm đó lưu hắn những cái kia chân linh đều phục sinh tại thế giới mới về sau, mặc dù bằng vào Hỗn Độn chung, có thể tự do tiến vào chân linh giới, nhưng là hắn thật lâu không có tới. Lúc này, ý thức tại chân linh giới bên trong hoàn toàn liền như là ở bên ngoài thế giới, chỉ là thị giác khác biệt, dường như mở ra thượng đế thị giác. Hắn có thể quan sát toàn bộ thế giới, lúc này mới phát hiện, đã từng chân linh giới chỉ là bao phủ tại thần châu phía trên. Nhưng bây giờ, Dương Chiến mới phát hiện, bây giờ chân linh giới vậy mà hàm cái toàn bộ trung tiên. Cho nên, thậm chí Dương Chiến phát hiện, chân linh giới phạm vi còn mở rộng tới thiên ngoại thiên một bộ phận, lại còn tại lan tràn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chân linh giới hoàn chỉnh hình thái, hẳn là bao hàm toàn bộ thiên ngoại thiên. Chân linh giới lại bị hỗn độn chung nắm giữ dường như liền nắm giữ toàn bộ thế giới chúng sinh luân hồi như thế. Dương Chiến lúc này cầm trong tay phù cầu, lúc này thân hình của hắn mới hoàn toàn tại chân linh giới hiện hiện ra. Lâm Hải đường như tại, mau tới thấy ta, ta là Dương Chiến. Ông, hỗn độn trung tiếng chuông truyền ra, tiếng chuông này, dường như có thể xuyên thẳng qua chân linh giới cùng nhân gian. Tương đợt tiếng chuông về sau, Dương Chiến tiếng la, cũng truyền khắp toàn bộ chân linh giới. thật là Dương Chiến đợi đã lâu, đều chưa từng xuất hiện, nhưng là lại tới rất nhiều chân linh cầu. Đại đô đốc, đại đô đốc, bái kiến đại đô đốc. Dương Chiến nhìn xem những này quay trung quanh mà đến cầu cầu, thần sắc nghiêm lại, chư bị huynh đệ là ai? Đại đô đốc, mặt tướng là nguyên thần võ quân huyền tiên chiến kỵ tham tướng Tử Phụng. Mặt tướng là Lý Đán. Dương Chiến mừng rỡ, nghe những này tự giới thiệu chân linh. Dương Chiến nhìn về phía Lý Đán, kia là bị bất tử ma hoàng hại chết huynh đệ. Tử Phụng, có mặt tướng. Người kiểm kê các huynh đệ, quân ta tướng sĩ toàn bộ tập trung lại. Một đám năm nhan lục sắc cầu cầu nhóm đều đang run rẩy, cho dù là hao tổn chân linh chi lực cũng muốn phát ra tiếng hoan hô. Từ Phụng dội ra hai cây xúc tu, dường như tại ôm quyền, mặt tướng tuân mệnh. Dương Chiến trong nháy mắt xuất hiện ở lý đán trước mặt. Dương Chiến trực tiếp hóa thân ra xúc tu, cắm vào lý đán trên thân, lý đán tại Dương Chiến gia hiệu hạ, cũng sẽ xúc tu cắm vào Dương Chiến trên thân. Bởi vì Dương Chiến trông thấy, bên ngoài lại xuất hiện không ít chân linh, những này chân linh xem xét cũng có chút cường đại, bọn hắn đều tại quan sát, lại không có tới. Dương Chiến đại khái suy đoán ra, bọn gia hỏa này, đại khái chính là vạn tộc cường giả chân linh. Đã từng Dương Chiến coi là vạn tộc căn bản cùng thần châu chân linh giới không quan hệ, nhưng là trước đó phát hiện thế giới mới xuất hiện bạn tộc, Dương Chiến cũng cảm giác được có chút không đúng. Mà bây giờ càng là minh bạch, chân linh giới không đơn giản thuộc về nhân tộc, thuộc về trung thiên, thậm chí thiên ngoại thiên toàn bộ sinh linh. Dương Chiến cùng Lý Đán lẫn nhau cắm, nói chuyện cũng sẽ không lộ ra ngoài đi ra. Dương Chiến thăm dò vài câu, phát hiện cái này đích xác là Lý Đán, bởi vậy mới yên tâm xuống tới. Lý Đán, một hồi từ Phụng đem các minh đệ tập hợp về sau, liền đánh cho ta dò xét một cái tên là Lâm Hải Đường Hạ Lạc, tìm được về sau, liền bảo vệ, ta sẽ tùy thời đến xem. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía phương xa những cái kia dường như rất cường đại chân linh, nếu như bọn hắn đối với các ngươi phát động tiến công, đánh không lại cũng không cần ham chiến chờ ta tới thu thập bọn hắn là giao phó xong Dương Chiến liền buông lòng ra lì đán. Bất quá Dương Chiến cũng cảm giác có chút khó khăn bây giờ cái này chân linh giới quá lớn tìm Lâm Hải Đường như mỏ kim đáy biển hơn nữa chân linh hành động chậm chạp sợ rằng cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể tìm được nhưng là vô luận như thế nào cũng phải tìm tới Lâm Hải Đường Lâm Hải Đường nhất định nắm giữ bí mật kinh người giao phó xong sau Dương Chiến tiện tay nắm phù cầu hướng phía những cái kia cường đại chân linh nữa tới lập tức một đám chân linh nao nao lui tránh bởi vì Dương Chiến trong tay phù cầu để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Dương Chiến trực tiếp mở miệng, "Ta mặc kệ các ngươi sinh tiền là ai, cũng mặc kệ các ngươi là bản tộc, vẫn là cái gì khác sinh linh, nhưng là tiến vào nơi này, mong muốn phục sinh, có thể hướng ta thuộc cấp quý hạng, về sau ta dương chiến, có thể để các ngươi phục sinh." Lập tức, đối diện những cái kia cường đại chân linh đều có chút tao động. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Nhưng là, nếu để cho ta phát hiện các ngươi dám thôn vệ ta nhân tộc chân linh, lão tử có thể để các ngươi chân linh tán loạn, trực tiếp hóa thành nguyên linh." Nói, Dương Chiến giơ lên phù khẩu, "Các ngươi cho là ta chết mới tới." Vậy thì sai lão tử là sống lấy, vẫn như cũ có thể tùy ý ra vào chân linh giới. ở chỗ này, ta dương chiến chính là chỗ tể. dương chiến phách lối du tẩu một vòng, không có một cái nào cầu cầu dám đến lỗ mãng. dương chiến lại lần nữa bàn giao từ phụng cùng lý đán một phen, sau đó liền không kịp chờ đợi rời đi chân linh giới. ý thức đột nhiên trở về, dương chiến trong nháy mắt cảm giác bị hắn tỏa định hai người. sau một khắc, dương chiến biến sắc, lóe lên, liền biến mất thân ảnh. tiếp lấy, dương chiến liền đứng ở một chỗ ngã tư đường, tỏa định hai người, cuối cùng khí tức ngay ở chỗ này, thật là lúc này, thế mà không thấy tuông tích. dương chiến trong mày. Từ khi thành đế về sau, mới phát hiện thần chủ, ma hoàng bọn gia hỏa này vì cái gì không có sử dụng hóa thân nguyên nhân. Đế cảnh vạn pháp quý nhất, một thể mà liền, ngược lại là không cách nào phân ra hóa thân. Nếu không, hắn vừa rồi phân ra một đạo hóa thân, cũng có thể gấp chầm chầm hai người này. Đáng tiếc, tiểu hồng trở về, làm rối loạn tiết tấu. Dương chiến nguyên thần thả ra ngoài tăng lớn cảm giác phạm bi, nhưng cũng không có thu được gì. Cũng là muốn rời khỏi thời điểm, dương chiến nhìn thấy trên mặt đất có một cái hạt giấy, cùng nơi này không hợp nhau Dương Chiến bây tay một cái đem hạc giấy chiêu tới ở trong tay, lật qua xem xét, đã nhìn thấy phía trên chữ viết. Dương Chiến muốn cầm về tiên căn cùng thánh quả, liền đến Tuyết Thần Sơn. Đây là Khiêu Khích A, thật mẹ nó phết lối. Dương Chiến lẩm bẩm một câu, đem hạc giấy xoa thành sám, sau đó nhìn về phía phương Bắc, lập tức nhíu mày, thế nào lại là Tuyết Thần Sơn? Cùng Long Quỷ có quan hệ? Hồi lâu không tiếp tục thấy Long Quỷ, cũng không có Long Quỷ mày may tin tức. Đương nhiên, hắn cũng thật sự là không có chú ý bây giờ nhớ tới Long Quỷ, cũng không nhịn được chuyện cũ nổi lên trong lòng. Bởi vì đời trước sát thần, Long Quỷ sao lại không phải một kẻ đáng thương? Theo các loại tin tức xem ra, hắn chính là đời trước sát thần chuyển thế chi thân, nói cách khác, Phụ bằng nàng là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Lâm Hải Đường bị diệt khẩu, Dư Thư thức tỉnh, Tuyết Thần Sơn, Tiên Đạo Minh, Đông Hải Nhất Tộc, có thể khiến người ta thức tỉnh tam sinh hạnh, luân hồi tu lựa chẳng, tiên đạo con đường, Dương Huyền lại cùng tử vực có quan hệ, mà tử vực ngay tại thôn phệ Chu Tiên. Lâm Lâm tổng tổng đều để Dương Chiến cảm giác được, phản phất có một đôi tay vô hình, ngay tại đánh toàn bộ thế giới, thậm chí khoấy độc lấy từ xưa đến nay, lại để cái này tất cả đều tràn đầy mê bụ. Dương Chiến Thâm hít một hơi, hướng phía phương bắc bay đi. Vừa tới tới tuyết thần sơn phàm vi, một đạo giọng của nữ nhân liền truyền đến. Tới cũng là rất nhanh nha. Như thế nào là nàng? Đây không phải Long Quỷ Thanh Âm, đây là Nhỏ Bích Liên Diêu Cơ. Trước 1011 cứu muội muội. Trư 1011 cứu muội muội. Núi tuyết trong điện. Nơi này quanh năm băng tuyết, một mảnh trắng đói. Chỉ có tuyết sơn này điện, mau đậm mà nặng nề. Chỉ có phía trên, ép khắp tuyết động. Trước cửa hai cái núi tuyết điện nữ tử thị vệ, dường như thật lâu không hề qua trên thân cũng quả đầy băng tuyết. dương chiến đi vào trước cửa hai tên thị vệ cũng không có động đậy một chút không khách khí lạnh lùng vô cùng cái này nguyên thuộc về long quỷ thần điện bây giờ mất tích thật lâu nhỏ bích liên lại xuất hiện ở nơi này tự nhiên ngưỡng dương chiến trong lòng cũng lo nghĩ rất nhiều tiến vào đại điện kia tuyết thần tượng thần vất tại chỉ có kia một bộ váy trắng không thấy tăng hơi cũng là nhỏ bích liên người mặc nát váy hoa đứng tại trước tượng thần dường như mượn tượng thần chi vi muốn cho dương chiến một hạ mã uy như thế nhỏ bích liên ở trên cao nhìn xuống dương chiến đột nhiên mở miệng dương chiến ngươi thật đúng là dám đến a có dám hay không Ta cũng tới, nhỏ Bích Liên, nhiều năm như vậy không thấy, vừa thấy mặt cũng là lòng trời lở đất. Ha ha, thật bất ngờ. Có chút, Long Quỷ đâu? Nhỏ Bích Liên thở dài, muội muội ta ngươi không nhớ thương, không nghĩ tới cũng là nhớ thương Long Quỷ, ai nha, muội muội ta chẳng phải là sai thanh toán. Nhìn xem nhỏ Bích Liên, Dương Chiến không muốn xé cái khác, nói câu, Tiên đạo minh phó minh chủ. Nhỏ Bích Liên không có gật đầu, cũng không có hay không nhận. Nhưng là nhỏ Bích Liên lại không có mong muốn nói sang chuyện khác, nhìn chằm chằm Dương Chiến, muội muội ta lấy cái chết, đổi lấy ngươi cùng dư tư một nhà ba người Mỹ hảo thời gian ngươi liền không có một chút ấy nấy, ấy nấy cũng tốt. nhớ thương hay không, cũng là chuyện của ta. Giống như cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. đương nhiên là có, kia là mỗi mũi ta. năm đó nàng bị cha ngươi mẹ ngươi muốn lừa giết thời điểm. ngươi ngay tại một bên nhìn xem, ngươi đang chờ cái gì? đợi nàng không có, ngươi tốt có thể độc chiếm thân thể. nhỏ bích liên sắc mặt trầm xuống, lúc ấy ta đối cha mẹ ta nói qua, ta có thể không cần thân thể. hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không? nhỏ bích liên đỗ nhiên lộ ra nụ cười. Cha mẹ ta chỉ là muốn giúp bọn hắn nữ nhi cầm lại chính mình lúc đầu đổ vật vì cái gì tại trong miệng ngươi? Nhưng thật giống như là cha mẹ ta sai, thật sai lầm rồi sao? Vậy ngươi luôn muội muội muội, vẫn là muội muội của ngươi sao? Làm tỷ tỷ liền phải hy sinh chính mình thành toàn nàng. Dương Chiến lãnh đạm nói, là ngươi đã từng chủ động dứt bỏ mình cùng Nhục Thể liên hệ, mới khiến cho Bích Liên xuất hiện. Đây là chính nàng lựa chọn, vẫn là ngươi tự chọn. Nói đến đây, Dương Chiến cười lạnh một tiếng. Lúc ấy nàng là cỡ nào mong muốn một cái hoàn chỉnh nhà, thậm chí cha mẹ ngươi muốn hại chết nàng thời điểm, nàng đều không nguyện ý dây Nhỏ Bích Liên thần sắc lạnh lùng. Vậy ta cha mẹ cầm lại nữ nhi của mình thân thể sai lầm rồi sao? Ta cũng nghĩ cầm lại thứ thuộc về chính mình, ta lại sai lầm rồi sao? Dương Chiến bình tĩnh nói, các ngươi cùng Bích Liên đúng sai, trong mắt ta cũng không trọng yếu, liền xem như người khắp thiên hạ nói Bích Liên sai, ta cũng biết yên định không thay đổi đứng tại bên người nàng duy trì nàng. Nhỏ Bích Liên hít sâu vài khẩu khí, lập tức lại có chút điên của cười. Tốt một cái Dương Chiến a, không phải cũng là có thể xung quan giận dữ vì hồng nhan. Ngươi không phải trong lòng chỉ có thiên hạ này sao? Làm một cái nữ nhân có thể cùng khắp thiên hạ là địch nếu như Bích Liên xả thân hóa cầu vì đỡ nhân tộc chi tướng nghiêng bị người khắp thiên hạ cho rằng là sai cái kia chính là người khắp thiên hạ sai nhỏ Bích Liên lộ ra nụ cười quyến rũ muội muội ta giúp nhân tộc vẫn là giúp ngươi giúp ta cũng là giúp nhân tộc nhỏ Bích Liên mang theo vài phần mua cận ngươi một thế này giả nhân giả nghĩa lừa gạt quá nhiều người mà thôi nhưng là rất nhiều người đều sẽ thất tỉnh, ngươi chuẩn bị xong chưa Dương Chiến một bước xuất hiện tại nhỏ Bích Liên cách đó không xa nhang nhạt nói cuối cùng kéo tới chính đề ngươi chừng nào thì thất tỉnh là đã từng cứu Bích Liên ra tử hà về sau ta nghe A Phúc nói ngươi nói muốn tìm ta tính sổ sách Nói như vậy, lúc ấy ngươi liền đã thức tỉnh. Nhỏ Bích Liên nhìn xem rút ngắn khoảng cách Dương Chiến, hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại cười nói, lúc ấy chỉ là nhớ lại một bộ phận, về sau, tại truy tìm phía dưới, ngược lại để ta hoàn toàn đã thức tỉnh. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt nói? Để cho ta tới, không phải liền là nơi này bố trí Thiên La địa vong, để cho ta chắp cánh có thoát. Nhỏ Bích Liên lắc đầu, vậy ngươi liền sai, Thiên Ngoại Thiên Cầm Khu đều giết không chết ngươi, ta có tài đức gì, có thể có bản lĩnh giết ngươi. Lại nói, giết ngươi, cũng bất quá là để ngươi qua một thời gian ngắn lại xuống tới, còn một lần so một lần mạnh lần này Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, nếu không phải nhỏ Bích Liên nói như vậy, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là hắn thật giống như mỗi một lần khởi tử hoàn sinh đều sẽ so trước đó càng mạnh, mà lại còn là bay vọt về chất đồng dạng. Chẳng lẽ chính mình thật là chết số lần càng nhiều, liền càng mạnh? Nhỏ Bích Liên lên tiếng lần nữa, để ngươi đến, chỉ là muốn nhìn xem ngươi, đến cùng trong lòng còn có hay không muội muội ta. Thấy rõ không có, thấy rõ muội muội ta tại trong lòng ngươi cũng là không người có thể so, cái gì dư thừa, cái gì khương được, cái gì long quỷ đều vô pháp so sánh. Dương Chiến cười lạnh nói, không cần ở chỗ này trông ngồi ngươi còn có những lời khác nói không có. Nếu như không có, vậy ta liền phải đấu thủ. Nhỏ Bích Liên lại bình tĩnh hỏi một câu, ngươi không muốn đem Bích Liên cứu trở về? Ngươi có biện pháp? Không phải ta bảo ngươi tới làm cái gì? Nói, Nhỏ Bích Liên tay khẽ tay. Lập tức, một tiết gốc cây, 10 cái thánh quả xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt. Đổi cho ngươi, cũng là chút không nhiều lắm tác dụng đồ vật. Dương Chiến nhìn thoáng qua, Thiên Căn tại sao không có động tĩnh, bị diệt? Chỉ là gia hỏa này có chút nhao nhao, ta đem nó đánh mất xỉu không thương tổn tăng cơ, cũng không lầm các ngươi đại sự. nhìn nhỏ bích liên một cái, dương chiến gung tay lên, trực tiếp đem 10 cái thánh quả bỏ vào huyễn hoặc trong túi. tiên căn cũng nhận được trước chân. nhỏ bích liên không có động tác, nhìn xem dương chiến thu đồ vật, vừa nói, mong muốn cứu trở về muội muội ta mặc dù gian nan, nhưng là chưa hẳn không có hy vọng. để cho ta đốt hết chính mình. nhỏ bích liên cười nói, ngươi chịu không? khả năng thành công sao? dương chiến vẻ mặt đạm mạc, ngươi không thử một lần, làm sao biết? nếu là trước đó, dương chiến có lẽ thật đúng là cảm thấy có khả năng. nhưng là cùng vũ hoàng một trận chiến lúc ấy hắn liền muốn nên đốt hết chính mình, thật là, đầu của hắn lại không có bị đốt hết, nhưng là dạng này cũng làm cho Dương Chiến đi không biết bị ngạ, bất quá là Bích Liên cầu, hắn có thể trở về, cũng bởi vì là đầu không có bị đốt hết, cho nên nếu là hắn thật đốt hết chính mình, đi về không được, cũng càng đừng nói đem Bích Liên cứu trở về, nói một chút biện pháp của ngươi, ta tham khảo một chút. Nhỏ Bích Liên thở dài, ngươi vừa rồi là muội muội ta cái gì cũng dám làm khí phách, cái này không có, xem ra ngươi ra vẻ đạo mạo, so Dương võ, Dương Kiến càng chỉ có hơn chứ không kém, ta là người như thế nào? không cần ngươi đến phán xét, muốn nói liền nói, không nói, vậy cũng không cần nói. Nhỏ Bích Liên nhíu mày, ngươi người này, thế nào một chút không biết tốt xấu. Chương 1012, người thay đổi chương 1012, người thay đổi con người của ta xưa nay không thứ thời. Cũng đúng, ngươi thật đúng là loài lựa, đánh lấy không đi, nắm rút lui. Đồng nhiên. Dương Chiến trên thân nổi lên 8 thanh trả Ma kiếm, sát ý bắt đầu lan tràn. Nhỏ Bích Liên hít sâu một hơi, ngươi nhìn, vừa độ. Không phải gấp, là lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, muốn nói liền nói, không nói khai chiến. Khi gấp cái gì? ta thành ý này còn chưa đủ hả? đồ vật cũng còn ngươi. đây vốn chính là ta đồ vật, cướp đồ vật của ta, trả lại cho ta, coi như thành ý. ta không trả lại cho ngươi, ngươi có biện pháp nào? ta không cho ngươi nhắn lại, ngươi biết ở nơi nào? là ai cầm? sớm muộn sẽ biết. chẳng qua nếu như là ta chủ động tìm tới ngươi, ta đều chẳng muốn nói cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy. thô bị. lao tử trước sau như một như thế, ta đếm ba tiếng, ngươi không nói, coi như xong. một. đừng đếm, muốn cứu ta muội muội biện pháp chỉ có một cái, cái kia chính là đem luân hồi tu luyện tràng hủy đi, không biết bị ngạn mới có thể chân chính dáng lâm thế nào hủy đi, xem chính ngươi, nhìn ta chính mình, luân hồi tu luyện tràng bởi vì ngươi mà lên, tự nhiên sẽ bởi vì ngươi mà biến mất, ngươi chính là cái này luân hồi tu luyện tràng căn bản, đương nhiên, diệt tận ngươi ở trong thiên địa này tất cả cũng có thể làm được, nhưng là diệt ngươi quá khó khăn. Dương Chiến nghe xong, cái này nhỏ bích liên lý do thoái thác cũng là nói thông được, tiên đạo minh bị thành tiên, thành tiên khát vọng quá nặng, cái gì đều có thể làm ra đến, mà bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, luân hồi tu luyện tràng không có, tiên đạo liền sẽ lại lần nữa giáng lâm, cũng chính là bọn hắn hy vọng thành tiên. Dương Chiến lại nói câu: Ta không biết rõ thế nào nhường luân hồi tu luyện trạng biến mất. Nếu không ngươi nói cho ta một chút, ta nên làm như thế nào? Ta chỉ biết là diệt tận ngươi liền có thể, cái khác ta cũng không biết. Bất quá ta suy đoán, đương nhiên ta chỉ là suy đoán. Nói một chút. Ngươi đã lấy sức một mình, lịch thiên phá vỡ nhân tộc không cách nào thành đế đại đạo phản vệ. Như vậy, ngươi hẳn là cũng có thể tại cái này luân hồi tu luyện chàng bên trong lịch thiên đi đến tiên đạo con đường, cái này luân hồi tu luyện trạng trói buộc được chúng sinh, duy chỉ có ngươi là lệ riêng. Dương Chiến nhìn xem Nhỏ Bích Liên, vậy ta như thế nào mới có thể thành tiên? Ngươi hỏi ra vấn đề như vậy, không cảm thấy buồn cười không? Ngươi là ai? Ngươi thật là khương vô kỵ, thời đại đó mạnh nhất có thể qua tiên môn mà không vào, ngươi sư tôn trần vân trời đều không cách nào cùng ngươi so sánh. Ngược lại phi thăng tức vong, ngươi bây giờ thế mà hỏi ta, như thế nào khả năng thành tiên? Dương Chiến lộ ra nụ cười, ta chính là kiểm tra một chút ngươi. Ngươi đến cùng đã thức tỉnh nhiều ít, nên thức tỉnh ta đều đã thức tỉnh. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Đến vĩnh hoàng cảnh, liền có thể trực diện tiên đạo con đường, cho nên ngươi muốn chút muốn đạt tới binh hoàng cảnh, mới có thể giòm tiên môn. Cái kia còn sớm thật sự. Không có việc gì, chúng ta sẽ giúp ngươi. Dương Chiến sững sờ, "Giúp ta?" "Đúng, không giết được ngươi, vậy thì giúp ngươi thành tiên, ngươi đã nói tiên đạo có vấn đề, vậy ngươi liền lại đến đi xem rõ ràng, bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần có người đạp vào tiên đạo con đường, cái này luân hồi tu luyện chẳng ma chú tự nhiên cũng liền giải trừ, bất luận ngươi có thể hay không chân chính thành tiên, đều đầy đủ." Dương Chiến lại cười lên, "Tiên đạo Minh này một đám hận ta người, đồng nhiên đối ta tốt như vậy, thật là làm cho ta thụ sủng được kinh, lấy ơn đoán, giống như cũng không phải các ngươi tiên đạo Minh phong cách a." Nhỏ Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, Không cần hoài nghi, chúng ta cũng bất quá là vì chính mình. Cụ thể giúp thế nào? Chúng ta có chúng ta thủ đoạn, ngươi đây không cần hỏi đến, cũng không cần ngươi làm cái gì, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nhìn xem nhỏ Bích Liên, Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, các ngươi cùng Đông Hải nhất tộc nhưng có lui tới, cũng không phải ngươi, tự nhiên có chút qua lại. Các ngươi minh chủ là ai? Dương Chiến, không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần chúng ta thật tâm thật ý muốn giúp ngươi là được rồi. Nhìn nhỏ Bích Liên không nói, Dương Chiến cũng không hỏi, chỉ là trong lòng cân nhắc, muốn hay không đại hình hầu hạ. Lúc này, nhỏ Bích Liên lại tới câu, Ta cùng ta muội muội một thể cùng sinh, cho nên, đến lúc đó cứu ta muội muội thời điểm, ngươi cũng cần ta, giống như năm đó, cần ta đi từ hạ, đem muội muội ta tiếp trở về như thế. Nói đến đây, nhỏ Bích liên lộ ra nụ cười, cho nên, ngươi vẫn là bỏ đi muốn đối ta làm cái gì xúc động. Nghe nói như thế, Dương Chiến nở nụ cười, ta một người đàn ông, có thể đối ngươi một nữ nhân làm cái gì, ta đối với nữ nhân luôn luôn vẫn là rất dịu dàng. Ân, dịu dàng cũng sẽ không cầm kiếm hù dọa ta. Không phải hù dọa, ta thật muốn đâm chết ngươi. Nhỏ Bích liên sắc mặt chỉ trệ, thật sự là vô tình. Tốt xấu chúng ta cũng là cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua. Đúng vậy a, chúng ta cùng chung hoạn nạn qua, không nghĩ tới bây giờ thế mà thành tử địch. Tiên cái chữ này, ngươi thật không hướng tới sao? Dương Chiến không có trả lời, cuối cùng vẫn là không có đối nhỏ biết liên làm cái gì. Tám thanh chảng ma kiếm biến mất, sắc ý cũng đã biến mất. Dương Chiến chỉ là hỏi một câu, Long Vũ cũng là người của các ngươi, ta có thể đứng ở nơi này, ngươi còn chưa đủ minh bạch. Dương Chiến không nói gì, đem chuyện gỡ một lần, phát hiện mặc dù cái này bà nương nói hình như đều có chút đạo lý, nhưng là khẳng định mục đích thâm tàng. Lúc này Dương Chiến liền nghĩ tới Lâm Hải Đường trước khi chết hô lên lời nói, cứu không được, âm như, tiên đường nói nhỏ Bích Liên chính là người bên cạnh, hắn đều muốn cẩn thận. Đống nhiên, Dương Chiến ngang nhiên ra tay, nhỏ Bích Liên còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Dương Chiến nắm cổ. Nhưng là rất nhanh, Dương Chiến lại níu mẩy. Bởi vì bị hắn nắm cổ nhỏ Bích Liên, căn bản không có đau một chút khổ chi sắc, ngược lại lộ ra một bộ, ta liền biết bộ dáng. Tiếp lấy, nhỏ Bích Liên thân thể bắt đầu hư hóa. Dương Chiến thở dài, các ngươi thật thật lợi hại, ta thế mà không có phân rõ ràng ngươi là chân thân hay là giả tượng nhỏ bích liên há mồm ngươi mạnh như vậy có thể dốc hết sức đoạn vạn cổ tiên đạo ta có thể nào tùy tiện chịu chết nói nhỏ bích liên trên mặt viết đầy bực cận, mặc dù tâm tư ngươi sâu như vực sâu nhưng là người tính không bằng trời tính cho nên vẫn là nghĩ thêm đến thế nào sớm đi cứu trở về muội muội ta nói xong nhỏ bích liên thân ảnh hoàn toàn biến mất dường như chưa từng có xuất hiện qua dương chiến cũng không nóng giận mang theo tiên căn đi tới cổng đưa tay nhẹ nhàng đẩy cổng một nữ tử thị vệ nữ tử trợn tròn mắt hét lên rồi ngã gục thì ra đã sống chết nhưng là dương chiến trước đó đều không có phát hiện tiếp lấy, dương chiến lại tại núi tuyết điện dạo qua một vòng, không có nhìn thấy một người sống, cũng không có nhìn thấy long Quỷ. dương chiến rời đi núi tuyết điện, quay đầu nhìn tuyết trắng bên trong nguyên nga núi tuyết điện. nếu mày. Khương vô kỵ qua tiên môn mà không bảo ta sẽ thành tiên. tiểu hồng đống nhiên từ đằng xa mang theo một người lao vùn một tới. dương chiến quay đầu nhìn lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong mắt đều là lo lắng tệ tử mặc. dương chiến nếu mày, thế nào, thiên đô thành đã xảy ra chuyện gì? tề tử mặc uể địa chủ, ta không biết nên nói thế nào, hiện tại không thích hợp. cái gì không đúng? Trong quân không thích hợp, liền hướng công đường đều không thích hợp. Cụ thể cái gì không đúng? Người thay đổi. Chương 1013, chỉ có vi huynh vì người may mai và bá bá chương 1013, chỉ có vi huynh vì người may may vá vá năm nhà, hoàng triều đại tướng quân xử lý quân vụ chi liệu. Mạnh tướng quân, lời này của ngươi liền không đúng, ngươi cũng không phải đế cảnh, làm sao có thể chống lại? Bằng vào ta lời nói, lúc ấy Mạnh tướng quân nên đầu hàng, lấy bảo toàn thực lực, ngươi nhìn hiện tại, Bạch Bạch chết nhiều minh đệ như vậy, đồ vật ngươi cũng không có lưu lại. Ta thần vũ quân tướng sĩ, sao có thể bởi vì địch mạnh liền hàng? Ta thần vũ quân tự đại đô đốc trở xuống, liền không có hạng người ham sống sợ chết. Ừ, kia mạnh tướng quân ngươi đây chính là bị mất giới cờ tính mạng của tướng sĩ, vô tri lại ngu mộ. Mạnh đại hổ đang bị mặt khác ba tên đại tướng quân chất vấn, lúc này, Lý Tử nhíu mày, các ngươi đây không phải nói nhảm. Không có đánh trước đó, các ngươi liền biết đánh không lại. Lại nói, đánh không lại cũng muốn đánh, quân lệnh như núi, việc không chết gấu. Như các ngươi nói như vậy, kia bạn tộc xâm lấn thời điểm, chúng ta liền nên nền cổ đợi giết, trực tiếp túi đầu xương thần làm nô lệ, mặc người giết. Tam đại tướng bên trong, Long Độ thần sắc nghiêm lại, tứ gia lời này của ngươi nói lúc ấy nếu không phải bắc đế cùng nam đế giả ý quy hàng vạn tộc tương tộc, làm sao có hôm nay hoàng triều cường thịnh lúc ấy nếu là bắc đế cùng nam đế đều như mạnh tướng quân như vậy kia dùng hết nhân tộc còn có thể có hôm nay lý tứ trực tiếp liền nổi giận ngươi biết cái gì đó là chúng ta đại đô đốc kế sách dụ ý liền để cho ma tộc cùng thần tộc tự giết lẫn nhau cuối cùng ngăn cơn sóng dữ vẫn như cũng là ta đại đô đốc không có đại đô đốc các ngươi cái này toàn bộ thần châu sớm đã bị vạn tộc ăn xương cốt đều không thừa mạnh đại hổ sắc mặt băng lãnh không sai các ngươi bọn ra hỏa này bây giờ là không phải cảm thấy thái bình. Nhân tộc không có uy hiếp, liền không có ý chí chiến đấu. Thế mà cảm thấy đầu hàng không có gì. Trong ba người, thần vệ quân đại tướng quân hồ cháy mạnh, lạnh lùng nói, thật sự là buồn cười, không có đại đô đốc, cũng có nam đế bác đế, ta nhân tộc từ xưa đến nay, không thiếu anh hảo, trước sau như một như thế. Nói, hồ cháy mạnh khí thế mạnh liệt, đại đô đốc mặc dù có công với thiên hạ, nhưng là chúng ta đây, chúng ta đi theo hắn nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hoách, hoàng triều thành lập đến nay, các ngươi phong hầu phong vương. Vẫn là chúng ta phong hầu phong vương. long h cùng nguyên kiệu tử long kỳ chín lộ quân thống xoáy trơn theo trong nháy mắt phụ họa hồ cháy mạnh lời giải thích không sai chúng ta chinh chiến nửa đời đao thương mưa tên sinh tử đại chiến vô số trận, kết quả chúng ta chớ nói quân hầu, chính là tước vị đều không có chính là nam nha bên trong mấy đại tướng quân tranh luận mạnh đại hổ cùng lý tứ dựa vào lý lẽ biện luận nhưng là vũ phu ở giữa ở mỹ lên liền bắt đầu động lên tay đúng vào lúc này vương ngũ xuất hiện làm gì đều muốn tạo phản vương ngũ là hoàng triều trong đại quân uy vọng gần với dương chiến tồn tại vương ngũ vừa ra lúc này nhường năm người không có cái luận Vương Vũ nhìn xem Long Đồ, chưa theo Hồ Cháy Mạnh, nếu mày, các ngươi đây là cậu nhỏ, các ngươi không có phong vương phong hầu, lao tử phong, chúng ta đại tướng quân vẫn chỉ là đại đô đốc đâu. Nói xong, Vương Vũ ánh mắt sắc bén đảo qua mấy người, lại nói, bây giờ tử bước uy hiếp nhiều nhất hơn tháng liền có thể tới ta Thần Châu, đến lúc đó cũng chết, Vương hầu tướng lĩnh liền có thể có ưu đãi. Hôm nay thiên hạ nguy vong, còn sẽ chuyện này để làm gì? Hồ Cháy Mạnh nếu mày, thượng tướng quân chết cũng phải có chết tên tội à huống chi chúng ta tranh không chỉ là chính chúng ta, còn có chúng ta dưới cờ sĩ, chúng ta không đi lên tiếu dưới đây tướng sĩ thế nào tấn thăng chính là bởi vì đều phải chết ngay cả chúng ta những này vào sinh ra tử tướng sĩ một chút vinh dự cũng không chịu cho long đồ cũng cười khổ thượng tướng quân ngươi là không biết rõ dưới đây các tướng sĩ trong quân doanh cũng là lời bán giận nhiều chúng ta cũng là bị buộc không có biện pháp vương vũ lanh thúc tới tất cả đi xuống quản thúc chính mình thu cấp sở dĩ không có phong thưởng đó là bởi vì thần châu còn không có thái bình lần này nếu như chúng ta có thể vượt qua trận này diệt thế nguy cơ vậy hạ cùng đại đô đốc nhất định luận công hành thưởng không cần để ý mấy ngày nay bây giờ thổ địa của chúng ta, đâu chỉ cái này thần châu, toàn bộ trung thiên thế giới, còn dung nạp không đủ chúng ta. rốt cục, long đồ bọn người không nói thêm cái gì, đều cúi đầu xuống, không biết rõ suy nghĩ cái gì. tốt, đều ra ngoài bận biểu đi thôi. là, lý tứ cùng mạnh đại hổ lưu lại. đám ba người sau khi đi, lý tứ nhíu mày, xem xét bọn hắn cũng là khẩu phục tâm khẩu phục. lao ngụ à, gần nhất có chút lạ, không chỉ là cái này nam nha, các lộ quân phụ bên trong, đều xuất hiện rất nhiều khác thanh âm. mạnh đại hổ cũng gật đầu, không sai, không chỉ là trong quân, dù cho trên triều đình, thanh âm âm dương vải khí cũng nhiều đến, đến rất. Vương Vũ ngồi xuống, ta lại làm sao không nghe thấy, chỉ là ta liền một mực, nhiều như vậy thời gian đều đến đây, thế nào hiện tại đông nhiên đối chúng ta đại đô đốc lớn như thế oan khí, ta thậm chí cảm giác bọn hắn thật muốn tạo phản, trước đó ta đã bí mật cáo chi tệ từ Mặc, nhường hắn ngay lập tức đi tìm đại đô đốc nói chuyện này, vấn đề này nếu như Mặc kệ phát triển tiếp, sợ rằng sẽ lung lay hoàng triều căn cơ. Mạnh đại hổ như mày, ta cảm giác vẫn là rất không thích hợp, thật giống như phía sau có một cái hắc thủ tại đảo loạn thần châu phong vân. Đồng cảm, cái này đại đô đốc cũng còn chưa có trở lại, chúng ta liền chủ tâm cốt đều không có. Lý tứ có chút bất đắc dĩ. Đống nhiên, Lý tứ nhìn về phía Vương Ngũ, ngươi không có đi nói cho tẩu tẩu. Vương Ngũ gật đầu, ta nói cho bệ hạ, bệ hạ chỉ nói là để chúng ta quản khống một chút thuộc cấp, chờ vượt qua trận nguy cơ này, liền sẽ luận công hành thường, Hiện tại cũng không phải thời cơ. Lý tứ nếu mày, Lão Ngũ à, ngươi cảm thấy luận công phong thưởng, phong tước về sau, bọn hắn liền không có lời mà hắn dẫn. Vương Ngũ cùng Mạnh Đại Hổ đều trợ mặc. Sau đó, Vương Ngũ nếu mày, vẫn là chờ tới Đại đô đốc trở lại hắn nói, có Đại đô đốc tại, hẳn là liền không nổi lên được xong luôn đến. Đại Mặc bất thành, đêm lãng sao thưa? bắc đế dương kiến đang hai tay cắm ở trong tay áo, ngồi trong sân, nghe đến thuộc hạ bẩm báo. sau khi nghe xong, dương kiến ánh mắt hơi khép, ta nhị đệ uy nghiêm, giang hồ các môn phái có nhiều như vậy phê bình tì áo, nay cũng cho qua, thế nào liền trong quân cũng xuất hiện nhiều như vậy thanh âm kỳ quái. nói xong, dương kiến nhìn về phía đứng trang nghiêm ở bên cạnh người, chân bảo, đây đại khái là khi nào thì bắt đầu. nam thiên môn mở ra về sau, những âm thanh này liền bắt đầu có, gần nhất càng ngày càng nhiều. dương kiến hơi khép trong ánh mắt, hình như có hàn quang lấp lóe, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tự loạn trợ Đây là muốn làm cái gì, nhường thế giới hủy diệt." Nói xong, Dương Kiến lại lần nữa nhìn về phía Trần Bảo, trong quân các tướng sĩ đều có nói nhảm. "Vậy hạ, sĩ quan cao cấp bên trong nghị luận ầm ý, trung dài, lê dài cùng binh sĩ bên trong cũng là không có nghe được tương tự ngôn luận. Quái a, thật rất quái lạ a." Nói, Dương Kiến đứng lên, "Ta nhị đệ bây giờ ở nơi nào? Đại đô đốc trở về, nhưng là tạm thời còn không biết ở nơi nào, trước đó tại truy tìm tiên căn cùng Thánh quả." Dương Kiến ánh mắt chớp lên, cuối cùng biết xuống một phong thư, đưa cho Trần Bảo, "Cần phải đưa đến tam ca của ta trong tay." Là bệ hạ, dương kiến đứng chắp tay, nhìn về phía rộn ràng trên trời sao, thỉnh thoảng thật giống như có tinh tinh đến rơi xuống, éo ra khỏi rất dài cái đuôi. dương kiến thở dài, nhị đệ à, cũng chỉ có vi huynh vì ngươi may may và bá, vi huynh xứng đáng ngươi cho ta cùng ta tam ca bình khởi bình tọa thân phận. đột nhiên, dương kiến quay người, nhìn về phía sau lưng một nữ nhân, nữ tử một thân nát váy hoa, mang theo nụ cười nhàn nhạt đi tới. dương kiến lông mày nhíu lại, ma nguyên diêu cơ. chương 1014 song bảo thai chương 1014 song bảo thai bắc đế nhận biết tiểu nữ tử há lại chỉ có từng đó là nhận biết ta nhị đệ hồng nhan chi kỷ thân làm huynh trưởng cất nghĩa đều tương đối coi trọng diêu cơ mỉm cười ngồi ở một cái nhỏ chỗ ngồi nhìn xem trước mặt trên mặt bàn có một cái bàn cờ bất quá là răng dở bắc đế cũng là thật hăng hái diệt thế sắp tới còn có rảnh rỗi hiểu thế cuộc. Diệt thế cũng không phải ta một người chết không chậm chễ nhàn hạ thoải mái nói hay lắm diêu cơ hai tay nhẹ nhàng vỗ vô vẻ mặt tán thưởng dương kiến đi về tới ngồi nguyên bản vị trí bên trên nhìn xem trước mặt đẹp như tiên nữ nữ tử dương tiến bỗng nhiên mở miệng nói ta cùng ta nhị đệ yêu thích khác biệt Cho nên Diêu Cơ cô nương có một số việc rất không cần phải. Diêu Cơ hơi sững sờ, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, lời này của ngươi nói, giống như đối bản cô nương có cái gì hiểu lầm. Cô nương đêm tối đến đây mặt hội chấm, há có thể không khiến người ta hiểu lầm. Diêu Cơ như mày, dừng lại một lát, liền mở miệng nói, vậy thì không cần hiểu lầm, này đến, bạn cô nương là cho ngươi mang đến một cái bảo bối. Bảo bối? Tại trong trong mắt, giống như cũng không bảo bối gì có thể khiến cho chấm cảm thấy hứng thú. Diêu Cơ lại lần nữa lộ ra nụ cười, một cái có thể để ngươi thông thấu vạn cổ bà bối, tên là Tam Sinh Thạch. Vậy sao? kia chấm cũng là muốn nhìn một chút. Diêu Cơ nụ cười càng phát ra sáng lạ, sau đó lấy ra một khối đá, tảng đá lại bóng loáng như gương, có thể chiếu rọi ra bóng người, còn có nhàn nhạt ánh sáng nhạt, dường như làm cho người thần hồn. mà cái này một khối đá, là ba cạnh, cũng chính là ba cái mặt, mỗi một mặt đều bóng loáng như gương. Dương Kiến nhìn thoáng qua, dường như liền bị hấp dẫn lấy. lúc này, Diêu Cơ trông thấy Dương Kiến bộ dáng, trực tiếp đẩy tới. Dương Kiến hai tay nhận lấy tam sinh thạch, quan sát lên. Diêu Cơ rất hài lòng nhìn xem Dương Kiến biểu hiện, sau đó bưng lên trên bàn đóng trả, lật lên một cái chén trà, tự rót tự uống ở một bên chờ lấy, uống một bụng trà, Diêu Cơ khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói: này Tam Sinh Thịnh, có thể để ngươi trông thấy kiếp trước kiếp này, cũng có thể giúp ngươi tìm tới chân chính chính mình, chăm chú xem đi, ngươi sẽ biết, ngươi đến cùng là ai, đến cùng tại cái này luân hồi trên đường thu nhiều ít khổ sở cùng gặp chắt trở, lại đến cùng tại truy tìm thứ gì. Diêu Cơ thanh âm rất du dương, dường như có thể thẳng vào tâm thần. Đống nhiên, Dương Kiến tới câu, có chút ý tứ, thật là ba cái này mặt, thế nào chỉ có hai cái mặt có thể chiếu dọi ra hình tượng đến. Diêu Cơ có chút ngoài ý muốn, lúc này Dương Kiến còn có thể nói chuyện bất quá cũng không có mơ tưởng đã nói câu tam sinh thạch chính là kiếp trước kiếp này cùng tương lai bất quá thứ ba mặt kia thuộc về tương lai còn không có phát sinh ở trên người ngươi chuyện cho nên không dễ dàng trông thấy vậy làm sao khả năng trông thấy diêu cơ không nói chuyện dương kiến nhìn về phía diêu cơ ngươi cũng không biết diêu cơ nhìn xem nhìn mình chằm chằm dương kiến hơi nhíu lên lông mày ngươi còn có tâm tình nhìn ta ngươi không nhìn thấy kiếp trước của ngươi dương kiến gật đầu nhìn thấy a thế nào thế nào diêu cơ bị hỏi ngây mẩn cả người dương kiến nhíu mày trông thấy kiếp trước lại như thế nào chuyện đã qua lại đi xoắn suýt lại có ý nghĩa gì? Diêu cơ chân mày nhíu chặt hơn, không phải, người kiếp trước truy cầu đâu? Dương Kiến vẻ mặt bất đắc dĩ, có cái gì truy cầu à? phía trên này thật giống như ta rất nhiều kiếp trước, nhưng là đều lẫn vào thế thảm, trên nghiệp trưởng đều là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh, hy vọng duy nhất đoán chừng cũng liền chỉ là khảo thủ công danh, chỉ có một thế này, chật chật Dương Kiến nít miệng cười, thế mà dẫn thân vào hoàng tộc, tốt xấu cũng làm cái bưng ra, mặc dù trên đầu hai ngọn núi lớn, nhưng là so kiếp trước tốt hơn nhiều, vận khí ta coi như không tệ. Diêu Cơ nhìn chăm Dương Kiến, người kiếp trước không phải tu tiên giả. Dương Kiến sững sờ, lại lần nữa nhìn về phía Tam Sinh Hạch, vừa nhìn vừa nói, cái gì Tu Tiên giả à? Giống như phía trên này nhìn, ta lúc đầu một đời kia, chính là thợ săn, kết quả bị Tu Tiên giả cho một bàn tay trục chết, nói ta đã quay giày tọa kỵ của hắn, bất quá ta thời điểm chết, giống như nhìn thấy một cái cùng ta ta nhị đệ dáng dấp rất giống ra hỏa, lại một bàn tay đem người Tu Tiên kia cho trục chết, à. Dương Kiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cơ, sau đó lập tức cười ha ha, ha ha, ta liền nói ta khẳng định là kiếp trước thiếu ta nhị đệ, không nghĩ tới thật đúng là, chờ trưởng mấy lời đã tu luyện duyên phận à? chỉ là dương kiến trông thấy diêu cơ sắc mặt không đúng đột nhiên diêu cơ đoạt lại tam sinh thạch lãnh ngặt nói bác đế quái dậy có ý tứ gì Đêm hôm khuya quát chính là tới quấy dậy chấm diêu cơ đứng lên nở nụ cười chính là để ngươi nhìn xem bảo vật này đi không nổi lặng lẽ đến lại lặng lẽ đi ta chỗ này nhiều người phức tạp nếu để cho ta nhị đệ biết còn không chừng liền hỏng ta cùng ta nhị đệ giao tình diêu cơ nhíu mày ngươi có ý tứ gì chính là giữ lại ngươi ở vài ngày vừa vặn ta cũng muốn đem nhị đệ mời đi theo a diêu cơ bỗng nhiên phi thân lên trong chốc lát Dương Kiến lộ ra nụ cười Thánh Nhân nói chấn Vô Anh Diêu Cơ lập tức thân hình rơi xuống nhưng là rất nhanh Diêu Cơ lại trên thân bạo phát ra lực lượng kinh người xông phá Dương Kiến trấn áp nhưng vào lúc này Diêu Cơ chở tay một bàn tay ba Vô Anh Dương Kiến cả người bay ra ngoài Diêu Cơ quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua sau đó trừng mắt bị đánh bay Dương Kiến Mang câu đồ hôn trưởng nói xong Diêu Cơ quay người liền biến mất tung tích Dương Kiến dù cho bị đánh vẫn như cũng vẻ mặt kinh ngạc địa cảnh sau đó liền nổi giận Đại gia Ta nhị đệ Hồng Nhan chi kỷ thì ngon à, ta còn là hắn huynh trưởng đâu. Phun một bãi nước miếng, liền phun ra một búng máu. Dương Kiến trực tiếp bị làm bó tay rồi. Ngay tại cầu nhạo thời điểm, cảm giác được cái gì, quay người nhìn lại. Đã nhìn thấy Dương Chiến, mang theo tề tử mặc, tiểu hồng tức xuất hiện. Dương Kiến dường như nghĩ tới điều gì, lập tức trừng mắt, nhị đệ, ngươi không phải là đến câu ca a. Dương Tiễn nhìn Dương Kiến dáng vẻ chật vật, lại nhìn về phía Diêu Cơ chạy trốn phương hướng. Tao mày nói, huynh trưởng, ngươi không sao chứ? Ách, không có việc gì, chính là ngươi cái này Hồng Nhan chi kỵ, ra tay không có điểm nặng nhẹ nói xong, Dương Kiến nghĩa chính ngôn từ nói, chính nàng tìm đến, ta cũng không có bảo nàng đến, còn có, Ách nói, Dương Kiến nứt miệng nở đủ cười, nhị đệ, ngươi cũng biết, vì Minh không háo nữ xác cái gì cùng cái gì a, vừa rồi ai đánh ngươi, Dương Kiến sững sờ, ngươi không biết rõ, ta biết cái giám a, ai vậy, Diêu Cơ, Dương Chiến mắt sáng lên, để nàng làm cái gì, ta cũng cảm thấy rất quái, nàng cầm một cái bảo bối đến cho ta nhìn, bảo bối gì, Tam Sinh Thạch, Dương Chiến nhìn về phía Diêu Cơ chạy trốn phương hướng, ánh mắt hơi khép lên, khí tức bại lộ, ngươi còn có thể chạy trốn được. Dương Kiến Nghi hoặc nhìn Dương Chiến, có ý tứ gì? Các ngươi thế nào? Nàng không phải ngươi Hồng Nhan chi kỷ, Bách Liên song bảo thai Dương Chiến trước mắt, cái gì cùng cái gì à, sự tình vừa rồi nói với ta một chút. Lập tức Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, tìm khí tức đuổi theo, nếu có nguy hiểm, lập tức chạy. Bang! Tiểu Hồng đứng thanh, nhất phi trùng thiên, trong đêm tối chớp mắt liền không có tung tích. Trước 1015, bại lộ liền chạy không xong chương 1015, bại lộ liền chạy không xong Dương Kiến đem sự tình vừa rồi sau khi nói xong, liền hỏi một câu, nhị đệ, ngươi cũng đã biết hoàng triều trên dưới lòng người không cổ. Nghe nói, Dương Kiến Đông Nhiên nhìn về phía một bên tề từ mặc, bừng tỉnh hiểu ra, nếu biết, vì mình đã viết thư cho ta Tam Ca, chúng ta ba huynh đệ tự thần chiến đến nay đều cùng tiến lùi, vì mình cũng tin tưởng, liền không có khảm qua không được, mặc kệ cái nào yêu nhân ở sau lưng gây sóng gió, đều có thể tìm ra. Trông thấy Dương Kiến Tiêm nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải nhìn Tam Sinh Thạch? Nhìn a, thế nào? Ngươi không nhìn thấy ngươi kết trước? Nhìn thấy, hắc hắc, cho nên nói, như thế nào là huynh đệ chúng ta kết nghĩa đâu? Thì ra kiếp trước chính là nguồn gốc thâm hậu. Dương Chiến thật ngoài ý muốn, Phạm La thức tỉnh, tuyệt đại bộ phận đều lấy hắn là địch, thậm chí có thể tưởng tượng, nếu là toàn dân thất tỉnh, vậy hắn chính là thế gian đều là địch. đã từng huynh đệ đồng đội, về sau chính là ngươi chết ta vong cựu địch, cho nên Dương Chiến tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, Dương Kiến nhìn thấy kiếp trước của mình ký ức, thế mà còn tốt giống so trước đó, đối với hắn cẩn thận. Nhìn Dương Chiến biểu lộ, Dương Kiến lập tức nhíu mày, nhị đệ à, vi minh đây tuyệt đối là lời trong lòng, lại nói, chúng ta ba huynh đệ cùng một chỗ, ai dám tranh phòng Dương Chiến nhìn không được hỏi một câu, ngươi không hận ta? Phận ngươi làm cái gì? ta đoạn tuyệt tiên đạo con đường, nhường chúng sinh chịu đủ luân hồi nỗi khổ. Dương Kiến ngược lại là sướng sốt một chút, tiên đạo con đường mắc mớ gì tới ta Không phải, ngươi thật đã thức tỉnh sao? Ta thức tỉnh a, ta kiếp trước cùng kiếp này đều thông thấu. Dương Chiến có chút ngậm, vậy ngươi lại ra, ta kiếp trước khả tạo nghiệt, đối thứ nhất giống như bị một cái bay tới bay lùi tiên nhân như thế ra hỏa một bàn tay trục chết, nói ta đã quay giày tọa kỵ của hắn, ta chân linh chưa diệt thời điểm, đã nhìn thấy một cái cùng ngươi rất giống người, đem nhà kia cho một bàn tay đánh ngã, còn nói một câu, nhường vi minh đinh thải nhức Lời gì? Tiên không cho phàm trần. Ai nếu muốn tranh, đến cùng ta khương vô kỵ tranh, nói xong cũng đem giết ta người kia tiêu diệt. Nhị đệ, kiếp trước của ngươi có phải hay không khương vô kỵ? Cùng dung mạo ngươi rất giống. Dương chiến nhí mày hẳn là a. Ngươi cũng dùng tam sinh thạch nhìn xem a, ngươi chẳng phải sẽ biết? Dương chiến quay đầu nhìn thoáng qua, huynh trưởng, từ giờ trở đi, không nên tin tất cả mọi người. Bao quát ngươi tăng ca, chú ý an toàn. Tốt, ta liền tin tưởng nhị đệ. Dương chiến nhìn về phía tề tử mặc, bát phương lâu toàn diện khởi động, không cần cho dư thư báo báo, trực tiếp hướng ta phụ trách. Tề tử mặc bẻ mặt nghiêm trọng, quyền, là. Dương kiến một bước lên trời mà đi. Dương kiến nhìn về phía tề tử mặc, cũng là bởi vì trên triều đình còn có trên giang hồ những người kia thay lòng. Tề tử mặc nghiêm túc vô cùng, bác đế, hoàng triều chỉ sợ mối loạn. Dương kiến nhíu mày, ta cũng biết một chút tin tức, hoàn toàn chính xác có chút hung hiểm, ta nhị đệ còn có cái gì an bài không có. Tề tử mặc không nói. Dương kiến lập tức niết miệng cười nói, ta không hỏi, ngược lại có chuyện gì, phân phó ta chính là. Tiểu cơ cơ, thế nào còn cùng ta chơi lên chơi chỗ tìm. Tra trộn trong đám người, thực hạn thu liễm khí tức diêu cơ lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi đều xuất hiện. nghe được dương chiến kia mang theo làm xấu ngựa khí thanh âm, diêu cơ là vừa giận vừa khẩn trương. dương chiến truy tìm lấy tiểu hồng tung tích, nhưng cũng truy tìm lấy diêu cơ lúc trước tại gió bấc thành bại lộ khí tức, một đường đuổi tới ngọc kinh thành. bây giờ ngọc kinh thành là lý tấn trưởng hống, đã từng triệu công tử, về sau vượng lâm quốc hoàng đế, hôm nay thiên hạ nhất thống, lý tấn được sắp phong vượng bắc vương, ngọc kinh quanh mình phương biên năm trăm vì đó đất phòng dung nạp trước vượng lâm quốc di tộc di lão. lúc đầu ngọc kinh thành nghe được dương chiến thanh âm, cho là có cái gì đại địch đến đây, bất quá nghe rõ ràng là dương chiến. Phượng Bác vương lúc này xuất cung đoan lấy. Bất quá Dương Chiến không để ý Lý Tấn, Lý Tấn cũng không xấu hổ. Ngay tại nơi xà trở lấy, nghe Dương Chiến hô Tiểu Cơ Cơ, Lý Tấn đều nghe mộng. Ai là Tiểu Cơ Cơ a? Nói, Lý Tấn nhìn về phía muội muội Lý Ngư, ngươi biết không? Lý Ngư chợt nhìn Lý Tấn một cái. Lý Tấn kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi thật biết? Lý Ngư không nói chuyện, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Lý Tấn ngữ trọng tâm chửi nói, ngươi cũng thành phượng thần giáo thành nữ, không thể lập gia đình, cũng đừng nghĩ. Nói vậy, ta nghĩ hắn làm cái gì? Không muốn, ta để ngươi thoái bị, để người khác làm thành nữ tìm người gả, ngươi không làm, đừng nói nhảm, cẩn thận ta phượng thần giáo một lần nữa cưới tại trên đầu ngươi. Lý Tấn sững sờ, gật gù đáp ý. Muội muội à, ngươi nếu là có ý nghĩ, liền mau, nói không chừng sau một tháng, chúng ta đều đã chết, lại nghĩ cũng không có cơ hội. Lý Ngư gừ một tiếng, không phải liền làm một cái đại đô đốc sao, cũng không phải hoàng đế, cũng không phải nhân hoàng, ta trướng mắt. Ai nha, ngươi còn ra hơi thở, hắn vẫn là nhân tộc trung chủ. Lý Tấn ánh mắt chớp lên, muội muội, ta một hồi giúp ngươi cùng đại đô đốc nói. Nói cái gì, ngậm miệng. Hắc hắc, ngươi nhìn ca biểu diễn. Lý Ngư lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, xoay người rời đi. Lý Tấn nhìn xem Lý Ngư bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lẽ. Bây giờ, đột nhiên một tiếng bên mình, một thân ảnh theo nhà dân bên trong bay đi ra. Diêu Cơ mang theo vài phần trảo phun nói: Dương Chiến, người đối ta theo đuổi không bỏ có ý nghĩa gì, bản cô nương cũng sẽ không cùng ta muội muội đoạt nam nhân. Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ chủ động nhận ra, lộ ra đủ cười: Tiểu Cơ Cơ, có được hay không? Không phải cũng phải trước nói chuyện mới biết được có được hay không? Diêu Cơ gương mặt xinh đẹp trầm xuống: dưỡng Chiến, ngươi không muốn tìm về muội muội ta, ngươi cho rằng ngươi giết ta liền có chỗ tốt? muốn cứu trở về muội muội của ngươi, ngươi càng hẳn là hiệp trợ ta. Diêu Cơ sửng sở, thế nào hiệp trợ ngươi? Dưỡng Chiến chỉ vào Diêu Cơ, "Đồ vật cho ta xem một chút." Diêu Cơ nhíu mày, "Thứ gì?" "Còn trang." "Không cho." Ta liền tự mình cầm. Trong chốc lát, Dưỡng Chiến xuất hiện tại Diêu Cơ trước người. Diêu Cơ cũng không tiếp tục giữ lại, trực tiếp bạo phát ra đế cảnh thực lực, chân chính đế cảnh. Dưỡng Chiến có chút ngoài ý muốn, lại là thức tỉnh đế cảnh ý thức. "Ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, không cần đối địch. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, sẽ còn giúp ngươi thành tiên." ngươi đã hiểu ta, liền hẳn phải biết, con người của ta, xưa nay không ngứa thích dựa vào người khác, nhất là muốn mạng chuyện bên trên. Dương Chiến nói, đống nhiên rút ngắn cùng Diêu Cơ khoảng cách. lại tại lúc này, Diêu Cơ bỗng nhiên thân hình vía hốt, lại là một đạo tàn ảnh. Dương Chiến không chút do dự xoay người, sát na đuổi theo, thanh âm chuyển khắp ngọc kinh thành, tiểu cơ cơ, ngươi chẳng lẽ không biết, bại lộ liền chạy không xong. Dương Chiến, ngươi không cần âm hồn mất tán, ta chỉ là muốn cứu trở về muội muội ta. ha ha, ngươi muốn cứu về muội muội của ngươi, vẫn là muốn cứu về thân thể của ngươi. ngay tại Dương Chiến muốn đuổi kịp Diêu Cơ một phút này, Diêu cơ thân thể bỗng nhiên hóa thành chính cái, trong chốc lát hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chương 1016, nhìn không thấy kiếp trước kiếp này chương 1016, nhìn không thấy kiếp trước kiếp này, nhìn xem chín đạo tứ tán thân ảnh, Dưỡng Chiến nửa điểm không hoảng hốt, ánh mắt của hắn phát ra ánh sáng màu hoàng kim. Võ đạo thiên nhãn, nhìn ra hư ảo. Trong chốc lát, Dưỡng Chiến không để ý đến mặt khác tám đạo thân ảnh, nhìn chăm chằm một đạo, nhanh như điện chớp mà đi. A, Dưỡng Chiến, ngươi để cho ta đi có được hay không? Chúng ta không phải đòi mạng ngươi. Thật, ngươi giết ta, về sau ai giúp ngươi đem muội muội ta mang về thế giới này? Diêu Cơ trực tiếp bị đập xuống xuống dưới, hàm sâu đại địa. Dương Chiến như bóng với hình, một cái tay trực tiếp đem Diêu Cơ từ dưới đất kéo ra ngoài, trong nháy mắt tại Diêu Cơ trên thân một hồi luận động. Diêu Cơ khuôn mặt đỏ lên, ngươi làm gì, đập nói đến đây, Diêu Cơ sắc mặt cũng thay đổi, ngươi đây là phòng thần tay. Dương Chiến tại Diêu Cơ sau lưng vỗ một cái. Ba. Dọn tiếng vang, tại trong sơn cốc này, đều quanh quần. Diêu Cơ cắn môi, nhìn chăm chằm Dương Chiến, quả nhiên giả nhân giả nghĩa, tiểu nhân, hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu. Dương Chiến đập song sau, vẻ mặt đững đắn nếu như ta đối ngươi thân thể cảm thấy hương thú, cũng không phải đối ngươi cảm thấy luân thú, mà là cỗ thân thể này, thân thể này cũng không phải ngươi. Diêu Cơ không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Chiến. Lúc này, Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ, Tam Sinh Thạch lấy ra, không cầm, ta liền tự mình lục soát. Diêu Cơ trên mặt mặc dù có tức giận, nhưng là lúc này, nhưng dần dần lộ ra nét mặt tươi cười. Ngươi cảm thấy, còn tại trên người của ta. Vừa rồi ngươi không phải cầm đi cho ta Minh trưởng nhìn. À, ngươi Minh trưởng muốn cưỡng ép lưu lại ta, nói ta là hồng nhan chi kỷ của ngươi, hắn cái này là Minh trưởng cũng nghĩ đến thử làm cho ta bại lộ thực lực đột phá đi ra, ta tự biết ra tay liền sẽ bị ngươi để mắt tới, ngươi cảm thấy ta sẽ đem tam sinh thạch lưu tại trên thân. Dương Chiến Trận nhìn Diêu Cơ một cái, trong ngoir ta cùng ta huynh trưởng tình cảm. A, huynh trưởng ta không háo nữ sắc." Diêu Cơ hừ lạnh nói, "Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, ngược lại ngươi muốn cứu về muội muội ta, không có ta, ngươi chỉ sợ thành tiền cũng khó khăn thành công, bởi vì tiền cũng không thể đặt chân không biết bị ngạ. ta cùng ta muội muội một thể đồng thanh, chỉ có ta khả năng xuyên tấu qua không biết bị ngã mê bụ, tìm tới muội muội ta, đồng thời dây an toàn đi ra." "Ai ai, ngươi làm gì?" Dương Chiến lúc này đã tại Diêu Cơ trên thân lục lội lên. Thật không có, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng, ta thành toàn ngươi chính là. Ba. Dương Chiến đung nhiên một bàn tay đánh ra, nhường Diêu Cơ toàn thân du lên, lại là cứng đờ. Dương Chiến trận nhìn Diêu Cơ một cái, của người phúc ta. Ngươi cho rằng ta thiếu ngươi cái này một mục a? Tiếp lấy, Dương Chiến đung nhiên bàn tay đặt ở Diêu Cơ cái chán. A Diêu Cơ lập tức thống khổ kêu to. Sau đó, Dương Chiến nhíu mày, này nương môn nhi trên người Tam Sinh Thạch thật không thấy. Nói cách khác, trên đường có người tiếp ứng cái này bản đường. Hay là nữ nhân này nấp ở chỗ nào? Không tìm được, Dương Chiến cũng liền không có lại lục soát, lục soát đến hắn miệng đắng lươi cô. Nhìn Diêu Cơ một cái, tao mày nói, gần nhất thức tỉnh nhiều người như vậy, có phải là ngươi làm hay không? Phải thì như thế nào? Bọn hắn đều đã thức tỉnh, ngươi cũng không ngăn cản được. Ngươi cùng Đông Hải là quan hệ như thế nào? Ta là Tiên đạo Minh. Đánh ngắm, Tam Sinh Thạch là Đông Hải, cái loại này trò ký, Đông Hải sẽ cho ngươi. Ngươi hỏi cái này chút lại có ý nghĩa gì? Ba. Dương Chiến một tát này không có đánh vào nên đánh địa phương, mà là đánh vào Diêu Cơ trên mặt. Một đái mắt, Diêu cơ miệng chảy máu, nhường hiện trường cũng là yên tĩnh trở lại. Dương Chiến nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Diêu Cơ, ánh mắt sắc bén, ta hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, không cần nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi là muội muội của ngươi. Ta đối với ngươi nhưng không có một chút kiên nhẫn. Diêu Cơ không nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chiến. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, tam sinh thạch thế nào rơi vào trên tay ngươi? Phó minh chủ cho ta. Phó minh chủ là ai? Nàng mỗi lần đều là không giống dáng vẻ, ta chỉ biết là nàng là phó minh chủ, ta không biết rõ nàng là ai. Lần này cướp đoạt tiên căn cùng thánh quả, Là phó minh chủ để các ngươi làm, đến cùng là vì cái gì? Phó minh chủ là muốn tiên căn cùng thánh quả, nhưng là ta cầm tới về sau, ta liền muốn cùng ngươi giao dịch, ta đổ vật cũng trả lại ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể cứu về muội muội ta. Dương chiến những mày, vậy ngươi nói giúp ta thành tiên là có ý gì? Cái này tự nhiên là chúng ta phó minh chủ ý tứ, ta không làm chủ được. Dương chiến ánh mắt hơi khép lên, thật muốn giúp ta thành tiên. Không chỉ là tiên đạo mình, Đông Hải nhất tộc cũng hy vọng ngươi thành tiên, cho nên ta nói, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, tuyệt không có lửa ngươi. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, các ngươi dùng cái gì thủ đoạn rút? Ta không biết rõ, ta tại Tiên Đạo Minh bên trong, ta chính là chân chạy, ta bất quá là lợi dụng việc phải làm đến tìm cầu giúp ta muội muội mà thôi. Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ biểu lộ, dường như không giống nói láo, nhưng là Dương Chiến làm sao có thể tin? Lúc này bàn tay lại lần nữa nắm Diêu Cơ đỉnh đầu. Ta còn là chính mình đọc đến ngươi ký ức a. Diêu Cơ lập tức la hoàn lên, nhiếp hồn thuật, ngươi, không được, ta là đế cảnh, ngươi cũng là đế cảnh, ngươi cái này nhiếp hồn thuật chỉ có thể để cho ta sụp đổ, ngươi cũng không chiếm được một chút trí nhớ của ta, chúng ta cấp độ như thế không thử một chút làm sao biết đâu Dương Chiến tăng lớn dùng nhất môn thuật Diêu Cơ thống khổ toàn thân run rẩy mắt thấy là phải không được Diêu Cơ há mồm chật vật phun ra mấy chữ Ta cho ngươi Tam Sinh Thạch Dương Chiến trong nháy mắt thu tay lại sớm dạng này không được sao Dương Chiến đối với cái này thần kỳ Tam Sinh Thạch vẫn là rất hứng đối những này rất tỉnh giả có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước vậy hắn cũng hẳn là có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đạt được đế cảnh ý thức chính là đế cảnh vậy hắn đời thứ nhất dù nói thế nào cũng là vĩnh hằng cảnh vẫn là định phong loại kia nếu như có thể thức tỉnh vĩnh hằng ý thức vậy hắn chính là vĩnh hằng cảnh mặc dù Chu Vân sắc tranh, Vĩnh Hằng Cảnh không có khả năng, bởi vì Vĩnh hẳng Cảnh căn bản là không có cách vào luân hồi, nhưng là hắn không giống a, nếu như luân hồi tu luyện tràng thật sự là hắn làm ra, vậy cũng tuyệt đối là phục vụ cho hắn, mà bản thân hắn chính là một ngoại lệ. ở đâu? Diêu Cơ miệng lớn thở dốc, sóng lớn cuộn trào, thân thể còn đang không ngừng run run, hiện nhiên vừa rồi tử vong nguy hiểm, nhường Diêu Cơ có lẽ lâu không có thông thả lại sức. những này thức tỉnh tu tiên giả đều có một cái bảy trùng sợ chết. Diêu Cơ rốt cục thở ra hơi, sau đó đưa tay nhập tim, bên trong một hồi quái lập tức lấy ra một kiện đồ vật, thấy rõ liền dài, tạo thành một khối ba cạnh ba mặt bóng loáng như gương tấm đá. Dương Chiến trực tiếp đem Tam Sinh Thạch lấy tới, nhìn lại. Diêu Cơ sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi cũng mất phương hướng. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi nếu là không có mê thất, Tam Sinh Thạch đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhìn ngươi dạng này, ngươi sợ là thật mất phương hướng, muốn tìm về tiếp trước của mình ký ức. Dương Chiến nhìn ra ngoài một hồi, nghi ngờ hỏi, "Dùng như thế nào?" Diêu Cơ mê hoặc nhìn Dương Chiến, cứ như vậy nhìn a." Dương Chiến nhíu mày, "Không có a, không có cái gì." Dương Chiến nhìn xem chính mình tại Tam Sinh Thạch bên trên soi sáng ra dáng vẻ, cũng không có những bất khác. không có khả năng, chỉ cần có kiếp trước liền có thể trông thấy, ngươi thay cái mặt nhìn xem. Dương Chiến liên tiếp đổi ba cái mặt, cũng giống như vậy, đều không có. Diêu Cơ lại là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cái này vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Dương Chiến nhíu mày, chẳng lẽ là hàng giả? Thật không tin ngươi để người khác thử một chút, ngươi vì cái gì không được, ta thật không biết. Chương 1017, Dẫn Ngươi Trang Bước Dẫn Ngươi Bay chương 1017, Dẫn Ngươi Trang Bước Dẫn Ngươi Bay từ vực kéo dài thôn vẻ trung thiên. Dẫn đến Thần Châu biên cảnh áp lực đại tăng, vô số bản tộc, thậm chí dị thú, đều muốn xông vào Thần Châu cái này trung thiên trung ương thổ địa, để cầu có thể sống tạm mấy ngày này. Nam Nha 16 vệ đại quân không ngừng hướng biên cảnh tiếp viện, nếu không nếu không đem bản tộc, cùng tàn dị thú bỏ vào Thần Châu đại địa, nhất định những lớn dự hoàng triều đều sẽ hỗn loạn lên. Mà lúc này Phượng bối bốn châu đông bắc phương, đã từng tu kiến chống cự ma vực xương ống quan, cự ma quan, đại quân tiến vào chừng giữ, quan ngoại đã có thật nhiều bản tộc cùng dị thú thi thể, đây đều là ý đồ cưỡng ép vực quan. Lúc này quan ngoại vô số dị thú bạn tộc tiêu diệt, dường như hy vọng nhân tộc có thể thương hại bọn hắn, thả bọn họ đi vào. cũng có vũ tộc, ma tộc, tranh nguyên tộc, cổ tộc. chờ một chút tộc quân phụ nữ trẻ em già yếu quỷ gối quan ngoại, khẩn cầu nhân tộc quân coi giữ lòng từ bi để bọn hắn đi vào. lúc này dương chiến cùng vượng bắc vương lý tấn mang theo đã được phòng tu vi diêu cơ đi tới xương ống đóng lại, nhìn xem quan ngoại thảm thiết cảnh tượng. lý tấn nói đại đô đốc, bây giờ chúng ta nơi này còn có thể chấn trụ cái này vạn tộc cùng dị thú, thật là ta nghe nói thần châu các nơi bên cảnh phòng vệ áp lực càng lúc càng lớn, chúng ta bên này đã vô binh chi viện. Nếu là vạn tộc bạo động, số lượng của bọn họ quá kinh khủng, chúng ta chỉ sợ thủ không được. Dương Chiến không nói chuyện, Lý Tấn nói tiếp, hơn nữa tử vực duy trì liên tục thôn vệ trùng châu thế giới, làm tử vực cách chúng ta thần châu càng gần, vạn tộc chỉ sợ cũng phải toàn bộ hóa thú, mà chúng ta quân tâm chỉ sợ cũng phải đại loạn. Lúc này, Dương Chiến mới mở miệng, tiên căn cùng thánh quả đã tìm trở về, ta để cho người ta đưa đi thiên đô thành, dưới mắt thời gian còn đủ, lúc này, muốn cho cùng ta lớn dựng hoàng triều các tướng sĩ, dân chúng đầy đủ lòng tin, ngươi thân là phượng bắc vương, càng hẳn là lên chính diện tác dụng. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn xem Lý Tấn, ngươi phải tin tưởng, nhân định thắng thiên, không có cái gì khả qua không được. Tối thiểu, ta sẽ dẫn lĩnh nhân tộc cường giả, là cái này Thần Châu bất tính, Mưu Đoạt sinh cơ. Đại đô đốc lấy thiên hạ làm gốc, tiểu vương bội phục cực kỳ. Lập tức, Lý Tấn nhìn một bên im lìm không một tiếng rêu cơ một cái, đong nhiên thấp giọng nói, đại đô đốc, sáng buổi những năm này một mực đối đại đô đốc nhớ mãi không quên. Dương Chiến sững sờ, còn nhớ rõ tại Thiên Lao bị ta ngược đãi không cho cơm ăn chuyện. Lý Tấn sắc mặt chỉ trệ, lập tức nhường hắn chuẩn bị một phen lý do thoái thác để làm cho quên. Cái này, đương nhiên Dương Chiến nhìn Lý Tấn vẻ mặt nếu mày, chẳng lẽ là muốn đòi lại Niết bàn chân hỏa? Lý Tấn lập tức lắc đầu, không phải lời còn chưa nói hết, Dương Chiến nghiêm túc nói, "Niết bàn chân hỏa đã theo ta một đạo hóa thân tiêu vong mà biến mất, còn không?" Ách, không phải vì cái này, nàng muốn cái gì? Nàng nàng không muốn cái gì, vậy là tốt rồi." Dương Chiến quay đầu, tiếp tục xem quan ngoại. Lý Tấn có chút không phản bắt được, mỗi ngồi nàng từ khi Thiên Đô thành trở về, liền rốt cuộc chướng mắt những người khác, liền hắn cái này làm ca ca đều bị nàng ghét bỏ đến muốn mạng. Chẳng lẽ, cái này đại đô đốc đành phải nhân thế? Hoàng Hoa Đại Quê nữ liền không thích, vương nghĩ tới Dương Chiến hiện tại thế mà chỉ có một cái thế tử, vẫn là trước hoàng hậu. Lý Tấn đột nhiên cảm giác được, chỉ sợ thật sự như thế. Liết một cái một bên Diêu Cơ nhìn xem, những này hồng nhan chi kỷ, cái nào không phải thiên tư quốc sát, kết quả tất cả đều thành lão cô nương. Đống nhiên Dương Chiến làm ra một cái cử động, đem Tam Sinh Thạch đem ra, nhìn về phía Lý Tấn. Lý Tấn trông thấy Tam Sinh Thạch sắc mặt sưng sờ, theo bản năng nhìn về phía Diêu Cơ, mà lúc này Diêu Cơ một đôi mắt trừng lớn. Dương Chiến nhìn về phía Lý Tấn, phượng Bắc Vương, ngươi là phiên vương nơi này dụng bình công việc cũng không cần đúng tay, bản đô đốc tự có an bài. là đại đô đốc, tiểu vương bình thường cũng không có lý lẽ, chỉ là phụ trách kiếm lương thảo. kia là tốt nhất. dương chiến nói xong, nhìn về phía ánh mắt trường lớn diêu cơ. đi thôi, cùng ta về thiên đô thành. ta bay không nổi. không sao cả, không phải có ta sao? tiểu cơ cơ, đa tạ ngươi tương trợ, nếu không ta làm sao biết cái này tam sinh thạch thần diệu như thế. ha ha diêu cơ như mày, nhưng là dương chiến trận cười to lên, đưa tay ôm diêu cơ eo nhỏ nhắn. diêu cơ sắc mặt khó coi, ngươi muốn làm gì? dẫn ngươi trang bức dẫn ngươi bay nói, tại Diêu Cơ tiếng kinh hô bên trong đã bị Dương Chiến ôm bay lên, bay không cao, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy, một đường hướng tây nam bay đi. trong đó, vô số người tu hành cùng quan viên bách tính đều nhìn thấy, mà Dương Chiến cũng mười phần cao điệu, trên đường đi phóng thích chính mình khí cơ, nhường vô số người đều biết, Dương Chiến ôm đại mỹ nhân nhi bay qua, Diêu Cơ bị ôm, bị vô số người trông thấy, cho mày, vừa rồi ngươi xuất ra Tam Sinh Thạch làm cái gì? Ta xem một chút, thứ này để người khác nhìn thấy, thì còn đến đâu? người bình thường không biết rõ đây là cái gì. Nhưng là người có biết, đều không đơn giản. Nói, Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía xương ống quan phương hướng, Diều Cơ ánh mắt lấm liệt, ngươi là cố ý lấy ra thăm dò Lý Tấn. Hắn trông thấy tam sinh thạch biểu hiện, có phải hay không khá là ý tứ? Hắn cũng không có cái gì biểu hiện a. Không, hắn hơi kinh ngạc, mà không phải nghi hoặc. Diều Cơ hít sâu một hơi, thật sự là cáo giả, vậy ngươi không giết hắn, còn nhường hắn tọa chấn nơi đây. Giết hắn liền đáng tiếc. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta chuẩn bị cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình. Tin ngươi mới là lạ, ta có thể nói cho ngươi, ngươi làm cái gì đều vô dụng giáp tỉnh giả đã tạo thành liệu nguyên chi thế vậy sao chẳng lẽ ta thần châu nhân tộc toàn dân đã thức tỉnh đó cũng không phải nhưng là thức tỉnh đều không phải là hạ người hời hợt dương chiến nở đủ cười vậy thì không quan hệ rồi lão tử lập nghiệp là thiên hạ đại thế mà không phải một nhóm nhỏ người đại thế à chân chính có thể quyết định thiên hạ đại thế chính là kia một nhóm nhỏ người ngươi sẽ không coi là cái này bình thường bình dân bách tính đều có thể chi phối thiên hạ cương giả tiện tay liền có thể bóp chết một đống vậy ta đánh như thế nào phá thần giới đánh vỡ cái này thiên địa lồng giam diêu cơ trầm mặc cũng nếu mày đồng nhiên, diêu cơ nhìn xem dương chiến ôm nàng như vậy giống chống thua trên tầng trời thấp bay lượn, lại nhớ tới trước đó tại xương ống đóng lại dương chiến xuất ra tam sinh thạch về sau nói ra câu nói kia, diêu cơ trợn to mắt, không đúng, ngươi vừa rồi xuất ra tam sinh thạch, điểm danh tam sinh thạch, còn nói ta giúp ngươi, ngươi lừa ta, diêu cơ lập tức mắng to lên, dương chiến lộ ra nụ cười, tin tưởng lý tấn sẽ đem ngươi phản bội tiên đạo mình chuyện rộng mà báo cho, diêu cơ sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi tại sao có thể hèn hạ như vậy vô sỉ? dương chiến trợn nhìn diêu cơ một cái, mới nhận biết ta, nói. Dương Chiến tay nắm một thành, lập tức diêu cơ kinh hô. Dương Chiến nở nụ cười, yên tâm đi, tất cả giáp tỉnh giả đều sẽ biết ngươi phản bội bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn người người cảm thấy bất an, hoặc là trực tiếp nhảy ra. Ngươi thật sự coi chính mình có thể trưởng khống tất cả. Ta có thể hay không trưởng khống đã không trọng yếu, trọng yếu là, nếu là nguy cơ, muốn buộc phát liền sớm một chút buộc phát, để các ngươi giấu ở âm thầm, tóm lại không phải tốt như vậy xử lý. Diêu Cơ hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến. Chúng ta đều là đang giúp ngươi a. Giúp ta cái rắm, các ngươi đang người này, giúp ta cũng bất quá là vì đạt thành mục đích của mình. Ta thành tiên, luân hồi tu luyện chẳng sụp đổ, tiên đạo giáng lâm, các ngươi liền cho rằng có thể tự do tự tại. Đó cũng là đang giúp ngươi. À, ta kiếp trước không muốn trở thành tiên, tự nhiên có không muốn trở thành tiên đạo lý, lao từ chuyện, cần phải các ngươi giúp ta lựa chọn. Nói xong, Dương Chiến cúi đầu, nhìn xem gương mặt xinh đẹp đón lấy diêu Cơ, hiện tại chúng ta đều là cùng trên một con thuyền, cho nên, ngươi tốt nhất là ngẫm lại, sao có thể giúp ta ổn định đại cục, ta nếu là không vững bảng, ngươi cũng không sống tới tiên đạo giáng lâm. Diêu cơ vẻ mặt không gì đau lòng bằng tâm chết nhìn qua Dương Chiến, không lời có thể nói. Chương 1018 không cần thành tiên trương 1018, không cần thành tiên dương chiến gióng chống thua chiêng mang theo diêu cơ về tới thiên đô thành cùng ngày, Liên ban bố một đạo quốc lệnh, một đạo phong thưởng mệnh lệnh, còn có thứ nhất phấn chấn lòng người bố cáo. quân lệnh thì là thông chi nam nhà các lộ tham tướng trở lên tướng lĩnh, cho ta trong vòng một ngày bay trở về thiên đô thành nhất kiến đại đô đốc. phong thưởng hiển, thì là trắng trận phong thưởng diêu cơ, phong thưởng nguyên nhân không có, lại phong thưởng diêu cơ một tòa hoàng thành bên trên đại trận viện, cùng phong diêu cơ là đại đô đốc hộ vệ thống lĩnh đại đô đốc thân vệ doanh. đồng thời, tiên căn cùng thánh quả bị truy hồi tin tức cũng bố cáo ra ngoài nhường thiên hạ phân chấn ổn định lòng người nam nha một đám lưu thủ thiên đô thành đại tướng lúc này ở dương chiến trở về về sau cũng không có thanh âm bất quá dương chiến gặp vương ngũ, mạnh đại hổ lý tứ lý lục đẳng người về sau vẫn tại văn đức trong điện bế quan thiên căn cùng thánh quả toàn quyền giao cho dư thư xử trí văn đức trong điện dương chiến ngồi xếp bằng như lão tăng nhập định không có một tia khí tức diêu cơ ngay tại một bên nhìn xem nhưng là nàng lại cái gì đều không làm được vẫn như cũng bị dương chiến phong thần tay bị kín tu vi. lúc này diêu cơ nhịn không được nói dương chiến Ngươi đem ta lưu tại nơi này, ngươi không sợ ngươi thê tử hiểu lầm. Dương Chiến không để ý đến, dường như căn bản không có nghe thấy. Trên thực tế, Dương Chiến hiện tại chính là không có để ý tới chuyện bên ngoài, mà là nguyên thần xuất hiếu. Lúc này, Dương Chiến nguyên thần, ngay tại Thiên Lang bên người, mắt thấy Thiên Lang đem nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài phương ra. Cái này quan tài lão Lục nằm qua, hắn nằm qua, hiện tại Dương Huyền nằm tại bên trong. Dương Chiến mở ra quan tài, nhìn xem bên trong Dương Huyền, nhíu mày. Dương Huyền vẫn như cũng không có chút nào sinh cơ, nhưng là hai tay vẫn như cố nắm chặt, thân thể rất băng. Thiên Lang một cái đầu đặt ở quan tài bên cạnh, nhìn xem người ở bên trong. Nika, gia hỏa này đến cùng là ai a? Người chưa thấy qua, chưa thấy qua a. Đây là Dương Huyền. Thiên Lang sững sở, lập tức chừng mắt mắt chó. Là cái này ngôn chứng a, chết tốt lắm. Dương Chiến kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lang, người cũng chưa thấy qua, hắn đáp tội người. Thiên Lang răng đều cắn ken kết bang, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng là hắn bà nương ta gặp qua a, còn muốn ăn thịt chó. Dương Chiến sững sở, lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi gặp qua cơ Ngọc trúc. Gặp qua a, ta chính là muốn đi xem nàng mông lớn không lớn, liền muốn ăn thịt chó mấu chốt là ta là thiên lang, không phải chó. Thiên lang tức giận bất bình, dương chiến khỏe miệng co giật, gia hỏa này là thật mẹ nó có thể tìm được chết. đương nhiên, dương chiến nghĩ đến thiên lang thân thể của mình sớm mất, hiện tại chỉ là đi lên một loại ngưng thần lá thể đường. hiện tại, gia hỏa này chính mình chế tạo một thân thể, cùng dương lân cũng là có chút giống nhau, đi lên một đầu có chút thần kỳ đường. dương chiến đột nhiên hỏi, vậy ngươi thân thể không có, chẳng lẽ? thiên lang chừng mắt mắt chó, quạng lông đều đặt lập, lần răng niết miệng, nhìn dạng như vậy, dường như muốn xông vào quan tài cẩn xé dương huyền. dương chiến nuốt nước miếng một cái, đừng nói thật lâu chưa ăn qua thịt chó, thiên lang trực tiếp không thừa nhận, không có, làm sao có thể, bản lang là nàng, có thể ăn, khá lắm, đùa dỡ người ta không thành, thân thể làm không có, nên a, dương chiến lừa cái này tìm đường chết tiểu năng thủ một phen, sau đó hỏi một câu, kia cơ ngọc trúc về sau đi địa phương nào, ngươi biết không, không biết do a, ta về sau không phải bị chấn áp tại thiên bi phía dưới sao, dương chiến nhìn xem cái này anh linh các bên trong một khối địa, chính là thiên bi, thiên bi lần trước thiên khai về sau liền bay mất, nhưng là về sau hắn cùng vũ hoàng đồng quy vu tận về sau, thiên bi lại bay đến anh linh các. Về sau Tiêu Dương tộc đến đào hắn mộ phần, cái này Thiên bi cũng không có người để ý, dường như bọn hắn căn bản không biết rõ Thiên bi hàng nghĩa. đương nhiên, biết cũng không có tác dụng gì, cũng không người có thể sử dụng. Thiên Lang, ngươi chạy thế nào đến nơi đây? Có phải hay không đánh Thiên bi chủ ý? Thiên Lang quay đầu, lúc này lắc đầu, kích động không thừa nhận, không có, không có, ta chính là mang theo cái này quan tài không thoải mái, vừa muốn đem cái này quan tài chôn ở chỗ này. Ta nghe nói lần trước ta bị móc ra, ngươi muốn chạy tới ta mộ phần trong hố, sau đó còn bị Lâm Hải Đường bọn hắn bắt lấy. Lâm Hải Đường tính là cái gì chứ a? là Tiêu Dương tộc kia chết còn kiến bắt. Lúc ấy ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiên Lang thấy không nói ra như thế về sau, dường như Dương Chiến sẽ không bỏ qua. Lành phải hắt hắt cười khàn nói, nơi này là địa mạch long khí hội tụ chi địa, nơi này trống không cũng quá lãng phí. Ngươi muốn mượn địa mạch long khí làm cái gì? Thiên Lang ngẩng đầu đỡ ngực, đương nhiên là giúp ta tu ra vô thượng thần khu. Nói, Thiên Lang ngắm Dương Chiến một cái, "Nhị ca, ngươi không phải cũng làm mượn cái này địa mạch long khí tái tạo bảo thể sao?" Nói xong, Thiên Lang nhìn chung quanh một chút, sau đó tiến đến Dương Chiến trước mặt, thấp giọng nói, "Hơn nữa, ngươi nhìn Thiên Bi cũng bay đến đây, giải thích rõ nơi này tuyệt đối là thiên đại phong thủy bảo địa. Dương Chiến nhìn xem Thiên Lang nhìn Thiên Bi sáng bóng mắt chó, gia hỏa này tuyệt đối là đánh Thiên Bi chủ ý, còn không nói thật. Dương Chiến đoán chừng, cái này Thiên Bi tuyệt đối có diệu dụng, mới khiến cho gia hỏa này rời đi hắn về sau, thẳng đến nơi này. Dương Chiến nói lên, xuất hiện ở anh linh các bên trong, bên trong có vô số chiến tử tướng sĩ danh tự, trước phương lại xuất hiện một khối huyền không địa đá. Trong tấm địa đá tản mát ra bạch quang nhạt, nhạt lại bóng loáng như ngọc. Dương Chiến nguyên thần đứng lặng tại trước tấm địa đá, Thiên Lang chạy tới, gọi vàng hô to, "Nhị ca, Ngươi là nguyên thần trạng thái, cũng không thể tới gần thiên bi, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Dương Chiến không để ý đến, ta cũng không phải lần thứ nhất thấy thiên bi. Nhị ca bỗng nhiên, Dương Chiến nhíu mày, cái này thiên bi giống như không giống nhau lắm. Dương Chiến mơ hồ trong đó nghe được một thanh âm, cẩn thận nghe qua, nhưng lại nghe không rõ ràng. Thiên Lang, ngươi nghe được thiên bi truyền ra thanh âm không có? Thiên Lang nghi hoặc, không có a, nào có thanh âm. Nói, Thiên Lang hổ nghi nhìn về phía thiên bi, mắt chó chừng đến căng trọn, lỗ hai đều nhích tới nhích lui, dường như muốn bắt giữ Dương Chiến nói tới thanh âm. Dương Chiến cẩn thận cảm giác cẩn thận lắng nghe. Thời gian dần qua, Dương Chiến nghe rõ kia hò hét thanh âm. không cần thành tiên, không cần thành tiên chương 1019, nhị gia muốn than bài chương 1019, nhị gia muốn than bài thiên đô thành, văn đư điện. Dương Chiến đột nhiên mở mắt, nhương một mực nhìn lấy hắn Diêu Cơ, theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì Dương Chiến ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, có hay không giúp ta nghĩ kỹ, thế nào ổn định thế cục Diêu Cơ chấn định mấy phần, có chút yếu mày, ta có thể có biện pháp nào, ngươi đã quyết định như thế, vậy chính ngươi hẳn là có biện pháp, không cần hỏi ta. Dương Chiến thu liễm tràn ngập xâm lược tính ánh mắt lộ ra nụ cười, con người của ta liền rất thích cực, Ngược lại hiện tại tên đã trên dây không phát không được. Diêu Cơ không nói chuyện. Dương Chiến nhìn một chút đại điện bên ngoài sát trời, nên trở về tới hẳn là đều trở về. Ai? Nhưng vào lúc này, Tề Tử mặc đi tới cửa đại điện, bẩm báo đại đô đốc, các lộ tham tướng trở lên tướng quân đều trở về. Tuất, để bọn hắn đi thần châu học cung chờ lấy. Là. Dương Chiến cũng đứng lên, nhìn về phía Diêu Cơ, đi thôi, ta tạ hộ vệ. Diêu Cơ lạnh lùng nói, ngươi cũng không sợ ta giết ngươi, ngươi cũng phải có bản lĩnh này mới được. Dương Chiến không thèm để ý chút nào mang theo rượu cơ, đi hướng Văn Đức ngoài để mặt. Thiên Nhi, nghe A Phúc lời nói, không nên rời đi Long Nguyên, nghe được không? Nghe được rồi. Dương Thiên nhìn qua Dư Thư, thật là mẹ, tại sao phải để cho ta ở chỗ này nhà Cha không phải trở về rồi sao? Mẹ muốn một người đi xem cha sao? Dư Thư chẳng ngập yêu chiều bước ve Dương Thiên đầu, mẹ có chuyện bận điệu, cha ngươi cũng đội vàng, chờ hết bận, lại đến tiếp ngươi. Tốt a! Dương Thiên hai tay chống nạnh, có chút bất mãn, nhưng lại nhận mệnh dám bẻ. Dư Thư nhìn về phía Lục Dương, Lục Dương, chiếu cố tốt Thiên Nhi. Là, bệ hạ lập tức, dư thư nhìn về phía a phúc cùng lao tống, làm phiền hai vị, yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt thiếu gia. dư thư quay người, mang theo dư vân, dư phong đi ra. lúc này, lại nghe được dương thiên mai thanh mại khí hỏi, a phúc ra ra, chúng ta lén lén ra ngoài có được hay không? tiểu thiếu gia, không được a, mẹ ngươi phân phó. có cái gì không tin, ta muốn đi, ta muốn nhìn cha ta cùng mẹ ta đánh nhau. a, cái gì đánh nhau? lục dương tỷ tỷ nói, chờ ta cha trở về, liền phải cùng mẹ ta nhốt ở trong phòng đánh nhau, đánh cho rất kịch liệt loại kia. một bên lục dương chử tiếp quýnh đến giữ chặt dương tiên, đội vàng che dương tiên miệng. tiểu tổ tông nói không chừng, a phúc cùng lao tống lập tức trái trông mong phải cố, làm bộ không nghe thấy. cũng là đi xa một chút dư thư bà tỷ bội nghe cái tinh tưởng. dư phong cùng dư bần lúc này không biết do nghĩ cái gì, khuôn mặt đều ửng nhuận. dư thư ho khan một chút, lề mề cái gì, đi mau. a nhị bụi tam bụi đi theo dư thư, rất đi mau ra long nguyên. dư thư đứng tại thiên đô thành trên đường cái, nơi này đúng lúc là đã từng tiên lao bên ngoài một con đường. đứng lặng dưới ánh mặt trời, dư thư lại không tự chủ được nhớ tới đã từng nơi này một người kia người sắp chết từng bước một gian nan nhưng lại kiên định đi hướng thiên lao nam nhân dư phong dư vân hai tỷ bội đứng tại dư thư tả hữu dư phong nghi ngờ hỏi câu tỷ tỷ đem thiên nhi đặt ở long nguyên lại gọi chúng ta đi ra làm cái gì chúng ta tại long nguyên khả năng tốt hơn bảo vệ tốt tiên nhi à dư vân không hiểu dư thư nhìn về phía hai cái muội muội bởi vì các ngươi là thân muội muội của ta dư phong cùng dư vân càng thêm nghi hoặc nhưng là sắc mặt hai người lại có chút nghiêm trọng bởi vì các nàng cảm giác giống như muốn xảy ra đại sự gì tỷ tỷ muốn xảy ra cái gì Nhị muội Dư Vân nhịn không được hỏi một câu. Dư Thư quay người, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nhị gia muốn than bài. Dư Phong cùng Dư Vân liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Dư Thư, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng vô cùng. Dư Vân có chút do dự, nhưng là vẫn nói câu, "Muốn hay không mang lên Thiên Nhi?" Dư Thư khẽ nhướn mày, nhìn xem Dư Vân, nhị muội, lời này của ngươi là có ý gì? Thiên Nhi là nhị tự ta." Dư Vân lập tức cúi đầu, không dám lại nói cái gì. Dư Thư tay khẽ lay, lập tức một con mèo đen xung lại, bị Dư Thư ôm vào trong lòng. Dư Thư lột lột mèo đen đầu, mèo đen thoải mái mắt lại. Dư thư trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói: Đi thôi, đi Thần Châu hoặc cung. Là. Dư Phong cùng Dư Vân đi theo Dư Thư, lóe lên mà đi. Đông Hải phía dưới, một mảnh nước biển không cách nào xâm nhập địa phương, có từng mảnh từng mảnh cung điện ban công. Trong đó, vô số người quỷ sát tại một tòa trước cửa điện. Một người cầm đầu dập đầu mở miệng, tia tôn, diêu cơ phản bội, Dương Chiến đạt được tam sinh hạch, hơn nữa hiện tại triệu tập lớn dựng hoàng triều võ tướng toàn bộ tới Thiên đô Thành, rất rõ ràng Dương Chiến có hành động lớn. Trong môn rất yên tĩnh, cũng không có âm thanh truyền ra. Cầm đầu người này ngẩng đầu nhìn một cái lập tức lại cúi đầu, nếu như tiên đạo minh người lúc này bại lộ, nhất định tổn thất nặng nề. Bây giờ dương chiến thực lực mạnh mẽ, lục trường an trở về bẩm báo, cái này dương chiến liền cấm khu tồn tại đều không làm gì được. Lúc này, cửa điện bên trong, rốt cục truyền ra một đạo tựa hồ có chút mờ mịt nữ tử thanh âm. Không sao. Nghe nói như thế, cầm đầu tiên nam tử kia, những mày, tiên tôn, nếu là tiên đạo minh bị bị từng cái đánh tan, vậy chúng ta đông hại, cũng liền thế đơn lực ô. A. Bên trong truyền ra cười lạnh một tiếng. Nam tử lập tức cúi đầu xuống, người đứng phía sau càng là nằm rạp trên mặt đất, dường như ngẩn đầu đều là đối bên trong tồn tại bất kính. Cái cửa điện mở ra, cả người bên trên mang theo thất thải lưu quang bóng người đi ra, chỉ là không có người có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Chỉ là cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm như thế, khiến cho một đám người, không có một cái nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng nữ nhân này. Bất quá cầm đầu nam tử lại kiên trì nói câu, "Tiên tôn tiên pháp vô địch, nếu là có thể chém giết Dương Chiến, luân hồi tu luyện chàng lập tức vỡ vụn, đến lúc đó chúng ta liền lại không nỗi lo về sau, tiên tôn." Phốc nam tử lời còn chưa nói hết, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nằm trên đất, đội vàng hô to, Tiên Tôn tha mạng gửi, chất vấn bản tôn, ta nhìn ngươi tộc trưởng này là không muốn làm. Tiên Tôn, thuộc hạ không dám. La Lương, đã ngươi lo lắng tiên đạo mình, vậy thì mang theo ngươi Đông Hải nhất tộc cùng giả, đi trợ trợ. La Lương mặc dù miệng phun máu tươi, nhưng lại liều mạng giật đầu, khẩn cầu tiên Tôn tha thứ. Còn lên tiếng là, "Thiên Tôn, Viên Vương trở lại chưa?" Về tiên Tôn lời nói, Viên Vương trở về. Tốt, nhường hắn tới gặp phi tiên đài thấy bản tôn. Là, cô đi." Tuân mệnh. Nữ tử quay người lại, mang theo thất thải lưu quang, biến mất tung tích. Lúc này Đông Hải nhất tộc tộc trưởng La Lương, lúc này mới ngẩng đầu lên, lau lau rồi khỏe miệng máu tươi. Sau lưng mấy người, đội vàng hỏi thăm, tộc trưởng, thương thế như thế nào? Tộc trưởng, tộc trưởng, không có sao chứ. La Lương quay đầu, nếu mày, việc nhỏ, triệu tập trong tộc, theo đuổi tộc trưởng ra biển. Là. La. La Lương nhìn về phía nữ tử rời đi phương hướng, khít sâu một hơi, lại cuối cùng vẫn là lộ ra nghi hoặc. Tiên tôn cường đại như vậy, vì sao không xuất thủ giết Dương Chiến? Lúc này, bên người một gã tóc trắng xóa lao giả, truyền âm nói, tộc trưởng, Tiên tôn tự giác tỉnh về sau liền rốt cuộc không hề rời đi qua nơi này, có phải hay không? Không thể đi ra ngoài. La Lương nhìn lão giả một cái, không cần luật đoán, là La. La Lương đứng lên, mang theo lão giả bọn người, đi ra ngoài. Trước 1020, cùng một chỗ nhìn Tam Sinh Thạch Trương 1020, cùng một chỗ nhìn Tam Sinh Thạch Đông Hải Phi Tiên trên này, bị Đông Hải nhất tộc xưng là tiền Tôn nữ tử, đang đứng lặng tại một chỗ cùng loại tế đàn trung ương. Tế đàn bốn phía, tứ long tứ Phượng bảo vệ. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ nam tử, bước nhanh chạy tới, lập tức quỳ gối phi tiên đại bên ngoài. Bái kiến Tiên Tôn không biết tiên tôn tìm tiểu nhân chuyện gì, nam tử trẻ tuổi lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng nữ tử. nữ tử mở mịt dường như tự thiên ngoại truyền đến thanh âm, ngươi chính là viên vương, tiểu nhân chính là viên vương, ngươi đem tam sinh thạch cho người ta hoàng nhìn, để cho người ta hoàng thời điểm thức tỉnh, cảnh tượng lúc đó là cái dạng gì? viên vương hơi nghi hoặc một chút, bất quá lập tức một năm một mười nói, về tiên tôn, lúc ấy tiểu nhân đem tam sinh thạch cho người ta hoàng thời điểm, tam sinh thạch chính mình liền bay lên, chuyển động, còn có thải hạ rủ xuống. nữ tử bỗng nhiên quay người, mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng là trên người nàng thất thải quan mang. Ngay tại lập lẻ, nữ tử thanh âm cũng có mấy phần biến hóa, trừ cái đó ra đâu. Viên Phương nhớ lại một phen, trừ cái đó ra, cũng không đặc biệt. Nàng tổn thương ngươi thời điểm, có thể dùng thức tỉnh lực lượng không có. Cái này, tiểu nhân không cách nào kết luận, nàng có chừng mạnh cỡ nào. Tiểu nhân cảm giác, lực lượng của nàng rất cổ quái, rất mạnh, nhưng lại lại không thuộc về bưng cảnh, càng không thuộc về đế cảnh cấp độ, tiểu nhân không cách nào hình dung. Nữ tử hướng Viên Phương đi tới. Viên Phương cảm nhận được cái gì, đầu thấp hơn. Đương nhiên, nữ tử kia thất thải lưu quang thôn dài ngọc thủ, rơi vào Viên Phương trên đầu. Nhường Viên Vương lập tức thân thể run rẩy, Thiên tôn ta nhìn người ký ức, Thiên tôn tha mạng. A Viên Vương lập tức phát ra kêu thảm, không lâu, Viên Vương ngã xuống, không có sinh cơ. Mà nữ tử đã thu tay về, một lần nữa đứng tại chính giữa tế đàn. Nữ tử đột nhiên từ nói từ nói, chúng ta rốt cuộc đã đợi được cái ngày này. Huyền Không Sơn bên trên đã từng thần cung chỗ lơ lửng giữa không trung trên bệ thần. Một lần nữa sừng sững một tòa cung điện, mà cung điện này chính là mới thành lập lên Thiên Cung. Thiên Cung bên trong, Cung chủ Giao A Hiểu đứng ở hạ trước người, thấp giọng hỏi, sư tổ, dưỡng chiến hạng này khiến thiên hạ võ tướng trở về có phải hay không muốn xảy ra đại sự gì? Vân Hạc hơi hít mắt lại, dường như buồn ngủ. Nghe được Giao A Hiểu lời nói, hắn lao mắt đung nhiên mở ra, nhìn về phía Giao A Hiểu, Dương Chiến gần nhất có chuyện gì? Dương Chiến trở về về sau, truy tra tiên căn cùng thánh quả, chém giết một gã chưa hề xuất hiện qua đế cảnh cường giả, về sau lại đi phương Bắc, nghe nói gặp Diêu Cơ, sau đó hắn ôm Diêu Cơ, một đường bay trở về tiên đô Thành. À, đúng rồi, Dương Chiến còn phong thưởng Diêu Cơ, nhường Diêu Cơ khi hắn cật bệ Giao A Hiểu nói đến phần sau, ngựa khí đều tăng thêm, cái này Dương Chiến cũng không phải cái gì chính nhân quân tử đều lúc này còn thế mà sắc mê tâm thiếu vân hạc nghe xong lao mắt lại lần nữa hơi khép lên hắn nhường tất cả võ tướng đều về thiên đô thành làm cái gì không biết do a ta suy đoán có phải hay không có cái gì lại sự vân hạc trầm mặt một hồi nếu mày hắn đây là hạ chiến thư giao a hiểu nghi hoặc chiến thư cái gì chiến thư vân hạc không có trả lời chỉ là nhìn về phía giao a hiểu chỉ lên trời ở nơi nào chỉ lên trời đi từ vực vân hạc nếu mày đi a hiểu ngươi tỏa chấn thiên cùng không có la hủ cho phép không được ra ngoài Sư tổ muốn phong sân môn, không tính hai ngày này đừng đi ra là được rồi. Là sư tổ, vân hạc đứng dậy đi ra ngoài, giao ha hiểu hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có mơ tưởng. Sau đó ánh mắt sáng tỏ, lấy ra một khối tấm gương, tay nắm ấm quyết, lúc này trong gương liền xuất hiện dương chiến thân ảnh. Lúc này dương chiến đang đứng tại thần châu học cung trên quảng trường, trên đài cao, nhìn xuống phía dưới trên quảng trường một đám vũ phu, một phương khác thì là đứng bước thần châu trong học cung giáo tập cùng đệ tử, Cấu tứ xa dương minh đứng tại dưới đài ca phường, dường như phụ tá đắc lực như thế đông nhiên Dương Chiến ngẩng đầu, miệng ngậm ngừng. Mặc dù không có thanh âm, nhưng là Giao A Hiểu liền nhìn Dương Chiến mở môi đọc tĩnh, liền nhìn ra Dương Chiến đang nói, nhìn lén cái gì? Giao A Hiểu sắc mặt trì trệ, tên cún này, cái này đều có thể phát hiện. Hán, rốt cuộc mạnh cỡ nào? lập tức Giao A Hiểu sụp mặt, nhận không ra người a, ta liền nhìn, chỉ thấy Dương Chiến túi lầu xuống, cũng không coi trọng giống. Dương Chiến nhìn về phía Vương triều tướng lĩnh, nơi này có hơn ngàn tên tham tướng trở lên tướng lĩnh. Dương Chiến nhìn về phía Ngũ, là Ngũ kiểm lại một chút, không có tới ghi chép một chút. Là đại đô đốc lập tức, dương chiến nhìn về phía dương minh, đến mai học cung giáo tập đều có đây không? đều tại tốt, dương chiến ánh mắt sáng tỏ, tiếp lấy đã nhìn thấy thiên lang còn lấy một khối địa, con bẹo bay tới nhị ca à, chính ngư ngược lại là chạy, ta quá khó khăn, cái đồ chơi này rất nặng, ta còn không nuốt vào được. thiên lang lập tức liền bắt đầu tố khổ. lúc này tất cả mọi người nhìn về phía thiên lang trên lưng bìa đá, rất nhiều người đều nhận biết đây chính là thiên bi, đã từng thuộc về thiên cung, nhưng là hiện tại nó dường như không thuộc về bất luận kẻ nào. dương chiến đưa tay giúp thiên lang nâng lên thiên bi. lập tức. Thiên Lang trực tiếp nằm trên đất, đầu lưỡi phun ra, dường như mệt đến mất ngư. Dương Chiến đem Thiên Bi nâng lên, đặt ở một bên. Thiên Bi không có rơi xuống đất, ngay tại cách mặt đất khoảng ba thước, trôi lơ lửng. Lúc này, đứng tại Dương Chiến sau lưng có hai người, một cái Diêu Cơ, một cái tể Tử Mặc. Diêu Cơ mắt thấy này cảnh tượng, đột nhiên đối Dương Chiến truyền âm: Dương Chiến, ngươi không phải là muốn khiến cái này người, toàn bộ đều tỉnh lại đi. Dương Chiến truyền âm đáp lại: Ta giúp tiên đạo Minh Quyết trương được lực, ngươi đây còn không hài lòng? Dương Chiến, ngươi dạng này là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đưa đầu là một đau rút đầu cũng là một đau, còn không bằng duy nhất một lần giải quyết hai hoàn ngầm. Diêu Cơ hít sâu vài khẩu khí, gương mặt xinh đẹp một hồi âm tình bất định. Sau một lúc lâu, Diêu Cơ dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, lại lần nữa truyền âm. Dương Chiến, cái này Tam Sinh Thạch mặc dù có thể thức tỉnh mỗi người, nhưng là, nếu như đời thứ nhất không phải tu tiên giả, nếu như là người bình thường, cũng sẽ không đối ngươi sinh ra địch, tỉ như Dương Kiến, hắn đời thứ nhất cũng bất quá là người bình thường, đối ngươi liền không có địch, cho nên ta suy đoán, sau khi giác tỉnh đối ngươi có thủ, chính là thượng của những người tu tiên kia hận ngươi gãy mất bọn hắn tiên đạo con đường dương chiến ánh mắt chớp lên lại lần nữa truyền âm cho nên tiếp trước chỉ cần không phải tu tiên giả cũng sẽ không chịu thức tình ảnh hưởng không sai trước đó ta dùng tam sinh thạch tìm một số người chính như ta nói tu tiên giả mới có thể thống hận ngươi người bình thường chẳng những không hận ngươi ngược lại đối ngươi tôn sùng có thừa đại khái là bởi vì ngươi đời thứ nhất hương bố kỵ thái thượng tiên cung cũng rất nhiều tiên môn thương định một quy củ chính là tiên không cùng phạm tranh không cho phép bất kỳ người tu tiên nào tổn thương phạm nhân nếu không giết không tha Trước đó Dương Kiến nhìn Tam Sinh thạch, liền để Dương Chiến cảm giác hắn cái này mình trưởng kết nghĩa sau khi giác tỉnh, không có chút nào để ý cái gì tiên đạo con đường. Bây giờ nghe Diêu Cơ lời nói, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vốn cũng không phải là tu tiên giả, tự nhiên là cùng tu tiên giả không cách nào cảm động lây. Lúc này, Vương Vũ kiểm kê hoàn tất, lúc này ông quyền, đại đô đốc có 15 người không có tới, ta đều nhớ kỹ. Người đối tất cả tham tướng trở lên tướng quân, đều nhớ. Vương Ngũ niết miệng cười nói, đại đô đốc, ta đều ghi tạc trong lòng. Dương Chiến cũng cười, hảo tiểu tử, hoàn toàn chính xác có thể làm chức trách lớn tại đại đô đốc khích lệ một bên tam tử tứ nhi lão lục ba cái lập tức khinh bị hướng vương ngũ hiển nhiên ba người đối vương ngũ là không quá chịu phục dương chiến nhìn quanh đám người mở miệng nói chư vị ta nhường đại gia trở về chỉ là có một cái bảo vật chia sẻ cho chư vị quan sát tam tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đại đô đốc là bảo vật gì a dương chiến trực tiếp đem tam sinh thạch đem ra lúc này hiện trường yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn chăm tam sinh thạch mà dương chiến cùng tề tử mặc nhanh chóng đảo qua mỗi người biểu lộ lại ghi ở trong lòng lúc này Dương Chiến nhưng cũng mở miệng, Bản Đô Đốc liền nói rõ, thứ này gọi Tam Sinh Thạch, có thể để người ta thức tỉnh trí nhớ kết trước, các ngươi đều tốt nhìn xem tiếp trước của mình. Nói, Dương Chiến tay hất lên, Tam Sinh Thạch lập tức lơ lửng tại trên quảng trường, phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Đồng thời, Dương Chiến cũng nghe thấy một chút người truyền âm. Hồ tướng quân, Dương Chiến đây là ý gì, là muốn tìm ra chúng ta tới giết? Không biết rõ a, nhưng là rõ ràng kẻ đến không thiện. Trước 1021, Phó minh chủ Trương 1021, Phó minh chủ Dương Chiến mặc dù lấy ra tới đại lượng truyền âm, cũng phát hiện rất nhiều giác tỉnh giả. Lúc này Dương Chiến trong lòng cũng là ngưng trọng, giáp tỉnh giả so với hắn trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Bao quát hoàng triều võ tướng, cu bao quát thần châu học cung giáo tẩm. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, các người đều nhìn kỹ cái này Tam Sinh Thạch, ngang ba cái mặt, có thể đổi lấy nhìn. Đại đô đốc, nhìn cái này làm cái gì? Vương Vũ lúc này cũng nhịn không được hỏi một câu. Dương Chiến nhìn về phía La ngũ, đây là quân lệnh. Vương Vũ thần sắc nghiêm lại. Lúc này, Mặc Kệ là giáp tỉnh giả, vẫn là người bình thường, đều nhìn chăm chăm Tam Sinh Thạch nhìn. Tam Sinh Thạch bạch quang mông lung, nhưng là mỗi người đều nhìn thấy thuộc về mình kiếp trước tiếp này. Dương Chiến mười phần bình tĩnh, cũng là sau lưng Diêu cơ, gương mặt xinh đẹp mười phần nghiêm trọng, thậm chí có chút khẩn trương. Thần Châu học bên ngoài trên trời, Dư Thư ba tỷ muội đang đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Thần Châu học cùng cảnh tượng. Dư Vân nhíu mày, tỷ tỷ, đại đô đốc thế nào đem tam sinh thạch cho tất cả mọi người nhìn, chẳng lẽ hắn là muốn cho tất cả mọi người trở thành giác tỉnh giả? Dư Thư nhìn xem trận kia bên trong, uy vũ bất phàm Dương Chiến, ánh mắt thâm thúy, nhị ra đây là dự định vò đã mẹ không sợ rơi. Dạng này, vậy hắn chẳng phải thế gian đều là định? Tuân nữa bố số đi theo hắn vào sinh ra từ người, đều đem trở thành địch nhân của hắn. Dư Thư không có lại nói tiếp, cũng là dư phong tới một câu, ta nhìn hắn chính là muốn dạng này, dứt khoát đem tai họa ngầm hoàn toàn dẫn lộ, miễn cho thỉnh thoảng nhảy ra một chút. Dư Thư mắt sáng lên, đúng, nhị gia chính là muốn dạng này. Dư Vân sắc mặt chỉ trệ, chẳng lẽ đại đô đốc muốn giết tất cả giác tỉnh giả? Cái này nói, Dư Vân nhìn về phía Dư Thư, tràn đầy lo lắng, tỷ tỷ, người Dư Thư khẽ như mày, hẳn không phải là mục đích của hắn, ta tạm thời còn nhìn không ra kia làm cho tất cả mọi người thức tỉnh, chuyện này với hắn có lợi. Dư Phong tức giận nói, còn phải hỏi, khẳng định đối với hắn vua ấy à, thậm chí lớn dực hoàng triều chỉ sợ lập tức liền muốn hôn loạn lên. Dư Thư chân mày níu chặt hơn, nhưng Thủy Trung không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem trong sân nam nhân kia. Đống nhiên Dương Chiến nhìn xem rất nhiều người sắc mặt thay đổi, có mắt người thần biến đến mê mang, có người ánh mắt biến đục ngầu, cũng có người nhìn hắn ánh mắt tràn đầy hận ý thời gian dần qua, một chút ánh mắt mét mê mang người trong mắt cũng có không giống hào quang, thậm chí Dương Chiến mơ hồ cảm giác được. Hiện trường người bên trong, một chút nhân khí cờ đang mạch lên. Dương Chiến lúc này sờ lên mặt mình, đột nhiên truyền âm hỏi một câu, Diêu Cơ, ta cùng kiếp trước giải rất giống. Có chút giống. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, ngươi thời điểm thức tỉnh, liền tự nhiên mà vậy biết là ta gãy mất các người tiên đạo con đường. Diêu Cơ trầm mặc một hồi, sau đó truyền âm, ta cùng khắc giác tỉnh giả trao đổi qua, đại khái đều không khác mấy, đều biết chúng ta vô số thế luân hồi khổ, đều bắt nguồn từ Khương Vô Kỵ. Vì cái gì các ngươi liền biết ta là Khương Vô Kỵ chủ thế? Bởi vì ta cùng Khương Vô Kỵ lớn lên giống. Diêu Cơ nghĩ nghĩ, nói một câu, bởi vì ngươi tu luân hồi đạo. Làm sao ngươi biết ta tu luân hồi đạo? Bởi vì ngươi là sát thần, đời trước sát thần, tu chính là luân hồi đạo. Một thế một thế mấy đời nối tiếp nhau tích lũy, cái này nếu là luân hồi tu được chẳng? kia đến lợi người, dĩ nhiên chính là nhường chúng sinh luân hồi khổ kẻ đầu sỏ. Trọng yếu nhất là, ngươi chết nhiều lần, nhưng là ngươi cũng có thể sống sót, cũng chỉ có ngươi chính là khương vô kỵ mới có thể nói đến thông. Còn có còn có cái gì? Còn có chúng ta thức tỉnh, thông thấu kiếp trước kiếp này, mà trong trí nhớ đối ngươi ký ức khắc sâu nhất, bởi vì khương vô kỵ chính là đoạn tuyệt tiên đạo của đồ. Dương Chiến đương nhiên nhìn về phía vừa rồi phân biệt ra được, trước đó liền thức tỉnh hồ cháy mạnh, long đổ bọn người. Can cứ tể tử mặc cùng lao ngũ lời nói, những người này trước đó ngay tại trong quân không án phận, không ngừng chất vấn hắn. Chỉ là không chiếm được trung hạ sĩ quan cùng binh sĩ đó lấy, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không để lại dư lực phát ra không đúng lúc ngôn luận. Kết hợp Lâm Hải Đường cùng gần nhất những này tiếp xúc giáp tỉnh giả đến xem, Dương Chiến nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này Dương Chiến nhìn về phía kia Tam Sinh Thạch, ánh mắt hơi khép lên, truyền âm hỏi một câu: Diêu Cơ, cái này Tam Sinh Thạch một mực tại Đông Hải. Diêu Cơ nhũ mày ta chỉ là nghe nói, cái này Tam Sinh Thạch là 2.000 năm trước bị Đông Hải Nhất Tộc đạt được, cầm người được xưng là Thiên Tôn. Đống nhiên, một đạo lãnh đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, đại đô đốc đây là muốn cùng chúng ta giát tỉnh giả khai chiến. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái thải y địa đồng bền nữ tử mang theo một trương nữ nhân xa lạ khuôn mặt, đứng ở Thần Châu Học Cung trên tường rào. Trong lúc nhất thời, long Đồ, hồ cháy mạnh, trương theo trở nguyên bản liền thức tỉnh giát tỉnh giả, theo bản năng lui về sau một chút, dường như muốn cùng cái này xuất hiện nữ nhân đứng chung một chỗ. Dương Chiến truyền âm hỏi, diêu cơ. Đây chính là các người phó minh chủ. Mặc dù mỗi một lần gặp nàng cũng không giống nhau, nhưng là nàng hẳn là phó minh chủ. Người cũng không biết nàng thân phận chân chính. Không biết rõ. Dương Chiến nhìn về phía nữ tử kia, lại nhìn xem dường như tùy thời chuẩn bị xuất thủ long đồ vào người. Còn có những cái kia lại lần nữa thức tỉnh, nhìn hắn ánh mắt, có mấy phần khó mà che giấu hận ý tân tấn dắt tử ra. Dương Chiến bình tĩnh nói, tới thật là Tiên Đạo Minh phó minh chủ. Không sai, ta chính là Tiên Đạo Minh phó minh chủ, ngươi bộ dáng này, không phải liền là muốn bức ta chính mình đi ra. Dương Chiến lộ ra nụ cười, phó minh chủ nếu biết, còn muốn đứng ra. Xem ra cũng là có quyết định. Thái ý nữ tử thần sắc bình tĩnh nhìn xem Dương Chiến, lúc đầu, có thể để ngươi lại an ổn luận qua cái này diệt thế trước đó một tháng, làm sao chính ngươi bội vã muốn chết. Dương Chiến nhìn về phía người phía dưới, mặc kệ các ngươi là sớm thức tỉnh, vẫn là vừa rồi thức tỉnh, đều cho rằng ta là khương vô kỵ chuyển thế, ta đoạn tuyệt các ngươi tiên đạo con đường, để các ngươi chịu đủ luân hồi nỗi khổ, hiện tại các ngươi chủ tâm có tới, xếp hàng a. Dương Chiến nói xong, nhìn về phía Long Đồ và người, Long Đồ, Chu theo Hồ Cháy Mạnh nói xong, Dương Chiến lại nhìn về phía Thần Châu học cung giáo tập một phương, ngũ độc giáo Minh Tu, kiếm môn lục đạt theo Dương Chiến một cái tên một cái tên niệm đi ra, bị điểm danh người, sát mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Chiến thế mà phát hiện bọn hắn chính là giác tỉnh giả. Dương Chiến niệm xong, lộ ra nụ cười, số phận đã định, không cưỡng cầu được. Tiếp lấy, Dương Chiến lại nhìn về phía những cái kia mới thức tỉnh, đối với hắn có hận ý người, các ngươi mới thức tỉnh, biết tiếp trước tiếp này, bằng lòng tiếp tục đi theo ta, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không ý, liền theo các ngươi giác tỉnh giả liên minh, tiên Đạo Minh đi thôi, ta Dương Chiến không giữ lại một đám mươi thức tình người, còn không biết là tình huống như thế nào. Lúc này, Thải Y là nữ tử mở miệng, giác tỉnh giả, các ngươi đều hẳn phải biết, Dương Chiến chính là gây mất các ngươi tiên đạo con đường, để các ngươi ở trong luân hồi mê thất người, bây giờ các ngươi đều đã thông tấu tiếp trước cái này, ta tiên đạo mình chính là giáp tỉnh giả liên minh, vì cái gì chính là, nhiều tiên đạo lại lần nữa giáng lâm thế gian này, để chúng ta cũng không tiếp tục chịu luân hồi mê thất nỗi khổ, chính các ngươi lựa chọn a. Bãi kiến phó minh chủ, long đồ bà người, nhao nhau đối với Thải Y là nữ tử con xuống. Chưa 1022, còn có ai Trước 1022, còn có ai? mà mới thức tỉnh một đám người, hơi hơi do dự một chút, mắt thấy nhiều cường giả như vậy còn không sợ, muốn cùng Dương Chiến ta bữa, trong lòng hận ý thúc đẩy phía dưới, nhao nhau hướng Thải Y Diệt nữ tử con xuống. Dương Chiến lúc đầu thờ ơ, thẳng đến trông thấy triệu sân sông, hầu đại truy, lao lục, thế mà đều quay người, hướng phía Thải Y Diệt nữ tử một phương đi đến. Dương Chiến không tự chủ được nhắm mắt lại. giờ phút này, Dương Chiến bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút khó chịu, đã từng sinh tử đồng đội, bây giờ lại sinh tử tương hướng, Dương Chiến cũng không cách nào không động dung tiếp lấy, còn nghe thấy được vương ngũ thanh âm, đại đô đốc, người ta huynh đệ một trận, hôm nay dừng ở đây. lớn dực hoàng triều thượng tướng quân vương ngũ cũng hướng phía thải y lìa nữ tử một phương đi đến. trong lúc nhất thời, những cái kia mới thức tỉnh, còn đại kiếp sợ dương chiến uy nghiêm giác tỉnh giả, cũng không tiếp tục chần chờ, nhao nhau đi theo vương ngũ cho đội. tam tử lập tức quát to lên, đại gia, láo ngũ lao lục, các ngươi thế mà phản bội. tứ nhi cũng gấp mắt, láo triệu, đại truy, các ngươi có ý tứ gì? đã bất đồng bất tương vin vương ngũ trực tiếp tới câu, lộ ra dị thường quyết tuyệt. dương chiến nhìn về phía tam tử cùng tứ nhi các ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tam tử cùng tứ nhi gật đầu, chăm miệng một lời nói, cùng nhị ca đồng sinh cộng tử. Dương chiến lại lần nữa hỏi, các ngươi kiếp trước là người bình thường. Tam tử cùng tứ nhi gật đầu. Dương chiến nói đúng, chỉ có đời thứ nhất là tiên đạo cường giả, có cơ hội thành tiên người, mới có thể đối với hắn hận tàu xương. Tam tử hốc mắt rất đỏ, một thế này đi theo nhị ca, chúng ta mới có thể sống giống người. Đại đô đốc, chúng ta cũng cùng đại đô đốc đồng sinh cộng tử. Đại đô đốc, chú sắt những này phản định. Mặc dù đều đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng là lưu lại cũng không ít, mà lưu lại những người này đời thứ nhất đều là người bình thường, những người này không những đối với Dương Chiến không có hận ý, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định, trong mắt giống như đối Dương Chiến còn có khác sùng kính. Dương Chiến suy đoán, khả năng cùng Dương Kiến tình huống không sai biệt lắm, bởi vì Khương Vô Kỵ tác phong. Dương Kiến lúc ấy nói qua, Khương Vô Kỵ nói tiên không cùng phạm tranh, đồng thời không cho phép tu tiên giả đổ sát phạm nhân. đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất, đại khái là bởi vì bọn hắn đời thứ nhất đều là phạm nhân, cùng tiên đạo con đường vốn là vô duyên, bất luận hắn đoạn không đoạn tuyệt tiên đạo con đường, cùng bọn hắn đều không có quan hệ. Nói thật ra, Dương Chiến lúc này đối với khương vô kỵ người này đều có chút hứng thú muốn hiểu càng nhiều. đáng tiếc ngoại trừ biết khương vô kỵ hô lên tiên không cùng phạm tranh tùy ý sát hại phạm nhân tu tiên giả giết không tha những lời này bên ngoài cũng không có càng nhiều tin tức hơn. thải y y hẻ nữ tử dường như ở trên cao nhìn xuống dương chiến cũng mang theo tiên đạo mình kia một đám người đối với dương chiến một phương nhìn chăm chăm. đồng nhiên thải y y hẻ nữ tử ra tay trực tiếp cấp đoạt tam sinh thạch. bất quá dương chiến đã sớm chuẩn bị tiện tay một chiều tam sinh thạch rơi vào hắn trong tay. dương chiến tiện tay đem tam sinh thạch bỏ vào huyễn hoặc trong túi sau đó liếc nhìn tiên đạo minh một phương, lúc này thật là thực lực không tầm thường, thậm chí so Dương Chiến một phương uy thế càng mạnh, có thượng tướng quân vương ngũ, các lộ thống binh đại tướng, giang hồ cường giả cũng không phải số ít, thoáng qua một chút, cơ hồ đem lớn rực hoàng triều trụ cột vững vàng và chạy hơn phân nửa. Dương Chiến thâm hít một hơi, nhìn xem không có cướp được Tam Sinh Thạch, cũng không tức giận thải Yền Nữ Tử. hiện tại ngươi cảm thấy có đánh với ta một trận lực lượng, thải Yền Nữ Tử bình tĩnh nói, xưa nay ta tiên đạo minh liền có lực lượng, bất quá ta biết đại đô đốc lớn nhất lực lượng liền là chính ngươi, không sai. Ngươi thật sự rất mạnh, thậm chí chúng ta cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi, mà ngươi cũng liền không chút kiêng bị buộc chúng ta tiên đạo minh đi tại ngoài sáng đi lên, đáng tiếc, ngươi giết không được chúng ta toàn bộ, mà bây giờ cái này lớn rực hoàng triều trong khoảnh khắc liền có thể đại loạn, cục diện này là vô giải. Ngươi cảm thấy, ngươi đem bọn hắn mặt tới ngươi trấn doanh, liền có thể dung chuyển ta lớn rực hoàng triều dân tâm." Thái y yển nữ tử cười lạnh, "Ta bên này nhiều ít chiến công hiên hách đại tướng, liền ngươi tự mình sắc phong thượng tướng quân văn bây giờ đều là ngươi nhân, cái này còn dung chuyển không được ngươi lớn hoàng triều cơ." Dương chiến bình tĩnh nói, xem ra ngươi còn không hiểu rõ lắm lòng người đại thế bọn hắn liền đại biểu lòng người đại biểu đại thế dương chiến lộ ra nụ cười bọn hắn chỉ là đại biểu một phần nhỏ người tâm ước bạn trong lòng bách tính ủng hộ là ai cái này không cần ta giải thích à thải y y nữ tử hất cầm lên vậy sao trong miệng ngươi ước bạn bách tính đều chỉ là chút phạm nhân mà thôi có thể giúp ngươi cái gì giúp ngươi phất cờ họ reo dương chiến không còn tranh luận chỉ là hỏi một câu ngươi cái này phó minh chủ hiện ra các ngươi minh chủ không ra nhìn xem tới chậm nói không chừng liền thật chậm nói chuyện đồng thời Dương Chiến trong mắt chiến ý dâng cao lên, trên thân khí thế lập tức tăng vọt lên. Dù là nhìn như yếu thế một phương, Dương Chiến một người khí thế lại tựa hồ như liền có thể đè xuống toàn bộ Tiên Đạo Minh. Lập tức, liền để Tiên Đạo Minh một phương như gặp đại địch, cả đám đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thái Y trên nữ tử lãnh đạo nói, còn không cần chúng ta Minh Chủ ra tay, mà trước mắt ngươi Tiên Đạo Minh thành viên cũng bất quá chỉ là một bộ phận mà thôi. Vô anh, Thái y, y trên người nữ tử cũng bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, kinh khủng đế cảnh thần uy hoàn toàn tràn ra, nhưng là rất nhanh, dưỡng Chiến khí thế trên người trực tiếp đem thải y lìa nữ tử đế cảnh khí thế ép xuống dương chiến hăng hái cười nói ngươi vẫn là đưa ngươi tiên đạo minh cường giả đều triệu hắn đi ra miễn cho vừa đứng ra liền đoàn liệt các ngươi tại mê thất bên trong thất tỉnh cũng không dễ dàng mắt thấy tiên đạo muốn giáng lâm chết cũng quá không đáng thải y lìa nữ tử sắc mặt trầm xuống u vọng ha ha đại đô đốc thật sự là hảo khí phết à phó minh chủ ngươi biết không dương chiến được thiên hạ dân tâm hắn sở dĩ trở thành đế cảnh mạnh như vậy không phải là bởi vì hắn tu vi cái thế mà là bởi vì dân tâm sở hướng một phàm nhân ý chí mặc dù yếu nhưng là có một cái chủ tâm cốt, ước bạn bạn thần dân ý chí hội tụ ở trên người hắn, nhờ một mình hắn liền có thể chấn áp tất cả. đang khi nói chuyện, một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện ở tiên đạo mình một phương. Dương Chiến nhìn xem lão nhân này, không nghĩ tới thiên cung lão tổ đều đã thức tỉnh, bộ dạng này xem ra giác tỉnh giả xa so với ta tưởng tượng nhiều, hơn nữa mạnh à? Vân Hạc thở dài, đại đô đốc, không cần như thế vội vàng sao động muốn tìm mình đâu, kỳ thật, thật không có tất yếu lúc này sử dụng bạo lực. Dương Chiến không để ý đến Vân Hạc lời nói, chỉ là liếc nhìn một phía, còn có ai? trương 1023, không sai, chính là ta chương 1023, không sai, chính là ta tiên đạo mình cùng Dương Chiến một phương ngay tại giảng có khí thế mãnh liệt, dường như lập tức liền sẽ buộc phát kinh thiên đại chiến. Lúc này, Dư Thư ba tỉ muội, ngay tại yên lặng nhìn xem. Dư Vân cùng Dư Phong, thỉnh phẩm nhìn về phía Dư Thư. Rốt cục, Dư Vân nhịn không được nói câu, "Tỷ tỷ, chúng ta cần làm những gì?" Dư Phong cũng là hỏi trực tiếp, "Tỷ tỷ, chúng ta là giúp tiên đạo mình sao?" Dư Thư không có trả lời, chỉ là nhìn xem thần châu bên trong học cùng khí cơ phùng trào thậm chí trên không cũng bắt đầu mây đen hội tụ, nốt ngạt khí tức nốt ngạt, bao phủ toàn bộ Thiên đô thành. Dư Thư khen như mày nhị ra vào lúc này, nơi này dân nổ, không sợ cái này Thiên đô thành cùng người hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dư Vân mắt sáng lên, tỷ tỷ, chẳng lẽ Dương Chiến bày ra tuyệt thế đại trận? Dư Phong lại đưa ra không giống suy đoán, tỷ tỷ, ta hoài nghi Dương Chiến một người có thể chấn áp tất cả địch. Vừa rồi Vân Hạc cũng đã nói, Dương Chiến hai ba lần liền có thể giết một cái chân chính đế cảnh. Cho dù hắn hai ba lần có thể giết một cái đế cảnh, thật là một khi bộc phát đại chiến, đế cảnh chi huy. Toàn bộ Thiên Đô thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dư Thư bình tĩnh nói một câu, sau đó giơ tay lên, không nên gấp gáp. Dư Phong cái này bạo tính tỉnh, dù cho đã thức tỉnh, cũng khó có thể cải biến. Tỷ tỷ, diệt thế sắp đến, Đoan Trường Dương chiến cũng không quan tâm cái gì, chỉ cầu có thể chém hết cường địch, dạng này mới có thể chỉ huy toàn bộ thần châu nhân tộc, đối kháng tử vực giáng lâm. Nói xong, Dư Phong nhìn xem Dư Thư, há to miệng, vẫn là nói câu, tỷ tỷ, mặc dù chúng ta đều là giác tỉnh giả, cũng biết Dương chiến chính là đoạn tuyệt tiên đạo cùng đồ, thật là Dư Phong không có nói tiếp. Dư Thư cũng là quay đầu nhìn về phía Dư Phong, nhưng mà cái gì? Dư Phong nhíu mày, "Thật là, vì cái gì chúng ta đã thức tỉnh, đều một cái liền nhận ra Dương Chiến Chính là đoạn tuyệt tiên đạo, để chúng ta ở trong luân hồi mê thất kẻ đổ sọ." Dư Thư có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dư Phong, "Ta muội, ngươi đang hoài nghi?" Dư Phong có chút bất đắc dĩ nói, "Ta, chính là nghĩ mãi mà không rõ, ta trong chỉ nhớ, cũng không có quan hệ với Khương Vô Kỵ như thế nào đoạn tuyệt tiên đạo thủ đoạn, thật là, chúng ta vì cái gì đã thức tỉnh, nhất định hắn là cửu nhân của chúng ta." Nói đến đây, Dư Phong có chút ngượng ngùng nói câu, hơn nữa cứ việc nói Tỷ tỷ, hơn nữa những năm gần đây Dương Chiến Việt đã làm, hắn xưa nay liên ngang lấm liệt, dù cho thủ đoạn cũng nhiều, thật là cuối cùng vẫn là vì cái này Thần Châu nhân tộc màng Mưu, người loại này, hắn không giống như là như vậy vì mình, nhiều chúng sinh đều vậy ở luân hồi tu luyện chẳng người. Dư Vân cũng là trên lời, ta muội một thế này ngươi cùng Dương Chiến tiếp xúc nhiều, cho nên bị hắn biểu tượng mê hoặc à, hắn người này hẳn là cực kỳ giả nhân giả nghĩa. Dư Phong không nói chuyện, cùng Dư Vân cùng một chỗ nhìn qua Dư Thư. Dư Thư lại nhìn xem Dư Phong, vậy ngươi còn có cái gì phát hiện sao? Dư Phong nghĩ nghĩ. Cái này ngẩng đầu lên tiếng lần nữa, còn có, vì cái gì chúng ta thức tỉnh, liên quan tới Khương vô Kỵ nhận biết, đều là giống nhau. Ta, Nhị tỷ, còn có cái khác giác tỉnh giả, đều là giống nhau ký ức, cái này Dư Vân cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, cái này chẳng lẽ là có người thiết kế. Dư Thư lúc này lộ ra nụ cười, các ngươi cùng Nhị gia tiếp xúc lâu, bị hắn ảnh hưởng tới, các ngươi sẽ hoài nghi, vậy các ngươi cảm thấy, bên kia đứng tại tiên đạo mình một phương người, có hay không lòng nghi ngờ. Dư Phong Dư Vân không tự chủ được nhìn về phía bên kia, không nói gì, bởi vì các nàng cũng không biết, cũng là Dư Thư đôi mắt sáng tỏ, Ta rốt cuộc minh bạch, nhị gia muốn làm gì? Đương nhiên, Dương Chiến mở miệng nói, không cần như thế đề phòng, khẩn trương như vậy, ta Dương Chiến hôm nay để các ngươi thất tỉnh, hoặc là để các ngươi Tiên Đạo Minh người hiền thần, không phải muốn giết các ngươi. Vân Hạ có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi tốn công tốn sức muốn làm gì? Còn xuất gia Tam Sinh Thạch, nhường càng nhiều người thất tỉnh. Dương Chiến mười phần bình tĩnh, tất cả mọi người có lẽ đều cho là hắn là muốn tiêu diệt Tiên Đạo Minh, mà trên thực tế, hắn chỉ là muốn chứng thực một việc mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến nhìn về phía đối diện đám người, trong trí nhớ của các ngươi nhưng có liên quan tới ta kiếp trước hương vô kỷ đoạn tuyệt tiên đạo chứng cứ, hoặc là minh xác ký ức. Một câu, nhường Tiên đạo minh tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Thải Y Y hẻ nữ tử lạnh lùng nói, ngươi nói tiên đạo có vấn đề, sau đó ngươi sư tôn Trần Bân Thiên tự mình phi thăng mong muốn điều tra đến tận cùng, nhưng là hình thần câu diện, về sau trước hết tới đoạn tuyệt, chúng ta cũng không còn cách nào cảm giác được tiên đạo khí tức, cái này còn chưa đủ lấy giải thích rõ ngươi chính là kẻ đầu sỏ. Dương Chiến nhìn về phía Thải Y, y nữ tử, cho nên, ngươi kỳ thật cũng là phần đoán. Thải Y, y nữ tử không nói chuyện. Dương Chiến nhìn về phía Bất mấy lão, ngươi có phải hay không cũng là phỏng đoán. vân hạ không nói gì, lại như mày. dương chiến lại liếc nhìn những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra. các ngươi những này đợi thứ nhất là tu tiên giả người, lấy được liên quan tới đoạn tuyệt tiên lộ ký ức, lại thông thấu kiếp trước kiếp này về sau, cũng còn một cái liền nhận ra ta chính là tiên đạo đoạn tuyệt cùng đồ. dù cho ta cùng khương vô kỵ tướng mạo có chút tương tự, ta hỏi các ngươi tất cả mọi người ở đây, các ngươi đợi thứ nhất đều gặp khương vô kỵ. đối diện một đám người, đều không nói gì, tựa hồ cũng đang nỗ lực hồi ức. thải y y là nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, dương chiến, ngươi muốn vì chính mình giải thích nhưng là vô dụng, bởi vì ngươi tu chính là luân hồi đạo, mà ở trong đó, thành luân hồi tu lựa chẳng, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Chủ yếu hơn chính là, ngươi còn nói tiên đạo có vấn đề, ta xem là ngươi muốn độc chiếm tiên đạo, để chúng ta chúng sinh trở thành ngươi vô thượng tiên đạo đá đặt chân. Vậy các ngươi trong trí nhớ, đối với Khương Vô Kỵ nhận biết, cũng biết Khương Vô Kỵ lúc ấy vô địch khắp thiên hạ, càng là qua tiên môn mà không vào, Khương Vô Kỵ tại sao lại sẽ vì tiên đạo tới làm chuyện lớn như vậy? Thái Ý y nữ tử lộ ra nụ cười, ngươi muốn không chỉ là tiên đạo, mà là vô thượng tiên đạo, ngươi năm đó cảm thấy, phi thăng thành tiên, tại tiên giới bất quá chính là bình thường tiểu tiên, mà ngươi tu luân hồi đạo, cho nên ngươi muốn mấy đời nối tiếp nhau tích lũy, để cho mình thành tiên cấp độ càng lớn, bởi vậy hy sinh chúng sinh vì ngươi trải đường. Dương Chiến nhìn xem Thải Y Nhiên nữ tử, ta nhường chúng sinh chịu luân hồi, liền có thể là ta trải đường. đều nói, ngươi tu chính là luân hồi đạo. ta tu luân hồi đạo, quan chúng sinh chuyện gì? Thải Y Nhiên nữ tử ánh mắt hơi khép lên, vĩnh hằng cảnh không vào luân hồi, ngươi muốn luân hồi mấy đời nối tiếp nhau tu hành, nhất định phải cải biến thiên địa này chi đạo, đoạn tuyệt tiên đạo hình thành luân hồi tu luyện tràng, chính là vì ngươi trải đường, nhưng cũng bởi vậy nhường chúng sinh đi theo gặp luân hồi nỗi khổ. Dương Chiến nhìn xem Thải Y Để Nữ Tử, đây là trí nhớ của ngươi, vẫn là ngươi biên soạn. Trí nhớ của ta. Dương Chiến cười, kia vừa rồi ngươi tại sao không nói. Ta cảm thấy không cần thiết, bất luận ngươi là chủ quan, vẫn là khách quan, đều là tạo thành luân hồi tu luyện trạng sự thật, cũng là để cho ta trở đều chịu đủ luân hồi nỗi khổ sự thật. Ha ha Dương Chiến trợn cười to, không sai, ngươi nói đúng. Lập tức, Thải Y Để Nữ Tử ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Trương 1024, Tiên Quang Trương Tiên quan lập tức, Thải Y đi nữ tử sắc mặt băng lãnh, đã thừa nhận, cũng sẽ không cần tại mê hoặc người khác. Dương Chiến nhìn xem Thải Y đi nữ tử, vậy các ngươi cho rằng, như thế nào mới có thể giết được ta? Tại cái này Luân hồi tu luyện tràng bên trong, ta sẽ không chết, muốn cho ta đốt hết chính mình, cũng là không thể nào. Thải Y đi nữ tử cười lạnh nói, không sao, thức tỉnh càng nhiều người, âm mưu của ngươi cũng sẽ bị càng nhiều người biết, đến lúc đó Tử Vực Giáng lâm, Luân hồi tu luyện tràng cũng biết vỡ bụng. Thiên Ngoại Thiên đã sớm thành Tử Vực, Thiên Ngoại Thiên thoát ly Luân hồi tu luyện tràng sao? Không giống, Thiên Ngoại Thiên bao gồm Trung Thiên. Thần Châu, những địa phương này bị luân hồi tu luyện tràng trấn áp, thiên ngoại thiên thành tử vực, cũng không cách nào thoát khỏi luân hồi tu luyện tràng, mà bây giờ theo tử vực thúc đẩy, luân hồi tu luyện tràng đang yếu bớt, nếu không dù cho tam sinh thành, cũng khó có thể tỉnh lại nhiều người như vậy. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, nói như vậy, các ngươi ký thác kỳ vọng, là tử vực hoàn toàn bao phủ thế gian này, hy sinh vô số chúng sinh sinh cơ, đến cho các ngươi những người tu tiên này mở lại tiên đạo con đường. Sâu kiến như thế chúng sinh, làm sao có thể cùng chúng ta tu tiên giả đánh đồng? Bọn hắn chết, có thể khiến cho tiên đạo giáng lâm đây là bọn hắn những này sâu kiến duy nhất thể hiện giá trị. Thải Y Diền nữ tử mười phần lạnh lùng, mà bên người nàng rất nhiều tu tiên giả cũng lộ ra rất là lạnh lùng, dường như hoàn toàn không đem chúng sinh tính mệnh để vào mắt. Dương Chiến lại mở miệng nói, vậy ngươi liền sai, dù cho tử vực lan tràn, chúng sinh chết hết, luân hồi tu luyện trạng vẫn tồn tại như cũ. Không có khả năng, toàn bộ thế giới trở thành tử vực, luân hồi tu luyện chẳng tất nhiên sụp đổ, tiên đạo đem tái nhập nhân gian. Thải Y Diền nữ tử kiên định nói những lời này. Dương Chiến nhìn xem Thải Y, y nữ tử, hỏi một câu vậy ngươi nói một chút, ngươi cái này phán đoán suy luận là thế nào tới? không cần nói cho ngươi. Dương Chiến cười, ngươi có thể không nói cho ta, chẳng lẽ ngươi không nên nói cho ngươi Tiên Đạo Minh thành viên. nói, Dương Chiến nhìn về phía Vẫn Hạc, nhìn về phía Long Đồ. các ngươi chẳng lẽ không muốn xác định một chút, nữ nhân này nói đến cùng là thật là giả? trong lúc nhất thời, Vẫn Hạc, Long Đồ bọn người nhìn về phía Thải Y Nhi nữ tử. Thải Y Nhi nữ tử như mày. Dương Chiến lại lần nữa thúc giục, tin tưởng rất nhiều người đều muốn nghe xem ngươi cái này phán đoán suy luận tồn tại. nói ra, đại gia cũng không hiểu. Thảy Y Nhiên nữ tử lãnh đạm nói câu, Dương Chiến lại phản bác, ngươi không nói ra, lại thế nào biết bọn hắn không hiểu? Lúc này Vương Vũ đống nhiên mở miệng, Phó Minh Chủ, còn mời cáo chi? Đúng, còn mời Phó Minh Chủ cáo chi, có thể hiểu hay không, là chúng ta sự tình. Lý Sáu cũng đi theo bổi thêm một câu. Lúc này vân Hạc cao mày nói, Phó Minh Chủ, điểm này lao Hủ cũng có chút nghi hoặc, nếu như có thể nói rõ, kia là tốt nhất rồi. Thảy Y Nhiên nữ tử mắt thấy tiên đạo minh người đều có lo nghĩ, lập tức có chút giận, các ngươi chẳng lẽ không tin ta, tin cái này kẻ đầu sò? Dương Chiến bỗng nhiên xem bảo, tiếng như hùng trùng, "Vì cái gì không tin ta? Là ta đoạn tuyệt tiên đạo, là ta, nhường chúng sinh chịu đủ luân hồi, chưa nghe nói qua, bởi chung phải do người bộ chung." Thải Y ghi hẻ nữ tử càng là nổi giận, "Đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, hắn muốn hoàn toàn đoạn tuyệt chúng ta tiên đạo con đường." Dương Chiến lại cười lạnh nói, "Ta có thể đoạn tuyệt toàn bộ thế gian tiên đạo con đường, chẳng lẽ ta liền không thể lại mở ra tiên đạo con đường?" "Không có khả năng." Thải Y ghi hẻ nữ tử quả quyết phủ định, ngay sau đó trên thân bạo phát ra khí thế khủng bố. "Yêu ngôn hoặc chúng, trừ vị, theo ta giết Dương Chiến, ta có biện pháp nhường hắn đốt hết tất cả." Thải Y Diệp nữ tử trên thân bỗng nhiên tàn mát ra thất thải hào quang, nhường trên người nàng Thải Y Diệp sáng chói như tiên Diệp, tia khí thế mạnh mẽ, nhường tiên đạo minh bên trong đế cảnh cường giả đều rung động, cũng làm cho Dương Chiến bên này đám người cũng giật mình, bởi vì nữ nhân này khí cơ dường như đủ để trấn áp tất cả. Dương Chiến bỗng nhiên một bước tiến lên, đã người nói không có khả năng, liền nói không thể nào nguyên nhân đi ra, há miệng cũng chỉ nói không có khả năng, muốn cho ai mà tin? Một sát na, Dương Chiến cùng Thải Y nữ tử hợp thể, người anh khí thế khủng bố, nhường tiên địa biến sắc hôn nội trung tiếng trung phía dưới cũng dường như tại gột rửa chúng sinh tâm linh vân hạc lúc này hô to phó minh chủ ngươi không nên gấp gáp à dương chiến ngươi cũng không cần gấp dương chiến tiếng cười truyền đến còn không có nhìn ra được sao nàng căn bản không có nắm chắc mang các ngươi đi đến tiên đạo con đường sở dĩ làm ra cái này tiên đạo mình bất quá là muốn lợi dụng các ngươi mà thôi các ngươi còn không xuất thủ ta có biện pháp nhường dương chiến đốt hết nhường tiên đạo nhanh chóng giáng lâm thái y điền nữ tử nữ khí rõ ràng có chút gấp với chiến tám thanh trạng ma kiếm kiếm khí tung hành cương đại làm cho người giận sôi đế cảnh thần uy Ba phủ toàn trường, nhưng là thải Y Liên nữ tử thực lực, nhưng còn xa so Dương Chiến tưởng tượng cường đại, có thể cùng Dương Chiến giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Nhất làm cho Dương Chiến trong lòng kinh nghi chính là, hắn phát hiện cái này thải Y Liên nữ tử cùng hắn quyết đấu, thế nhưng không dùng toàn lực. Dương Chiến trực tiếp lưu lại một câu, chư bị tiên đạo minh thành viên, các ngươi nghĩ rõ ràng, ai lời nói càng đáng giá để các ngươi tin tưởng. Để lại một câu nói, Dương Chiến bọt thẳng thiên mà lên, Thả ý Liên nữ tử truy sát thượng tiên. Trên trời phong lôi phun trào, vậy mà xuất hiện lôi kiếp phong bạo Dương Chiến đặt mình vào trong đó nhìn xem trên người có thất thải hào quang nữ tử Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên bởi vì hắn nghĩ đến Tiểu Hồng theo Đông Hải mang về khí tức giết Lâm Hải Đường tồn tại nàng một cái tay cũng là thất thải lưu quang với anh thải y nữ tử đống nhiên lăng không một trường, vậy mà ngự sử lôi đỉnh với anh trực tiếp đánh vào Dương Chiến trên thân nhường Dương Chiến đều bay ngược ra ngoài Dương Chiến lông mày nhíu lại Vĩnh Hằng Cảnh ngươi không phải nói Vĩnh Hằng Cảnh không cách nào luân nổi đi chết ngươi cho rằng có thể giết được ta không giết được ngươi bản tôn có thể trấn áp ngươi ầm ầm tiếng sấm bát rèn dương chiến cùng thải y điền nữ tử tại tầng mây bên trong bắt đầu đại chiến mà phía dưới hoàng triều một phương cùng tiên đạo minh một phương cũng không hề động thủ toàn bộ đang chú ý chiến cuộc đồng thời vương vũ vẫn đứng ở vân hạc bên người, mấy lão ngươi cảm thấy nên tin ai lời này cũng là tất cả tiên đạo minh thành viên trong lòng vấn đề vân hạc nhíu mày tràn đầy do dự lúc này long đổ cũng không nhịn được nói câu mấy lão ở chỗ này liền ngươi tư lịch cao nhất cái này dương chiến nói cũng chưa chắc không thể tin tưởng Dù sao hắn chính là kẻ đầu tư, hắn có thể thiết hạ cái này luân hồi tu luyện chẳng, lại để cho tiên đạo giáng lâm, dường như càng khiến người ta cảm thấy có thể tin. Lý Sáu cũng đã nói câu, chư vị, Dương Chiến đã thiết hạ luân hồi tu luyện chẳng, là tu luyện hắn luân hồi đạo, vậy hắn cũng là vì vô thượng tiên đạo. Nói cách khác, chỉ cần hắn cảm thấy không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ nhường tiên đạo lại lần nữa giáng lâm. Mà chúng ta lời này vừa ra, nhường rất nhiều tiên đạo minh nhân thần biến sắp bắt đầu chuyển động. Vân Hạ cao mày nói, xem trước một chút lại nói. Lúc này, ngũ độc giáo minh tu đống nhiên mở miệng, mấy lão, phó minh chủ một thân phải hạ, thế nào? Như vậy giống là trong truyền thuyết tiên quang. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn lên. Vân Hạc mặt mo cũng âm tình bất định lên. Lúc này, tiên đạo minh bên này nghị luận ầm y đúng a, ta trong trí nhớ, tiên giống như chính là trên người có tiên quang, thần thánh vô cùng, có thể để tâm linh người đạt được cột dựa. Thật đúng là giống như là, thật là, Phó minh chủ cũng không thể nào là tiên a. Vậy cái này anh. Thái y yền nữ tử, bỗng nhiên từ trên trời bị đánh rơi xuống đến. Tại thần châu học cung trên quảng trường, ném ra một cái hồ sâu. mà Dương Chiến quanh người tám thanh trảm mạc yếm cộng thêm hỗn độn trùng, như là thần linh đồng dạng dáng lâm nhân gian. Thải Y Yển nữ tử theo trong hầm lên, lại khuôn mặt khe danh trung hành, giàn mua không chịu nổi, nhưng là đôi mắt giàn mua, lại nhìn chằm chằm vào Dương Chiến. Dường như muốn dùng ánh mắt giết Dương Chiến một chuyện, hung hãn vô cùng. Chương 1025, tiên. Chương 1025, tiên. Thải Y Yển nữ tử mặc dù rất già, nhưng là thoát ly Dương Chiến trước người ba thức vực, lập tức liền phi tốc khôi phục chính mình diện mạo như trước. Bất quá, Thải Y Yển nữ tử bị thương, vẫn tại. Bây giờ Dương Chiến tự cùng tiêu dương vương đánh một trận xong thành công trở thành ma đế về sau nhân tộc đế cảnh tuần tự thông qua hai lần cấp cu lại tùy tiện chém giết chu vân đổ kia đế cảnh cứng rã dương chiến cũng mượn cơ hội đối với mình đế cảnh thực lực có bạn chất nhận biết cùng tinh thần bận dụng. cơ hội có thể nói nếu không phải trước mắt nữ nhân này lư hư, hư thực thực bĩnh hằng cảnh thực lực nếu không căn bản không có khả năng trên tay hắn chèo chống lâu như vậy ngay cả như vậy cái này tiên đạo minh phó minh chủ vẫn như cũ thường thế không nhẹ dương chiến nhìn thoáng qua tiên đạo minh thành biên một phương không có người đến giúp thải y lẻ nữ tử Thảy Y Hiền nữ tử cũng ý thức được, nàng tiên đạo mình các thành viên bị Dương Chiến lúc trước chuyện ma quỷ lừa gạt. Hít sâu một hơi, Thảy Y Hiền nữ tử đưa tay lau đi kẹo miệng máu tươi, gương mặt lên gò má, nhìn qua Dương Chiến, thế mà còn lộ ra mấy phần cao ngạo vẻ mặt. Dương Chiến, ngươi cho rằng ta thật đánh không lại ngươi? Dương Chiến nhẹ tay nhẹ một đám, tám thanh trả ma kiếm kiếm mang thử thử, đây không phải rõ ràng? Bả tôn có cùng ngươi đồng quy vu tận biện pháp, lại là để ngươi đốt hết phương pháp xử lý. Dù cho có, ngươi cũng phải chết, nhưng là ngươi không muốn chết? Không sai, bả tôn là không muốn chết. Thái Y Nhiên nữ tử ánh mắt biến sắc bén lại, trên thân lại lần nữa nổi lên thất thải lưu quang. Dù cho bị thương, tại cái này thần dị lưu quang phía dưới cũng làm cho người cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Bất quá Dương Chiến tám thanh chạm ma kiếm sắc cơ sôi trào mãnh liệt. Thái Y Nhiên nữ tử đội vàng mở miệng, Dương Chiến, ngươi thật muốn đồng quy vũ tận? Lão tử xưa nay không sợ đồng quy vũ tận, đúng chi tại cái này luân hồi tu luyện tràng, ngươi nói nhường Lão tử đốt hết, Lão tử liền đốt hết. Dương Chiến nói thầm trong lòng, lần trước đối phó Vũ Hoàng vốn cho là mình liền phải đốt hết, nhưng là đầu của hắn đều đốt không hết nhương dương chiến mười phần hoài nghi chính mình có phải hay không đỉnh biến không cách nào đó hết cũng không cách nào chân chính tiến về không biết bị ngạ đương nhiên dương chiến chỉ là suy đoán không cách nào xác định thải y y là nữ tử lại lần nữa ngẩn cảm vậy ngươi biết bản tôn là ai a không phải tiên đạo minh phó minh chủ một cái giác tình giả dương chiến có chút hăng hái nhìn xem lại lần nữa có chút kêu căng lên thải y y là nữ tử thải y y là nữ tử khinh thường cười ta cũng không phải bình thường giác tình giả không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể tùy tiện tìm tới những cái kia giắt tình giả vậy sao lại nói nhảm lão tử liền phải đâm ngươi Thải Y điền nữ tử sắc mặt trì trệ, lập tức thanh âm băng lãnh, lại tràn ngập uy nghiêm. Dương Chiến, còn có các người, đều nghe cho kỹ, bản tôn là tiên giới sứ giả. Lời này, trong nháy mắt nhường tất cả mọi người ở đây, bất luận hai phe địch ta, đều rung động. Nhất là Tiên Đạo Minh một phương, vừa rồi liền nói Thải Y đi trên người nữ tử thất thải học vang, như là trong truyền thuyết tiên vang. Lúc này Thải Y điền nữ tử nói ra thân phận của mình, lập tức để bọn hắn càng thêm rung động. Hiện trường duy nhất không hề động cho, cũng chính là Dương Chiến. Dương Chiến cười nói, ngươi nói ngươi là tiên giới sứ giả, ngươi chính là. Lão tử còn nói ta là tiên giới tiên vương, ngươi tin hay không? Thải Y, y hả nữ tử nhìn về phía Dương Chiến, Nếu mày, trên người ta thải hạ, chính là tiên vương, chỉ có tiên nhân mới có tiêu chí. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, vẫn như cũ mang theo không thèm để ý chút nào đủ cười, ha ha, vậy thì tạm thời coi là ngươi là cái gì tiên giới sứ giả, vậy ngươi cái này tiên nhân đến thế gian làm cái gì? Hẳn là chính là đến nhiễu loạn thế gian. Đến như thế, lúc này, Thải Y Yả nữ tử nhìn chăm chú Dương Chiến, bạn sứ hạ phàm, chỉ là vì điều tra tiên đạo đoạn tuyệt nguyên nhân, còn muốn điều tra, điều này nói rõ ngươi cũng không rõ ràng, đến cùng phải hay không tiếp trước của ta đoạn tuyệt tiên đạo con đường. Thái Y Diển nữ tử đỗng nhiên mở miệng, tiên đạo mình chư vị, bản tôn muốn để tiên đạo giáng lâm, bây giờ ngăn khuất các ngươi tiên đạo con đường phía trước cũng chỉ có Dương Chiến, còn chưa tới trợ bản tôn một chút sức lực. thật là tiên đạo minh một phương vẫn không có động tĩnh. điều này không khỏi làm Thải Y Diển nữ tử đều kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía tiên đạo mình đám người, các ngươi còn không tin? Dương Chiến nhìn xem Thải Y Diển nữ tử vội vàng sao đạo bộ dáng, chợt đây chính là tiên, tiên liền cái này đấu một cái tiên bị hắn cái này phạm nhân cho đánh thành trọng thương, còn không biết xấu hổ nói mình là tiên. Dương Chiến cũng là không có vì thải y yển nữ tử giải thích, ngược lại mang theo trêu chọc nữ khí, nói câu, vị này thượng tiên, không có từ xa tiếp đón a, vậy ngươi cái này điều tra ra cái gì? Thải y yển nữ tử cảm giác không được bình thường, nhìn xem tiên đạo mình một phương thành biên tình huống, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không để ý đến Dương Chiến, Thải y yển nữ tử lên tiếng lần nữa, các ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành tiên? Vân Hạc lúc này mới mở miệng, "Phó minh chủ, trên người ngươi thải hạ, mặc dù có điểm giống là tiên quang, nhưng là Phó Minh Chủ ngươi muốn thật sự là tiên giới hạ phẩm sứ giả kia, yeah. Phạm Nhân tại sao là ngươi đối thủ? Thải Y Nhiên nữ tử dường như giờ mới hiểu được tới, nếu mày dường như không biết nên giải thích như thế nào nói. Lúc này Dương Chiến quanh người tám thanh trảm ma kiếm lại lần nữa kiếm mang thủ vực. Xem ra lão tử cái này tám thanh trảm ma kiếm hiện tại muốn đổi tên, Trạm Tiên Kiếm như thế nào? Không, Chu Tiên Kiếm nhất hợp với tình hình. Bây anh theo Dương Chiến thanh âm tám thanh trảm ma kiếm trong chốc lát hướng Thảy Y nữ tử đâm tới. Hai người lại lần nữa bạo phát ra chiến trong chớp mắt. Thải Y Diệt Nữ Tử liền bay lên bầu trời phía trên, mà lần này Dương Chiến Thành truy kích một phương, mang theo tám thanh cường đại trả ma kiếm, giết tới không chung. Cương Hành đến cực điểm khí tức, nhường Tiên Đạo Minh một phương đám người đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn muốn trở thành tiên, nhưng là cũng không muốn chết ta. Trên trời lại lần nữa tạo thành kinh khủng lôi đình, bất quá Dương Chiến cùng Thải Y Diệt Nữ Tử đều không sợ lôi đình. Đặt mình vào trên lôi hải, Dương Chiến cũng là không có truy sát, mà Thải Y Diệt Nữ Tử tức hồn hện, Dương Chiến hạ phàm tiên rơi sứ giả không ngừng một mình ta. Ngươi sớm muộn muốn đạp vào tiên đạo con đường, ngươi bây giờ giết bản tôn, ngươi biết hậu quả sao?" Dương Chiến tâm niệm vừa động, tám thanh Trảm Ma kiếm khóa chặt thải ý điền nữ tử bốn phương tám hướng. Bất quá, Dương Chiến cũng không có lập tức thống hạ sát thủ. Hôm nay thành quả đã vượt ra khỏi Dương Chiến ngoài ý liệu, thế mà còn lựa dối ra một cái tiên giới sứ giả. Mặc dù người khác không tin, nhưng là Dương Chiến lại có chút tin tưởng. Bởi vì này Nương Môn Nhi hoàn toàn chính xác không dùng bản lực, bằng không hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Mà này Nương Môn Nhi một mực vô dụng thực lực chân chính tuyệt đối trong thiên địa này có nhường nàng cố kỵ nổ bật thậm chí muốn nàng mệnh nổ bật mắt thấy dương chiến không có độc thủ thải y lìa nữ tử có chút ngoài ý muốn bất quá vẻ mặt cũng dẹp nhu hòa một chút dương chiến nói thật cho ngươi biết ta mặc dù hạ giới đến điều tra nhưng là cho đến bây giờ ta đều không thể xác định đến cùng phải hay không ngươi thiết hạ cái này luân hồi tu luyện chẳng chỉ là phát hiện ngươi tất nhiên cùng cái này luân hồi tu luyện chẳng có quan hệ phía sau ngươi có phải hay không còn có một số người dương chiến không có trả lời chỉ là cho thải y nữ tử một cái nụ cười nhường nàng đó đi sau đó Dương Chiến hỏi ngược lại câu, "Ngươi nói ngươi là tiên giới sứ giả hạ phàm, ngươi chứng minh như thế nào?" "Chương 1026, ngươi chỉ là một quân cờ chương 1026, ngươi chỉ là một quân cờ thải y yả nữ tử trầm mặc một hồi, sau đó vẫn là nói câu, ngươi muốn làm sao chứng minh?" "Ngươi đã nói ngươi là tiên giới sứ giả, hiện ra một chút tiên nhân thủ đoạn cho ta xem một chút." "Ta hiện tại không thể hiện ra tiên nhân thủ đoạn cho ngươi xem, cho nên ngươi lấy cái gì để cho ta tin tưởng?" Thải y yả nữ tử như mày, "Các ngươi lịch tiên thiết hạ cái này luôn hồi tu lựa chàng, cái nhiều tiên đạo trật tự, đây là đại bất đạo." nếu là ngươi hiện tại thành tâm ăn năn, đưa ngươi người sau lưng đều cáo chi đi ra, ngày khác tiên đạo giáng lâm, bản tôn có thể vì ngươi cầu tình, để ngươi khỏi bị xử phạt. Nếu là có công, còn có thể để ngươi thành tiên. Dương Chiến trận nhìn Thái Y Yến nữ tử một cái, không cần ở trước mặt ta họa bình nướng, Lão tử muốn nhìn thấy thực tế. Thái Y Yến nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Dương Chiến hồi lâu, dường như ý thức được cái gì. Hẳn là, ngươi cũng ý thức được, ngươi là bị người lợi dụng. Dương Chiến trong lòng kẽ động, này Nương Môn Nhi điều tra tới thứ gì? Bất quá, Dương Chiến cũng không nói chuyện, chỉ là lãnh đạm nhìn xem thải Y, y nữ tử. Thái Y Nhiên Nữ Tử cho mày, lên tiếng lần nữa, vậy ngươi có muốn hay không thành tiên? Ai không muốn thành tiên? Dương Chiến lập tức đáp lại. Tốt, đã ngươi muốn trở thành tiên, vậy là tốt rồi nói. Bất quá, ta hiện tại cũng không bỏ ra nổi thứ gì có thể chứng minh ta là tiên giới sứ giả. Vậy ngươi liền thi triển một chút ngươi tiên nhân thủ đoạn, ta xem một chút. Không được. Vì cái gì không được? Ngược lại chính là không được. Thái Y Nhiên Nữ Tử dị thường kiên quyết. Cái này đều muốn bị ta giết, ngươi còn không thi triển, chẳng lẽ còn có so chết càng kinh cùng chuyện? Thảy Y Nữ Tử cho mày, thực lực ngươi đã rất mạnh hẳn là có thể ta cảm giác không có đem hết toàn lực đánh với ngươi một trận, nếu không ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cho nên ngươi mới có thể hỏi ta như vậy." Dương Chiến ánh mắt chớp lên, "Đã ngươi biết, vậy ngươi liền dứt khoát nói cho ta, ngươi thi triển tiên nhân thủ đoạn, sẽ có hậu quả gì?" Thải Y Y nữ tử hít sâu một hơi, "Cái này luân hồi tu luyện chàng, quá cường đại, ta một khi thi triển tiên nhân thủ đoạn, đem gặp phản phệ mà chết." Dương Chiến nghĩ đến Tiểu Hồng mang về Đông Hải một màn kia, Đông Hải cũng có một loại dường như trước mắt này nương môn nhi ra hỏa, rất mạnh, nếu như này nương môn nhi thật là tiên giới sứ giả, kia Đông Hải bị kia, cũng hẳn là là Thật là Đông Hải bị kia, lại cho thấy vượt qua Dương Chiến nhận biết lực lượng, đó phải là tiên nhân thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Dương Chiến nhìn về phía Thải Y Y nữ tử, ngươi lừa gạt lão tử, Đông Hải bị kia, không phải có thể thi triển tiên nhân thủ đoạn. Thải Y Y nữ tử mặt lộ vẻ kinh hãi, làm sao ngươi biết Đông Hải còn có một gã sứ giả? Dương Chiến nhìn xem Thải Y Y nữ tử bộ dáng, lập tức cảm thấy, cô nàng này, thật sự là thượng đạo a. Dương Chiến nhíu mày, ngươi đây không cần quản, nhưng là nàng có thể thi triển, ngươi cái gì không được, cho nên, ngươi là giả a? Thải Y Hải nữ tử chau mày, ánh mắt trông lên nói như vậy, ngươi đã sớm cùng Tố Y Để tiếp xúc, thì Ra Đông Hải bị kia gọi Tố Y Để. danh tự này cũng là nghe không tệ a. Dương Chiến nghiêm túc nói, ngươi liền nói ngươi vì cái gì không được a? ừ, nàng mặc dù có thể thi triển một chút thủ đoạn, nhưng là nàng không thể rời bỏ Đông Hải, bởi vì chỗ kia có tiên trận, nếu không ngươi cho rằng Đông Hải vì cái gì mở ra tứ đại thiên môn, nhường tử vực giáng lâm, bọn hắn Đông Hải nhất tộc không lo lắng tác động đến tự thân. Dương Chiến bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được Đông Hải đám kia bất độ trời, hại người không lợi mình đem tứ đại thiên môn hủy, nhường thiên ngoại thiên cùng trung thiên tương liên lúc ấy dương chiến cũng có chút kỳ quái đông hải nhất tộc không sợ tác động đến tự thân thì ra vấn đề ở chỗ này thải y điền nữ tử nhìn dương chiến một cái cho nên nàng có thể ở bên kia thi triển tiên nhân thủ đoạn nhưng là đi ra giống như ta như thế không thể thi triển chết không được gọi là tố y điền ra hỏa mạnh mẽ như vậy thế mà không tìm đến hắn thiên thoại thì ra gia đình bạo ngược à lập tức thải y điền nữ tử ánh mắt lanh thục nói đã ngươi cùng tố y điền cũng tiếp xúc vậy ngươi cũng hẳn là là phát hiện một vài thứ ngươi đại khái cũng là một cái bị người lợi dụng quân cờ dù cho ngươi luân hồi đạo viên mãn cũng thành không được tiên Dương Chiến trong lòng phanh phanh nảy loạn, cảm giác hôm nay có vượt qua ngoài ý muốn thu mạch khổng lồ. Nhìn xem Thải Y, y nữ tử kia mắt to, tân, xác định là một cái để cho người ta không hưởng phí đầu óc tốt đàn bà con a. Dương Chiến nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy ta là ai quân cờ? Thải Y, y nữ tử cho mày, nghĩ nghĩ mới mở miệng, mặc dù ta không biết là ai, nhưng là cái này luân hồi tu luyện chẳng cũng không phải ngươi tạo dựng mà thành, chuẩn xác mà nói, tại ngươi sư tôn hôi phi yên diện trước đó, luân hồi tu luyện chẳng liền bắt đầu thành hình, sau đó chân chính đoạn tuyệt tiên đạo con đường, thành tiên chính là phi hôi yên diệt. Nói đến đây thải y đi hả nữ tử nhìn chằm chằm dương chiến ta không biết rõ chính ngươi còn không biết dương chiến thở dài nói thật cho ngươi biết à, ta trải qua luân hồi vô số ta cũng quên đi rất nhiều thứ thì ra là thế chắc không được ngươi hỏi nhiều như vậy xem ra ngươi cũng muốn biết năm đó chuyện đã xảy ra vậy ngươi còn nhớ rõ nhiều ít dương chiến ho khan một chút nhớ kỹ một chút quên đi một chút nhưng là ngươi nói đúng ta cũng cảm thấy ta bị người lợi dụng nhưng là ta có thật nhiều chuyện nhớ không được cho nên ta cũng nghĩ thoát ly cái này luân hồi tu luyện trạng thành tiên hôm nay ta sợ di cầm tam sinh thạch đem các ngươi bước đi ra trên thực tế chính là muốn biết đến càng nhiều. Thái y y là nữ tử nhìn chằm chằm Dương Chiến, đã ngươi cũng nghĩ thoát ly, chúng ta cũng nghĩ trở về, cái này ngược lại cũng đúng không cần là địch. Ngươi nhìn, cái này nói ra, không phải tốt sao? Vì thân thiện giao lưu, ta hỏi một vài vấn đề, ngươi có thể hay không là ta giải thích nhị hoặc. Dù sao ta còn không thể xác định ngươi có phải hay không thật tiên giới sứ giả. Có thể, ngươi hỏi đi. đã luân hồi tu luyện tràng xuất hiện, đoạn tuyệt tiết lộ, các ngươi những ngày tiên giới sứ giả là thế nào hạ giới tới? Chúng ta phụ trách chính là cái này tiên ngoại tiên thế giới tiên đạo con đường, chúng ta phát giác tiên đạo con đường có vấn đề. Cho nên tại luân hồi tu luyện chẳng vừa mới bắt đầu vẫn chưa ổn định thời điểm, chúng ta hạn giới điều tra. Làm sao ngươi biết thành tiên chính là hôi phi diện? Ngươi còn nhớ rõ ngươi sư tôn phi thăng lúc hình thần câu diệt sao? Cái kia chính là luân hồi tu luyện chẳng ổn định, không cách nào thành tiên. Dương chiến nhíu mày, thuyết pháp này lại thay đổi. Trước đó ngươi không phải nói, là ta cái này cùng đồ đoạn tuyệt tiên đạo con đường? Thế nào sư tôn ta vẫn là bị luân hồi tu luyện chẳng cho diện? Mặc dù ngươi không phải kẻ đầu sọ, nhưng là tuyệt đối cùng ngươi có liên quan. Hơn nữa, không đơn thuần là ngươi sư tôn, ta cùng ta tỷ tỷ sau khi tỉnh lại, Tỷ tỷ của ta liền nếm thử phi thăng con đường này, bởi vì một khi có người phi thăng thành công, có thể hoàn toàn đánh vỡ luân hồi tu luyện chẳng, nhưng là tỷ tỷ của ta hình thần câu diện. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, chẳng lẽ là Tiên Đạo Minh Minh Chủ? Không sai. Chuyện khi nào? Hai ngàn năm trước, ta sau khi tỉnh lại, ta cùng ta tỷ tỷ phát hiện chúng ta căn bản không về được tiên giới. Theo lý thuyết, chúng ta vốn là tiên giới xuống tới, chúng ta chỉ cần có thể trở về. Nguyên cái này luân hồi tu luyện chẳng tự nhiên sụp đổ, thật là không có cách nào. Tỷ tỷ của ta đành phải cưỡng ép phi thăng, không nghĩ tới hình thần câu diện nói đến đây. Thái y đều nữ tử quốc mắt đều có chút hưng luận, hiển nhiên nàng cũng gặp một fan đã kích đá chương 1027, chống công lịch sử chương 1027, chống công lịch sử Dương Chiến nhìn về phía đã qua, không, có quá khứ một chút ký ức hắn, chỉ cảm thấy tất cả đều là mê bụ, nhất định phải có điểm đột phá. Lần này, Dương Chiến fan này không tiếc một cái giá lớn nhường rất nhiều người thất tình, vì cái gì? Cũng là nghĩ mượn cơ hội này, đẩy ra một chút mê bụ. Dù là chỉ có một chút, cũng có thể nhường hắn tìm tới điểm đột phá. Theo Dương Chiến hỏi thăm cùng lời nói khách sáo, bây giờ thu hoạch đã không nhỏ mặc dù khó mà xác định tên này tiên giới sứ giả nói lời, đến cùng nhiều ít thật, nhiều ít giả, nhưng là nàng hết sức phối hợp, cơ hội là hỏi cái gì đáp cái gì, trong mắt của nàng, luôn có mấy phần hưởng dương chiến đều, mấy phần nghi ngờ bất thiết, hoặc là vội bằng. Đông Hải vị kia cũng là tiên giới sứ giả, tên là Tô Y Điề. trước mắt vị này Thải Y Điề nữ tử, thế mà liền gọi Thải Y Điề dựa theo Thải Y Điề lời giải thích, các nàng bảy tên tiên giới sứ giả, chức trách chính là gắn bó tiên giới cùng thiên ngoại thiên tiên đạo chi môn, hoặc là nói tiên đạo con đường. nhưng chúng sinh, bất luận người cũng tốt, thú cũng được, đều có cá vượt long môn công bằng cơ hội nhưng các nàng phát hiện tiên đạo con đường xuất hiện vấn đề, cho nên bảy tên tiên giới sứ giả lần lượt hạ giới đến điều tra. Nhưng là mỗi một cái hạ giới tiên giới sứ giả đều cùng tiên giới đã mất đi liên hệ, bởi vậy mới lục tục đi xuống bảy tên tiên giới sứ giả. lấy Thải Y Di làm ví dụ, nàng vừa đưa ra, tiên lực bị hạn chế, về sau tao ngộ tập kích, vẫn lạc tại cái này luân hồi tu luyện trạng bên trong. Tiếp theo ở trong luân hồi mất phương hướng chính mình. Dựa theo Thải Y Di lời giải thích, là 2000 năm trước nàng mới vừa tỉnh lại, mà nàng cùng với khác hai cái tiên giới sứ giả thức tỉnh người lại là Dương Huyền các nàng sở dĩ có thể thất tỉnh chính là bởi vì dương huyền cầm trong tay tam sinh hạch, tìm nữ nhi của hắn không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, lê áo tím thả y đi, tố ý đi tam đại tiên giới xứ giả tỉnh lại về sau ba người cũng nghĩ thông qua dương huyền cái này sâu không lường được cường giả tìm tới trở về tiên giới đường làm sao dương huyền không để ý đến các nàng bất quá cũng không có thương tổn các nàng dương chiến nghe được liên quan tới dương huyền tin tức cũng rất là giật mình tiếp lấy dương chiến nghe được càng thêm giật mình chuyện các nàng hạ phàm đưa các nàng đánh vào luân hồi vậy mà cũng là dương huyền Dương Chiến trong đầu gỡ một lần đạt được tin tức, đống nhiên ánh mắt sắc bén nhìn xem Thái Y đi chờ một chút. Thái Y ngừng kể ra, nghi hoặc nhìn Dương Chiến. Dương Chiến gỡ một phen về sau, lại lần nữa đặt câu hỏi, nói cách khác, ngươi hạ phàm trước đó, Thái Thượng Tiên Cung còn tại, Trần Vân Thiên còn không có phi thăng thất bại. Đối. Tốt. Vậy ngươi đã đạt thức tỉnh kiếp trước rất nhiều ký ức, còn nhớ rõ, thượng cổ các đại tiên môn, nhất là Thái Thượng Tiên Cung là thế nào biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thái Y hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không biết rõ. Dương Chiến nhíu mày, vậy làm sao ngươi biết? Luân hồi tu luyện chẳng là tại Trần Vân Thiên Phi thăng thất bại trước đó, lại bắt đầu. Thải Y Điệp nghiêm túc, "Ta đương nhiên biết, bởi vì ta xuống tới, tiên lực của ta liền bị trấn áp, lại không cách nào cảm giác được tiên giới một chút khí tức. Lúc ấy ta mặc dù không biết rõ đây là luân hồi tu luyện chẳng, nhưng là 2000 năm trước ta tỉnh lại, liền kết hợp rất nhiều trí nhớ kết trước, mới biết được, cái kia chính là luân hồi tu luyện chẳng lực lượng." Dương Chiến nhìn chằm chằm Thải Y Điệp, "Đã như vậy, ngươi vì cái gì không biết rõ Thái Thượng Tiên Cung cùng cái khác tiên môn là thế nào biến mất?" Thải Y Điệp mày, "Điểm này, ta cùng ta tỷ tỷ, còn có Tô Y đều là giống nhau." Theo ngươi qua tiên môn mà không vào, lại đến Trần Vân Thiên Phi thăng thất bại về sau, chúng ta đều bị Dương Huyền chém giết, lại đánh vào luân hồi, ở trong luân hồi mất phương hướng, chờ 2000 năm trước ta tỉnh lại, có luân hồi chuyển thế đời thứ nhất ký ức, những cái kia tiên môn sớm đã không còn, một đời kia người, thậm chí cũng không biết thượng cổ có các đại tiên môn, thành tiên đều thành truyền thuyết. Nói cách khác, theo ngươi hạ phàm bị chém giết, lại đến luân hồi chuyển thế đời thứ nhất, có một đoạn lớn trống không. Đối. Dương chiến nhíu mày, trước đó hắn cũng không hỏi qua diêu cơ, chỉ là phỏng đoán, khả năng lịch sử quá xa xưa bởi vì không ai có thể thành tiên, cho nên các đại tiên môn cũng tại trong dòng sông lịch sử cháy mất. Nhưng là bây giờ nghe Thải Y Di nói như vậy lên, giống như không phải chuyện như vậy. Dù cho không cách nào thành tiên, nhưng là các đại tiên môn thực lực cùng truyền thừa còn tại đó, ít ra cũng không đến nỗi về sau 8 ngày đế thời kỳ còn cần nhân thủ một trường sơn hạ xã tác đồ khả năng đạt tới vĩnh hạng cảnh. Đống nhiên Dương Chiến Hô Câu Thiên Lang đem diêu cờ dẫn tới, nô nụt một, một cái to lớn đầu chó tại trên lôi hải lộ ra. Được rồi, Thải Y Di nhìn về phía Thiên Lang đầu chó, đầu chó lĩnh mệnh về sau mất. Thải Ý Di lúc này mới nói câu, không đúng, trước ngươi thật dự định diệt chúng ta. Dương Chiến ngắm Thải Ý Di một cái, chứng thực một ít chuyện là một chuyện, có thể đem tiên đạo mình một mẹ hốt gọn, đương nhiên là một chuyện khác. Bất quá bây giờ, Dương Chiến có chút cải biến chủ ý bởi vì Thải Ý Di lời nói cử chỉ ở giữa, nàng, giống như rất bức thiết chính mình cùng với nàng đứng tại trên một đường thẳng. Rất nhanh, Diêu Cơ liền xuất hiện ở cái này trên lôi hải trung tâm, trung quanh lôi đình dày đặc, nhưng là trong bọn họ, nhưng căn bản không có một chút lôi đỉnh ấy Diêu Cơ nhìn lại thấy Dương Chiến cùng thải ý không có sinh tử quyết đấu, ngược lại tại trao đổi gì gì đó bộ dáng, nhường Diêu Cơ vẻ mặt một bức. Dương Chiến cười nói, "Tiểu Cơ Cơ, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có biết hay không Thái Thượng Tiên Cung cùng thượng cổ những cái kia tu tiên tông môn là thế nào biến mất?" Diêu Cơ sững sở, lập tức nhíu mày, không biết rõ, không có chút nào biết. Ta ngoại trừ đời thứ nhất ký ức bên ngoài, sau đó đời thứ hai chính là tại Trung Thiên, khi đó tứ đại thiên môn ngăn cách Trung Thiên cùng Tiên ngoại thiên, khi đó nhân tộc còn mười phần cường thịnh, thành tiên chỉ là truyền thuyết, nhưng là từ không có người thành tiên. Này thượng cổ các đại tiên môn, ngay lúc đó người, căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nghe xong hai nữ nhân lời nói, Dương Chiến càng thêm xác định, tự Trần Vân Tiên phi thăng thất bại về sau, có rất dài một đoạn trống không lịch sử, hoặc là bị xóa đi lịch sử. Dương Chiến nhìn về phía Thải Y Y, tiếp tục hỏi, "Địa Dương Huyền xuất hiện, các ngươi sau khi tỉnh lại chuyện, hãy nói một chút." Thải Y Y một mực không hề tầm thường phối hợp, nói tiếp. Thải Y Y nói, "Các nàng ba tỷ bội thức tỉnh về sau, liền muốn trở lại tiên giới." Dương Huyền không để ý các nàng, các nàng cũng không dám bức Dương Huyền. Ba tỷ muội một mực không có cách nào, bất quá các nàng lại phát hiện trung thiên cùng thiên ngoại thiên thế mà bị tứ đại thiên môn ngăn cách. Sau đó, ba tỷ muội cảm thấy, ra ngoài có lẽ có khả năng tìm tới biện pháp. Thế là 2000 năm trước, Nam Thiên môn sụp đổ sự kiện một phát, Dương Huyền cũng lại lần nữa xuất hiện, trợ giúp vạn tộc một lần nữa ổn định Nam Thiên môn. Đồng thời, Dương Huyền cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể ra thiên ngoại thiên đi. Mà trong ba tỷ muội tố y thì cùng Đông Hải nhất tộc một số người, cũng mặt dạn mày dày đi theo Dương Huyền đi thiên ngoại thiên. Ma nàng cùng áo tím hai tỷ muội tại trung thiên lưu thủ, tìm kiếm luân hồi tu luyện trường đầu mượn. Nói đến đây, Thải Ý liền nhìn về phía Dương Chiến, chính là tìm ngươi, ngươi tu Luân Hồi Đạo, cái này Luân Hồi tu luyện chẳng tất nhiên cùng ngươi có lớn lao liên quan, hơn nữa chúng ta cũng không tin, Thương Vô Kỵ sẽ hoàn toàn mê thất tại cái này Luân Hồi tu luyện tràng bên trong, bất quá, 2000 năm đến, căn bản không có tìm tới ngươi, chúng ta cũng hoài nghi ngươi tại Thần Châu cấm khu bên trong, thật là ta nhóm vào không được. Dương Chiến thần sắc bình tĩnh, sau đó thì sao? Chư 1028, vị dị phía sau đã sửa chữa, chư 1028, vị dị phía sau đã sửa chữa, sau đó chính là Thần Châu tái nhập trung điện chúng ta cảm thấy tìm ngươi cơ hội xuất hiện, thế là liền bắt đầu chú ý nhân tộc cứng dạ. Lúc nào thời điểm xác định ta là Khương Vô Kỵ chuyển thế. Thải Ý mắt quang minh sáng, ngay tại ngươi độ kiếp thành đế một phút này. Dương chiến ánh mắt lập tức lạnh lẽo, cho nên, đế kiếp nhằm vào nhân tộc là các ngươi gây nên. Thải Ý già nhíu mày, cũng là vì tìm tới chân chính Khương Vô Kỵ chuyển thế. Ta không phải cùng Khương Vô Kỵ dáng dấp có điểm giống. Lao tử dạng này nhân vật phong vân, các ngươi vẫn không có chú ý lao tử. Thải Ý bất đắc dĩ nói, tại chúng ta trong mắt, cùng Khương Vô Kỵ lớn lên giống nhân tộc nhiều lắm, mà ngươi cũng không có cho thấy luân hồi đạo năng lực, hơn nữa, thực lực của ngươi, thật sự là quá thấp, làm sao có thể để chúng ta cho rằng ngươi là Khương Vô Kỵ chuyển thế. Dương Chiến thâm hít một hơi, cho nên, các ngươi liền làm ra kia vẻ lửử, đến phân biệt rằng vô kỵ chuyển thế. Không sai. Dương Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm thải ý kia, cho nên, kia đế kết cuối cùng nhất trọng đỏ lôi bên trong, kia màu đỏ lôi địa cầu, thanh âm kia, chính là của ngươi thanh âm. Thải ý kia gật đầu, là ta. Thế nào phân biệt ra ta là Khương Vô Kỵ chuyển thế? Chỉ cần không phải Khương Vô Kỵ chuyển thế, không có luân hồi đạo ngươi liền sẽ lại lần nữa chuyển thế, mà ngươi tu luân hồi đạo, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là luân hồi chuyển thế, mà là một thế một thế đem chính mình kéo dài tiếp. mà ngươi, chúng ta thiên chú, vẫn chưa có chết, còn tìm tới ta, thì ra là thế. Dương Chiến cũng không có nghĩ đến, nhằm vào nhân tộc đế tiếp, lại là bởi vì hắn. Dương Chiến tức giận nói, kia nhân tộc gặp nạn, các ngươi những này tiên ra người không giúp đỡ, thế gian chúng sinh tại chúng ta trong mắt đều là giống nhau. Dương Chiến cũng không muốn cái cỏ, nhìn xem thải ý liền, cho nên, tố ý là tại lần này nam thiên môn Sục đổ, tiêu dương tộc tiến đến thời điểm trở về đối mang theo tam sinh thạch trở về không sai sau đó các ngươi làm ra cái này tiên đạo mình nhường nhiều như vậy rất tỉnh giả vì giết ta nhường luân hồi tu luyện tràng sụp đổ Thải y cũng là thẳng thán, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không che giấu chúng ta nghĩ đến hai cái biện pháp cái nào hai cái thứ nhất tô y tự tiên ngoại tiên trở về phát hiện một vấn đề cái kia chính là tiên ngoại tiên thành tự bực luân hồi tu luyện tràng bắt đầu suy bại mà nàng tiên lực cũng khôi phục không ít cho nên tô y cảm thấy chỉ cần tự bực hoàn toàn đem trung tiên thậm chí thần châu đều thối Luân hồi tu luyện chàng liền hóng mất, mà tiên đạo tất nhiên lại lần nữa giáng lâm. Dương Chiến không nói chuyện, Hạ Ý Ý lên tiếng lần nữa, "Thứ hai, cái kia chính là tiêu diệt bầu muốn, chính là ngươi." Luân hồi tu luyện chàng tất nhiên cũng biết sự đổ. dạng này, tiên đạo cũng biết lại lần nữa giáng lâm, nhường nhiều người như vậy thức tỉnh, ngược lại không phải bởi vì dễ ngươi. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, "Vậy thì vì cái gì? Chúng ta thông qua những này giáp tỉnh giả ký ức, cũng lại truy tìm bí mật của năm đó, phát hiện, ngươi cũng vô cùng có khả năng chỉ là một quân cờ." Vấn đề lại về tới trước đó, Dương Chiến nhìn xem Hạ ý, ý Ý, "Vậy ngươi phát hiện thứ gì bí mật?" cho là ta là một cái quân cờ, chính ngươi thật không có chút nào biết. Ta lúc trước đã nói, ta ký ức cũng thiếu thốn không ít, nhưng là ta luôn cảm giác cái này phía sau có kinh thiên bí mật. Thải y lì gật đầu, không sai, chúng ta phát hiện ngươi cũng chỉ là bị người lợi dụng quân cờ, nguyên nhân có ba cái. Nói, thứ nhất, chúng ta theo Dương Huyền trong miệng biết được một chút tình huống, tôi đi trở về thời điểm, mang về Dương Huyền tin chết. Dương Huyền trước khi chết, hắn đã nói sai, chúng ta đều sai, hắn là sư minh của ngươi, theo trong miệng hắn, chúng ta cũng đã nhận được một đầu tin tức, đó chính là hắn tham dự đoạn tuyệt tiên đạo con đường chuyện mà lại năm đó là hắn tự tay chém giết chúng ta, lâm trung là hắn đã nói sai, kia tất nhiên là hắn phát hiện gì rồi. thứ hai, chúng ta theo thần châu thức tỉnh cường giả trong trí nhớ, phát hiện một chỗ, quỷ, thần châu bị thiên địa lồng giam trói buộc cái này hơn 3 và năm, quỷ một mực tại hiện hiện. dương chiến ánh mắt hơi khép lên. thứ ba, ngươi bị quỷ dị dây dưa. dương chiến nhìn xem thải y tiề, quỷ, quỷ dị thế nào? thải y tiề vẻ mặt lanh tốc lên, quỷ, chính là thượng cổ tiên gia cấm địa, ẩn chứa đại khủng bố, có thể để thiên địa tịch diệt đại khủng bố. mà năm đó, thương vô kỵ qua tiên môn mà không hợp thời, tổ y tiề liền phát hiện. Cương vô kỵ trên thân xuất hiện lực lượng quỷ dị, nói cách khác, ngươi qua tiên môn mà không vào, hẳn là bị quỷ dị lây dính, lại ảnh hưởng tới tinh thần của ngươi phán đoán, mới khiến cho ngươi hô lên câu kia tiên đạo có vấn đề. Nói đến đây, thái y, y là nghiêm túc vô cùng, không phải, dưới tình huống bình thường, phi tiên sắp đến, ai sẽ từ bỏ? Phàm nhân tu hành chẳng phải vì phi thăng thành tiên? Dương chiến ánh mắt lấp loé. Các ngươi tiên giới, cùng quỷ hơn là đối địch, cũng không phải là như thế, quỷ quỷ dị có thể đoạn người nhân quả, đoạn người luân hồi, thôn phệ chúng sinh nguyên linh, ngươi biết vì cái gì thiên ngoại tiên lại biến thành tử được sao? Bởi vì Dương Huyền. Không sai, bởi vì Dương Huyền, cũng là bởi vì Dương Huyền trên thân cũng lây dính quỷ dị, hắn sau khi chết, lực lượng quỷ dị không cách nào bị áp chế, bắt đầu từng bước xâm chiếm Thiên Ngoại Thiên Minh Linh, linh khí, thậm chí bất kỳ sinh cơ, đây mới là Thiên Ngoại Thiên biến thành tử vực căn bản nguyên nhân. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, vậy các ngươi còn nhượng Thiên Ngoại Thiên tử vực thôn vệ trung thiên. Thái y già nhíu mày, bây giờ quỷ dị lực lượng quá mạnh, lại chúng ta hiện hữu lực lượng hoàn toàn không cách nào đối kháng, dù cho chúng ta không mở ra tứ đại thiên môn, lực lượng quỷ dị sớm muộn một ngày, cũng biết thôn vệ chu thiên, thậm chí thần châu toàn bộ sinh linh muốn tiêu trừ quỷ dị đại khủng bố phương pháp xử lý cũng chỉ có nhường tiên đạo lại lần nữa giáng lâm tiên đạo lại lần nữa giáng lâm vậy thế giới này đều biến thành tử vực còn có cái gì ý nghĩa có người tu hành tự nhiên có thể vượt qua tử vực tiên đạo giáng lâm có thể chấn áp quỷ dị cứu vất thiên hạ cũng có thể nhường thế gian này chậm rãi khôi phục nguyên linh cũng bị mất còn thế nào khôi phục sinh cơ ngươi không có thành tiên ngươi tự nhiên không biết rõ tiên gia thủ đoạn nói xong thải y có chút đội bảng dương chiến ta hôm nay hết sức phối hợp người ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết sợ như thế ta là hy vọng cùng ngươi hợp tác ngăn cản bị âm mưu. đến lúc đó, đừng nói chúng sinh, chính là người tu hành cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Dương Chiến trong đầu lại qua một lần Thải Y đi trước đó lời nói. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, nói như vậy, ý của ngươi là, quỷ dị đem ta xem như con cờ. Thải Y đi lắc đầu, không phải. Dương Chiến nhíu mày, kia là. Thải Y đi bỗng nhiên nhìn một chút diêu cơ, sau đó mở miệng nói, quỷ dị chỉ là một loại lực lượng quỷ dị, mà loại này có thể hủy diệt một giới quỷ dị lực lượng phía sau, nhất định có người tại bố cục, tại vận dụng, mà cái này tồn tại mới là lợi dụng người của ngươi, ngươi tu luyện luân hồi đạo, bị người này lợi dụng làm cung. đoạn tuyệt tiên đạo con đường, nhường tu tiên giả cũng không cách nào siêu thoát ra ngoài, bị cuốn ở cái này luân hồi tu luyện chẳng. đây chính là cho lực lượng bị dị đấy. đủ thời gian, thôn vệ chúng sinh trở nên càng thêm cường đại, thậm chí dẫn động đại khủng bố. đến lúc đó thiên đạo không còn, toàn bộ thế giới đều sắp sụp bại, bạn tiếp bất phục dương chiến nhìn xem thải y điêm nghiêm trọng dáng vẻ, giống như nói là sự thật như thế. nhưng là dương chiến nhưng biết do không thể dễ tin, bởi vì nữ nhân này nói rất nhiều thứ, tự mâu thuẫn. nếu như lực lượng bị dị thôn toàn bộ thế giới sẽ để cho tiên đạo giáng lâm đến chấn áp nó, vậy nó không phải mình muốn chết. lớn nhất mâu thuẫn là, đã nàng biết có người ở sau lưng bố cục, mượn lực lượng bị dị thôn vệ chúng sinh, cái kia còn nhường từ vực thôn vệ trung tiên chúng sinh, nhường quỷ dị cường đại, cái này không ở giữa phía sau bố cục người ý muốn. nếu như Thải Y nói tới làm thật, tiên đạo giáng lâm liền có thể chấn áp quỷ dị, còn có thể khôi phục một phương thế giới này, vậy cái này người sau lưng bố cục ngàn vạn năm ý nghĩa ở nơi nào? lại nói, có phải hay không vị dị nhường thiên ngoại thiên biến thành tử vực, dưỡng Chiến cũng không có khả năng chỉ dựa vào Thải Y một cái miệng liền kết luận. đồng thời. Thải y đi đám người này, thân phận bốn là còn nghi vấn. Mặc dù, vẫn như cũ khó bề phân biệt, nhưng là Dương Chiến cũng đã tìm tới tiến lên phương hướng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến thần sắc nghiêm túc, Thải y đi là tử, ta cùng ngươi có thể hợp tác, nhưng là ta có một cái điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Trước ngăn cản tử vực thôn vệ trung tiên, ta có thể tự nhường luân hồi tu luyện tráng sụp đổ, nhường tiên đạo tái nhập. Trước 1029, để ngươi thành tiên trương 1029, để ngươi thành tiên cứu không được. Đây là Thải y đi trả lời chắc chắn. Dương Chiến cũng nhớ tới Lâm Hải Đường trước khi chết đối với tiểu Hồng hô lên lời nói: "Vì cái gì cứu không được, hiện tại chỉ cần ngươi tiên đạo mình, tôi y đi Đông Hải nhất tộc, giúp ta một chút sức lực, ta có hỗn độn trung liền có thể lại lập thiên môn, đem thiên ngoại thiên cùng Trung thiên ngăn cách." Thải Ý Y nhưng như cũng lắc đầu, "Vô dụng. Có ý tứ gì? Thời gian không đủ. Không đủ. Còn có gần một tháng thời gian, tử bực mới có thể đi vào thần châu biên cảnh, mà bây giờ liền bắt đầu, chúng ta chỉ cần từ bỏ bị tử bực thôn phệ địa phương, hẳn là có đầy đủ thời gian lại lập thiên môn." Thải nhìn xem Dương Chiến, Hơi xúc động, ngươi thật sự là tràn đầy lý tưởng sắt thái, ngươi cũng đã biết, đã từng nhận tộc, tại sao phải lập xuống tứ đại thiên môn? Bọn hắn đang sợ cái gì, tại phòng bị cái gì?" Dương Chiến không nói chuyện, Thải Y thì tự hỏi tự trả lời, không phải thiên ngoại thiên hỗn độn linh tộc quá mức cường đại, mà là bởi vì bảy đại cấm khu. Nói đến đây, Thải Y liền quay đầu, nhìn qua Lôi Hải, dường như muốn nhìn được đi. Trong mắt của nàng, lộ ra mấy phần khó mà che giấu lo nghĩ, bảy đại cấm khu, chính là bảy đại quỷ dị, ngươi đi qua cấm khu, người hẳn phải biết quỷ dị đang sợ mà bảy đại cấm khu cùng một chỗ bị trấn áp quỷ dị, các ngươi nhân tộc tiên tổ chính là dự phòng cấm khu, mới tạo dựng tứ đại thiên môn, đem trung thiên cùng thiên ngoại thiên ngăn cách, bây giờ, thiên môn sụp đổ, bảy đại cấm khu bên trong quỷ dị đã ngo ngoe nghe muốn động, trừ phi tiên đạo giáng Lâm, nếu không không người nào có thể chống. Lại, cho nên, cứu không được. Ngươi không phải nói, Dương Huyền là tạo thành thiên ngoại thiên tử bực đầu nguồn. Không sai, vậy ngươi coi là Dương Huyền vì sao lại đi khắp bảy đại cấm khu? Là hắn tự mình thả ra bảy đại cấm khu quỷ dị, mà bây giờ, từ bực ngay tại điền quần vệ trung thiên chúng sinh, Khiến cho bảy đại cấm khu sẽ nhanh chóng mạnh lên, mà thôn phệ trung tiên tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, chúng ta căn bản cũng không có thời gian lại lập thiên môn. Nói xong, thải y đi thanh âm đều dồn rập lộ ra hết sức lo lắng. Nguyên bản chúng ta là muốn cho tử vực tiến một bước nhường luân hồi tu luyện trạng suy bại, cứ như vậy, quỷ dị đầu nguồn liền sẽ hoàn toàn hiện hiện ra. Đồng thời, cái khác tiên giới sứ giả cũng biết tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta hợp lực có cơ hội xông phá quỷ, chặt đứt quỷ cùng bảy đại cấm khu liên hệ, nhường tiên đạo thuận lợi giáng lâm mới có thể thuận lợi trấn áp bảy đại cấm khu quỷ dị, mới có thể cứu vớt thiên hạ này. Tìm tới cái khác tiên giới sứ giả. Nhường Tam Sinh Thạch chẳng phải có thể khiến cho bọn hắn thức tỉnh. Mấu chốt là phải tìm tới các nàng mới được, nếu không chúng ta đã sớm để các nàng cũng tỉnh lại, dù cho các nàng tỉnh lại, bởi vì tỷ tỷ của ta áo tím hình thần câu diện, chúng ta cũng chỉ có 6 vị tiên giới sứ giả, bởi vì dẫn đến chúng ta có thể thi triển 7 tiên trận không được đầy đủ, cho nên chúng ta phương pháp xử lý chỉ có 3 thành cơ hội. Dương Chiến nhìn xem thải ý kia nhìn lấy mình sung mãn mong đợi ánh mắt. Dương Chiến nhíu mày, cho nên, các ngươi cần ta. Không sai, biện pháp của chúng ta sát xuất thành công quá nhỏ chỉ có mặt khác tìm biện pháp, ngươi một lòng mong muốn cứu thiên hạ này, chúng ta cũng nghĩ cứu thiên hạ này, đương nhiên ta không phủ nhận, chúng ta càng nghĩ tới hơn là trở lại tiên giới, nhưng là mục đích của chúng ta không xung đột, chúng ta có thể hợp tác, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, thành công của chúng ta xuất sẽ tăng nhiều. Ta phải làm những gì? ngươi thành tiên. Dương Chiến mắt sáng lên, nhìn Diêu Cơ một cái, trước đó Diêu Cơ liền nói sẽ giúp hắn thành tiên, bây giờ xem ra, Tiên Đạo Minh chân chính kế hoạch chính là nhường hắn thành tiên. Dương Chiến lại nhũ mày, thải y lìa tiên tử, tỷ tỷ ngươi đều phi thăng thất bại hình thần câu diện, ta thành tiên cũng không phải chết, ngươi là muốn cho ta hình thần câu diện, cái này luân hồi tu luyện chẳng xù đổ hy sinh ta một cái, nhường tiên đạo dáng lâm a. Thảy y ánh mắt sáng rực, không, ngươi cũng quá coi thường ngươi, ngươi có thể đột phá chúng ta nhằm vào nhân tộc bảy đệ kiếp, đó là bởi vì, luân hồi tu luyện chẳng lấy ngươi làm trung tâm, bao quát toàn bộ thiên địa, chính như vừa rồi ngươi đối tiên đạo mình những người khác nói như thế, thời trung phải do người một trung, cái này phổ thiên phía dưới, có thể siêu thoát luân hồi tu luyện chẳng người, không phải ngươi không được, dù cho chúng ta những này tiên giới sứ giả cũng làm không được. nói đến đây, Thảy y để vẻ mặt hơi xúc động, nếu như ngươi cũng làm không được. Vậy chúng ta ai cũng cứu không được thiên hạ này chúng sinh. Dương chiến trầm mặc, không nói gì. Thải y tiếp tục mở miệng, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta là muốn hại ngươi? Vậy ngươi liền quá lo lắng, nếu như ngươi không thể chân chính thành tiên, đối với chúng ta, đối với thiên hạ này chúng sinh, một phương này lại thế giới, đều không có ý nghĩa, bởi vì luân hồi tu luyện tràng sẽ tiếp tục tồn tại, mà ngươi cũng sẽ không chết, sẽ sống lại, điểm này, ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên, chỉ có ngươi chân chính thành tiên, mới có thể siêu thoát luân hồi tu luy cũng mới sẽ để cho luân hồi tu luyện chẳng hoàn toàn suy kiện, nhường tiên đạo giáng lâm, đối thiên hạ này chúng sinh, đối với chúng ta, thậm chí đối ngươi, cũng mới có ý nghĩa. Dương Chiến vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Thải Y đi Thải Y để nếu mày, nếu như ngươi mới vừa nói muốn cứu vớt thiên hạ chúng sinh, chỉ là thuận miệng nói một chút, vậy coi như ta không nói, nếu như là thật tâm thật ý, cái này, ngay tại lúc này biện pháp duy nhất. Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, các ngươi như thế nào giúp ta thành tiên? Thải Y để mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần ngươi bằng lòng, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực giúp ngươi một tay. Ta hỏi là biện pháp gì? Ta hiện tại bất quá là đế cảnh, phi thăng giống như muốn bĩnh hẳng cảnh mới có cơ hội thành tiên a. Tô Y ở trong tay có một khối theo tiên giới mang xuống tới thang tiên lệnh, chúng ta không cách nào sử dụng, bị luân hồi tu luyện chẳng chen áp, nhưng là tại trên tay ngươi, tất nhiên không cách nào ngăn cản ngươi thành tiên lộ. Đồng thời, ta cùng Tô Y ở bây giờ mặc dù lưu lạc tại cái này trong luân hồi, nhưng là chúng ta dù sao còn có tiên linh giai, có thể vì ngươi dẫn đường thành tiên. Đơn giản như vậy, chính là đơn giản như vậy, ta cái này đi liên hệ Tô Y Thái ý vừa định rời đi, nhưng lại phát hiện, kia tám thanh trảm ma kiếm vẫn như cũng phong tỏa nàng bốn phương tám hướng. Dương Chiến, liên quan đến thiên hạ sinh linh, cũng liên quan đến ngươi thân bằng tình cảm chân thành, nếu như ngươi đang do dự sụt dưới, cấm khu hoàn toàn phát động, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dương Chiến nhìn xem Thải Y Y, đột nhiên tay khẽ bẩy, tám thanh trả ma kiếm biến mất. Thải Y Y lại lần nữa mặt lộ vẻ vui mừng, đã ngươi tín nhiệm, vậy chúng ta cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi, liền để chúng ta giắt tay, cứu vớt thiên hạ này, chấn áp cái kia quỷ dị. Nói xong, Thải Y Y ra luôi hải, tiếp lấy liền từ phía dưới truyền đến Thải Y Y thanh âm. Tiên đạo Minh nghe lệnh, bản tôn cùng đại đô đốc liên thủ ứng đối tử vực, chư vị không thể cùng lớn dược hoàng triều là định, nếu không giết không tha. Dương Chiến nghe được thải Y để lời nói, thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Diêu Cơ, Diêu Cơ, ngươi cảm thấy, này Nương Môn Nhi nói lời, có thể tin mấy phần? Diêu Cơ lắc đầu, quá phức tạp đi, ta vớt không thuận, nhưng nhìn ngươi bộ dáng, ngươi là đáp ứng. Dương Chiến nhìn Diêu Cơ một cái, sau đó theo Huyễn Hoặc trong túi lấy ra cái kia thành phong đao. Phong đao bị Tiểu An mang về, Dương Chiến phát hiện phong đao không giống như vậy, nó nguyên bản giống như thức tỉnh ý chí cường đại, dường như lại lần nữa ngủ say. Cái này phong đao, dường như lại khôi phục được đã từng dám vẻ. Diêu Cơ nhìn Dương Chiến lấy ra phong đao, nhíu mày, ngươi cầm đao làm cái gì? Muốn chận ngươi. Diêu Cơ sắc mặt chỉ trệ, ngươi, ta đều rất phối hợp ngươi, cũng nghe ngươi lời nói giúp ta một sự kiện. Chuyện gì? Để cho ta nhìn xem ngươi thức tỉnh ký ức. Chương 1030, Diêu Cơ rửa sạch chương 1030, Diêu Cơ rửa sạch Diêu Cơ sắc mặt đại biến, ngươi muốn dùng nhất hồn thuật đối phó ta. Ngươi, ta sẽ chết. Chỉ cần ngươi rộng mở ý thức hải, để cho ta tiến vào ý thức hải của ngươi, chúng ta nhìn Diêu Cơ có chút luống cuống, vậy ngươi nếu là gây bất lợi cho ta, Lão Tử muốn giết ngươi, dùng lấy phiền toái như vậy, ta chửi phi ngươi dứt khoát đang gạt ta. Không có Dương Chiến trận nhìn Diêu Cơ một cái, không chỉ là ngươi, ta còn biết xem những người khác. Không phải, ngươi phát hiện gì rồi? Dương Chiến trên mặt nổi lên mấy phần mỏi mệt, sau đó thở dài, lòng ta cũng loạn. Diêu Cơ nhìn xem Dương Chiến mệt mỏi bộ dáng, tao mày nói, tốt đa, ta để ngươi tiến đến. Đi, ngươi đi chuẩn bị một chút. Còn chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, ngươi bao nhiêu thời gian không có tắm rửa? Diều cơ sửng sốt một chút, nhìn một chút chính mình, ta không phải liền là bị ngươi đánh cho một trận, ta có chút chật vật mà thôi. Dương Chiến đã biến mất, mà kia Lôi Hải cũng tán loạn lái đi. Mây đen ngập đầu Thiên Đô Thành, một lần nữa nên đón Quan Minh. Cái gì? Nhị ca muốn cùng chúng ta hai Minh đệ đi ngủ, còn muốn cho chúng ta rửa sạch sẽ. Trương Tam chừng bắp mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lý Tứ nhìn xem đến truyền lời lục Dương, lục Dương cô đương, nhị ẩu biết sao? Biết a? Ta. Trương Tam cùng Lý Tứ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần xấu hổ. Tiếp đấy Trương Tam cùng Lý Tứ đột nhiên quay đầu, nhìn xem Lục Dương, lập tức ôn quyền, trong miệng một lời hô, nhường nhị ca phóng ngựa tới. Lục Dương nhún đầu, cho rằng hai cái đổ đần như thế ra hỏa. Vậy được a, nhanh đi rửa sạch sẽ. Nói xong, Lục Dương liền xoay người rời đi. Bắc Đế Dương Kiến nhận được một phong mật tín, kia là Dương Chiến tự mình biết. Phía trên biết nội dung rất đơn giản, huynh trưởng, lập tức đến đây Thiên Đô Thành, có đại sự cần ngươi hỗ trợ. Dương Kiến thu hồi tin, lúc này liền chuẩn bị lên đường tiến về Thiên Đô Thành. Văn Đức Điện đã từng Dương Võ đưa thích nằm trên ghế xích đu. Dương Chiến cứ như vậy nằm tại phía trên, chậm rãi lung lay, trong ngực ôm phong đau. Dương Thiên liền cưỡi tại Dương Chiến trên thân, vui thích cưỡi ngựa, còn thỉnh thoảng hô lên, lên giá, giá tiếng là. Lúc này Dương Chiến nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi. Dư Thư đi vào Văn Đức địa cổng, nhìn xem hai cha con không có quấy dậy, lại lui ra ngoài. Bên ngoài thì là Hứa A Phúc cùng Lão Tống. Dư Thư nhìn về phía hai vị lão giả, A Phúc, Lão Tống, một hồi ngươi nói cho nhị gia, liền nói Diêu Cơ chuẩn bị xong. A Phúc niếc miệng cười, tốt, phu nhân. Dư Thư đi. Lão Tống có chút hiếu kỳ, "A Phúc, phu nhân liền một chút không ngần ngại." A Phúc nhìn lão Tống một cái, "Ta phu nhân thông minh đâu, chính là không ngại cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài a. Vậy sao? Phu nhân kia có phải hay không còn muốn là chúng ta lão gia thu xếp một chút nạp thiết chuyện?" A Phúc sửng sở, "Ngươi thật sự cho rằng lão gia là muốn nạp thiết a? Không phải ta coi là, là ta cảm thấy, phu nhân không nên cho rằng như vậy sao?" "Hách, đều nói, phu nhân thông minh vô cùng, khẳng định không giống đầu óc ngươi nghĩ xấu xa như vậy." Lão Tống trừng mắt, "Ai bẩm ngươi còn không biết xấu hổ nói ta?" ngươi không phải ước gì lao ra nhiều con nhiều cháu sao? Thừa A Phúc chợt nhìn lao tống một cái, kia là trước kia, hiện tại ta cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Tề Tử Mặc đột nhiên đi tới, gặp qua hai vị, Thừa A Phúc nói, ngươi đi vào đi, lão gia vừa rồi liền phân phó, ngươi đến trực tiếp đi vào. Tốt. Tê Tử Mặc đi vào. Nhưng vào lúc này, Thừa A Phúc cùng lao tống nhìn nhau một cái, sau đó tay bắt tớn quyết, phong tỏa văn đức điện. Dương Chiến mắt vẫn nhắm như cũ, nhường Dương Thiên làm tới ngựa. Lúc này, chợt mở miệng, có cái gì liền nói. La, tiên đạo minh phó minh chủ đã đi Đông Hải. Tiên đạo Minh một đám người không có đi xa, ngay tại Thiên đô thành ngoại trú đông, dường như không có chút nào lo lắng Đại đô đốc tìm bọn họ để gây sự. Dương Chiến gật đầu, đột nhiên hỏi câu: Tử Mặc, ngươi có hay không nhớ lại chuyện của kiếp trước? Nhớ ra rồi. Đời thứ nhất là tu tiên giả, không phải chỉ là một cái người cơ khổ. Dương Chiến bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Tề Tử Mặc. Tử Mặc, ngươi cảm thấy tu tiên giả người tu hành cùng phổ thông bách tính ở giữa có công bằng có thể nói sao? Tề Tử Mặc lắc đầu, không có, tại thực lực trước mặt, phổ thông bách tính mệnh như cỏ rác. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu. Vậy ngươi nói, này thiên đạo có công bằng sao? Cái này, cũng đều là đối xử như nhau à, bất luận người tu hành, vẫn là bất tính, đều phải dựa vào chính mình. Dương Chiến nhìn xem tề Tử Mặc, nhìn các ngươi rất nhiều người đều nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, ta bông nhiên có một loại ý nghĩ. Tề Tử Mặc nhìn về phía Dương Chiến, đại đô đốc có cái gì cảm lộ? Ngươi nói, ngươi đời thứ nhất là một cái bình thường người cơ khổ, đằng sau nhưng cũng các loại vận mệnh đều trải qua, bây giờ, ngươi cũng coi là ta lớn rực hoàng triều đại quyền trong tay phong cương đại lại. Tế Tử Mặc sững sờ, lập tức o quyền cũng là đi theo địa chủ, đại đô đốc người ta mới có hôm nay. dương chiến bắt đầu, không, thiên đạo chưa hẳn công bằng, nhưng là tại cái này luân hồi tu luyện tràng bên trong, lại đối lập công bằng. tề tử mặc nghi ngờ, nhưng là thời gian dần trôi qua ánh mắt sắp bén lại. đại đô đốc có ý tứ là người không cảm thấy sao? liền xem như tiên giới sứ giả hạ phàm đến, đưa tại cái này luân hồi tu luyện tràng bên trong, vẫn như cũ cũng chạy không thoát vận mệnh luân hồi hai chữ. nói xong, dương chiến nhìn xem tề tử mặc, thời kỳ thượng cổ có cửu du minh phủ chấp trưởng chúng sinh luân hồi, nhưng là tu tiên giả lại không phải vào luân hồi, bây giờ luân hồi tu luyện chẳng bên trong, đối xử như nhau. Tê tử mặc ánh mắt sáng ngời lên, "Đại Đô đốc, ngài nói như vậy lên, thật đúng là công bình, ai cũng đến luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn không thể tự chủ." Dương Chiến trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, "Từ mặc, đi giúp ta làm một chuyện." Mời lại Đô đốc phân phó. Đi dò xét một chút dư Phong dư Vân hai tỷ bội lời nói, nhìn một chút các nàng có cái gì khác biệt. Dò xét cái gì nội dung? Chính là nhìn một chút các nàng cùng các nàng tỷ tỷ có cái gì an bài gì gì đó, hách, tùy tiện tâm sự, nhìn một chút các nàng cùng trước kia có thay đổi gì không có, biết hay không? Tề tử mặc bừng tỉnh hiểu ra, hiểu. Đi, ngươi đi đi. Là. Tề tử mặc sau khi đi, Hứa A Phúc chạy vào, lao ra, vừa rồi phu nhân mà nói, diêu cơ đã chuẩn bị xong, rửa sạch sẽ nằm xuống. Dương Chiến vô vô Dương tiên đầu, tiểu tử túi, muốn cưới bao lâu nữa a? Dương Thiên che đầu, cha, lại cưới từng cái một lát đi. Dương Chiến nhìn về phía A Phúc, A Phúc, mang Thiên Nhi đi cưới chiến mã. A Phúc sắc mặt chỉ trệ, lao ra, tiểu thiếu gia nhỏ như vậy còn nhỏ gan lớn. Nói, Dương Chiến đem Dương Thiên ôm xuống tới, sau đó xách theo phong đao đi ra ngoài. Sau lưng dương tiên nghe nói có thể cưới chân chính chiến mã, vui mừng hấn hở.